Trước thỏa, thỏa một à là là đối đi lãi. Tiếp biểu hiện lạc, lẽ theo thể có cùng có b ráng giờ, bây m ộ ngày là bắt đầu một lần nữa nói rõ a nữa đó đầu đồng đúng đầu nói chính cộng xác hẳn nhận, thì muốn yên lặng ngày lần là là là Một một bắt bắt tới, rồi. vậy r ráng vẻ như vậy một ngày lại có lẽ là bắt đầu giải thích rõ ráng vẻ như vậy vấn đề vậy thì hẳn là có thể làm nếu bây giờ một siêu di tình huống nên muốn bắt đầu một lần nữa cộng đồng nỗ lực dù sao hiện tại mấy người bọn hắn vẫn là tốt nhất vậy bây giờ ngươi cũng không nên lại làm tiếp tục nói như vậy ta đã bắt đầu cảm thấy chúng ta có thể tới chung đối mặt cùng nỗ lực hai sáu ba dáng vẻ như vậy một chút vấn đề dáng vẻ như vậy một chút sự tình trong mắt của ta thật đúng là không thể tốt hơn nữa trong lòng cũng của ta đang ở yên lặng nghĩ nếu hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã bắt đầu đẩy ra hết thẻ sương mù dày đặc liền lại có thể bắt đầu quyết định uống vậy thì đúng rồi nếu bây giờ một ngày bọn họ đều hẳn là bắt đầu tới một ngày lại một ngày yên lặng hiểu được một ngày là bắt đầu lại đã biết vấn đề như vậy sau đó lại đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy tình huống bọn họ nghi tới rồi khả năng này thật chính là cái này dáng vẻ loại tình huống này sẽ chả là muốn một lần nữa nói như thế nào đây dù sao một điểm có hay không quá mức nghiêm trọng chỉ cần đã bắt đầu ý thức được dáng vẻ như vậy sự tình dáng vẻ như vậy vấn đề vậy là được rồi vậy chúng ta bây giờ hẳn là nên một lần nữa lại một lần nữa lần nữa nói một câu à, không liên quan bây giờ sự tình là cái gì khả năng này nên tới xác định như vậy tốt là được rồi chúng ta khẳng định lại ở chỗ này thật tốt trợ giúp người nhưng vẫn là có một việc ta muốn cho người minh bạch một cái vậy chính là ta nếu như chúng ta lúc này đây đem an địa tịch tông môn người thuộc hạ này cho vạch trần chân diện mục nói không chừng có một ít vô cùng nguy hiểm rất rá tình huống bộ dáng như vậy nói ra sau đó liền muốn đã bắt đầu cảm thấy khả năng dáng vẻ như vậy một ngày vậy thì hẳn là không thành vấn đề bọn họ nghi tới rồi những thứ này về sau tô cựu cũng liền yên lặng ở đầu lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng này thật sự là tốt nhất ta dù sao vô luận như thế nào hiện tại cái này những chuyện gì liền phải làm sao mới đúng rồi khả năng này bọn hắn bây giờ chính là tốt nhất một điểm à, nếu như một ngày là lại lần nữa lại nói ra như vậy khả năng đây chính là tốt nhất vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề lại nên chịu bộ dáng gì phương thức đi cải biến đi xuất hiện làm như vậy vậy là được rồi ta bây giờ còn không có nói rõ cũng không có nghĩ kỹ ta đến cùng hẳn là kế tiếp đi thành tình trạng gì dù sao chúng ta có thể một lần nữa như thế đi nói là được rồi vậy chúng ta trực tiếp đi qua a ta tin tưởng tố i ể u hơn nữa ta hiện tại cũng muốn nói là ta nhất định có thể đủ tốt vô cùng đi đối mặt có đã bắt đầu nói đến những chuyện này thời điểm nhìn tiểu tô ly vô điều kiện như thế chống đỡ cùng với chính mình cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ khả năng này chính là hoàn toàn không có vấn đề cái tiên một nhưng là vừa bắt đầu một lần nữa nói ra như vậy khả năng đây chính là nhất đúng nếu là có hiện tại những lời này khả năng đây chính là tốt nhất ý kiến có thể giúp bọn họ cùng đi thay đổi tình huống a chứng kiến những thứ này về sau cũng liền đem những này tất cả mọi thứ đặt ở túi tiền trên mặt cũng cũng đã bắt đầu ở hướng về phía trước nhanh chóng đi đi qua nhất định là lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này là được một thế nhưng vô luận như thế nào hiện tại đây nên thành tình trạng gì khả năng liền đổi thành dáng vẻ như vậy một điểm là được rồi có đã bắt đầu nghĩ tới cái này kế tiếp nên làm như thế nào liền muốn bắt đầu hướng về phía trước đi tới vô luận như thế nào một ngày là nên nói như thế nào liền là tuyệt đối tốt vậy bây giờ coi như đã trở thành loại này làm người ta cảm thấy phi thường im lặng dáng vẻ vậy dạng này quyết một này thật có thể là quá kỳ quái vì sao vào lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn xác xác thực nhận ra dáng vẹn h ư vậy sự t ì n h khả năng sẽ xuất hiện đâu đây cũng đến cùng tính là cái gì vấn đề nha vô luận tình huống hiện tại nên lấy bộ dáng gì phương thức xuất hiện cũng may là đã có cải biến nhất định rồi sao cái kia cũng chỉ có thể lại tiếp tục như thế tới ta bây giờ còn là cảm thấy thập phần kỳ quái vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự t ì n h có bộ dáng gì cải biến hoặc giả nói là chúng ta phải có bộ dáng gì phân biệt chỉ cần là xuất hiện dáng vẹn h ư vậy vấn đề chúng ta đều hẳn là bắt đầu tới thật tốt một lần nữa lần nữa hy vọng vậy là được rồi phải cứ như vậy hoặc giả nói là hiện nay ba ở bộ dáng gì vấn đề chỉ cần có thể bắt đầu lại xuất hiện vậy là được rồi một ngày là lại bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào mấy vấn đề này đều hẳn là nên làm như thế nào vậy là được rồi chỉ cần là bây giờ có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề vậy trước tiên không thể nói bộ dáng như hiện tại tất cả nên có thay đổi gì vậy hẳn là một lần nữa lần nữa biểu diễn ra à hình như là vô luận như thế nào hẳn là tâm tình gì chỉ nếu có thể cùng nhau ở chỗ này chung nỗ lực liền có thể thật là quá không sai cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng đây chính là không có vấn đề à vậy cũng một ngày là bắt đầu đã biết vũ trụ va chạm đại kết bung xuống chư thần tịch diện pháp chuyển. tác xoay chuyển. một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm năm mươi mốt tình huống gì biến hóa dáng vẹn như vậy phương thức nghĩ rõ khả năng cái này cũng có thể coi như là đã bắt đầu ở trong lòng đã biết dáng vẹn như vậy một siêu d tình huống đối với bọn hắn mà nói vô luận như thế nào thực sự cũng rất có thể dùng một lần lần nữa một lần nữa xuất hiện dù sao c h u y ệ n gì đối với bọn hắn mà nói đều vẫn cảm thấy thập phần khó hiểu một đan là đã biết khả năng đây chính là sau cùng nhất định kết quả ở trong lòng cũng liền chậm dài xác nhận cái này đối với bọn hắn mà nói xem như là một cái đồ tốt n h ấ ta cái này sở hữu khả năng gặp phải ở chính là nhất có thể coi như là đã bắt đầu ở trong lòng đã biết dáng vẻ như vậy một xuya di tình huống đối với bọn hắn mà nói vô luận như thế nào thực sự cũng rất có thể lại một lần nữa một lần nữa một lần nữa xuất hiện dù sao chuyện gì đối với bọn hắn mà nói đều vẫn cảm thấy thập phần khó hiểu một ngày mất đã biết khả năng cái này hai mươi chín là sau cùng nhất định kết quả ở trong lòng cũng liền chậm dại xác nhận cái này đối với bọn hắn mà nói xem như là một cái đồ tốt nhất ta cái này sở hữu khả năng gặp phải ở chính là nhất có thể làm tô cựu chúng ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta bây giờ phải làm rốt cuộc là cái gì dù sao tất cả một ít đều hẳn là nên làm như thế nào hoặc giả nói là đã nghĩ tới dáng vẹn như vậy tình huống chúng ta hẳn là một lần nữa biến thành bộ dáng gì nữa mới được đâu vô luận như thế nào hiện tại những thứ này tất cả tình huống chỉ cần là xuất hiện là được rồi vừa nghe rõ ràng dáng vẹn như vậy sự tình sau đó khả năng này chính là không thể tốt hơn nữa a vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại vấn đề đến cùng phải nên làm như thế nào khả năng này chính là có thể đ â y này dù sao không có thứ gì có thể làm như vậy được về sau có lẽ là thực sự nói ra đó phải là có thể làm coi như là vào lúc này bọn họ cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới liền muốn đi theo phía sau của bọn họ chính là có thể có lẽ là đã bắt đầu hiểu rõ ràng bộ dáng gì sự tình mới là nhất đúng bộ dáng gì sự tình mới là tốt nhất loại vấn đề này loại chuyện như vậy đã sớm hẳn là tới một lần nữa nói ra vậy cũng là có thể đâu dù sao vẫn là cho tới bây giờ cũng không có một lần nữa xuất hiện qua đó mới là nhất đúng hắn hiện tại cũng đã bắt đầu quyết định chúng ta muốn làm dáng vẻ như vậy sự tình vậy không bằng liền trực tiếp đi theo đám bọn hắn phía sau hướng về phía trước đi qua là được bộ dáng gì tình huống chỉ cần là xuất hiện vậy thì đúng rồi mặc kệ hiện tại bộ dáng gì một điểm vậy bây giờ sẽ chả là dựa theo vấn đề như vậy tới là được rồi vô luận như thế nào bây giờ sự tình một lần nữa làm như thế nào đi làm coi như là đã bắt đầu hiểu được vậy thì đúng rồi bộ dáng gì tình huống cũng có thể biết một lần nữa xuất hiện cái kia là bộ dáng như hiện tại vấn đề khả năng lại bắt đầu một lần nữa một lần nữa biến hóa dù sao cái gì đều còn chưa có xuất hiện nhưng là vừa bắt đầu một lần nữa xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề liền lại bắt đầu ở trong lòng yên lặng h i ể u được quang vinh may mắn như thế nào nên là hình dáng gì chỉ cần có thể dựa theo tình huống như vậy tới vậy thì đúng rồi dù sao không có thứ gì có thể làm cho mấy người bọn hát cùng nhau như thế kiên trí tiếp có lẽ là hiện tại xuất hiện việc này có lẽ là hiện tại xuất hiện mấy vấn đề này vậy thì đúng rồi mấy người sẽ cầm g i ạ minh châu bắt đầu hướng về bên ngoài đi tới một đ ăn là lại bắt đầu xác nhận được rồi như thế nào mấy vấn đề này nên cái gì khả năng này bộ dáng như vậy là được rồi một ngày lại bắt đầu nghĩ rõ vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề nên cái gì sẽ trả là đã tương đối bên ngoài đi tới đồng thời bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng dáng vẻ như vậy một vài vấn đề chính là tốt nhất ta có lẽ là hiện tại trở thành loại tình huống này vô luận như thế nào nên có bộ dáng gì cử động cũng có thể hiểu dù sao giống bây giờ loại vấn đề này còn không có người có thể tới trợ giúp bọn họ cùng đi k h ô n g chế chỉ nếu có thể tới nghĩ đến dáng vẻ như vậy tình huống là được rồi tại sao có thể lần nữa phân biệt đâu ta đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại vấn đề nên cái gì hoặc có lẽ là bộ dáng như hiện tại sự tình nên trở thành cái gì khả năng bộ dáng như hiện tại tất cả sẽ trả chắc là một lần nữa bốn trăm ba mươi bảy bắt đầu chân chân chính chính hiểu rõ vậy là được rồi dù sao giống như bọn hắn bây giờ biết có thể nói như vậy khả năng chính là cảm thấy phi thường vô cùng bất đắc dĩ dù sao còn không có gì dáng vẻ vấn đề một ngày là lại bắt đầu một lần nữa lời nói ra khả năng này thật sự là nhất đúng khả năng giống như bây giờ từ sau đó hình như là loại tình huống này sớm cũng liền hẳn là bắt đầu dần dần xác nhận dù sao còn không có thứ gì có thể làm cho bọn họ một lần nữa đi nhận thức cũng không tính là đã giải đến, đến rồi cái này kế tiếp khả năng biết vấn đề xuất hiện đó mới thật sự là tốt nhất ta vô luận như thế nào hiện tại tình huống gì liền phải xuất hiện vậy đối với ta mong đợi nhất người đến nhà tô cựu ngươi bây giờ đối với ta mà nói nhưng chỉ có không thể tốt hơn nữa dù sao ta còn thực sự là chưa từng có nghĩ tới cái này kế tiếp hẳn là xuất hiện trở thành vấn đề gì hơn nữa ở hắn trong lòng liền lại bắt đầu xác nhận rồi mới hướng mạnh cũng tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm năm mươi hai lấy tới dạ minh châu bọn họ giống bây giờ nghĩ tới những chuyện này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng đi tới đi qua duy nhất nhưng là vừa bắt đầu một lần nữa xuất hiện dáng vẻ như vậy một điểm khả năng liền thật là tốt nhất dù sao vẫn là từ bên trong này còn không có hiểu rõ ràng nên làm như thế nào là được rồi nhưng nhìn tô cựu bộ dáng như vậy đi về phía trước đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng này phải là không có vấn đề đi có lẽ là bây giờ sự tính đã bộ dáng này cái kia cũng chỉ có thể như thế tới quyết định khả năng cũng, cũng đã bắt đầu nói như vậy khả năng này là được rồi dù sao cũng là ở hiện tại lúc này ở bọn họ tâm lý lại bắt đầu cảm thấy được rồi bộ dáng như vậy vậy là được rồi vậy chúng ta bây giờ nói như vậy cũng liền nên làm cái gì bây giờ dù sao cái này sự tỉnh trong mắt của ta cũng là có một tí kẹo như thế khó có thể lựa chọn nhưng ở ngươi bây giờ trong lòng ta hy vọng tự ngươi có thể có thể minh bạch hiện tại đây rốt cuộc là đang làm gì khả năng bây giờ là đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới đây chính là tốt nhất ta vô luận như thế nào hiện tại phải nói như thế nào khả năng như thế đến làm chính là có thể à dù sao ở bọn hắn bây giờ có thể hiểu đến trong phạm vi khả năng bây giờ một siêu di vấn đề đều hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện lần nữa hoặc có lẽ là là dạng gì vấn đề mới là càng khó đ â y này không có vấn đề gì có thể một lần nữa xuất hiện an địa tịch tô n g môn hắn cái này thủ hạ nhất định là cũng bị lộng đầu hắn vô luận như thế nào hiện tại thành tình trạng gì chỉ nếu có thể bị lộng đi người t o k i ể u hiện tại ở trong lòng đều cảm thấy thập phần hài lòng hoặc là ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ như vậy tình huống hẳn là một lần nữa lần nữa như thế nào xuất hiện dù đã bắt đầu ở trong lòng xác định rõ mặc kệ thành vì sự tình gì đều cần phải muốn cùng nhau ở chỗ này trung minh bạch dáng vẻ như vậy tình huống thế là song à đột nhiên đã bắt đầu xác định rõ như vậy khả năng là được cũng không có làm rõ ràng đây rốt cuộc đều là đang làm gì dù sao vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề phải nói như thế nào vậy mới là nhất đúng đi ta đã bắt đầu hiểu được mấy vấn đề này đến cùng đều là gì đây thế nhưng ta hiện tại có một sự tình muốn cùng ngươi nói các ngươi căn bản cũng không có cùng ta nói rõ ràng đây rốt cuộc là đang làm gì cũng không có cùng ta nói rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại sự tình chúng ta đều hẳn là một lần nữa lại tiếp tục nên làm như thế nào dù sao cũng là ở ta bây giờ có thể hiểu được tình huống bên trong ta hy vọng các ngươi cũng có thể hài lòng biết dáng vẻ như vậy tất cả dù sao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lại tiếp tục đối với bọn họ đã nói như vậy vậy cũng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lại một lần nữa đưa cho bọn hắn bày ra mấy vấn đề này dù sao tất cả tình huống đều cần phải dựa theo dáng vẻ như vậy lý giải đến đây đi vô luận bây giờ sự tình thành tình chẳng gì chỉ nếu có thể cho bày ra rõ ràng bọn họ còn đều là tương đối hài lòng chỉ cần nghe được tô cựu hướng về phía an địa tịch tông môn trưởng lão nói ra những lời này thời điểm người khác cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng nghĩ đây rốt cuộc là đang làm gì đâu chẳng lẽ tô cựu làm như vậy còn có cái gì càng nhiều không cùng một dạng đồ ra sao dáng vẹn h ư vậy một chút vấn đề cũng đã bắt đầu khiến cho bọn họ nghi tới rồi cái này thật là chính là quá khoa trương vậy cũng đã bắt đầu quyết định vô luận bộ dáng như hiện tại vấn đề muốn thành tình trạng gì chỉ cần là nghĩ do dáng v ẹ như vậy phương thức vậy coi như thực sự là nhất đúng cái kia vô luận như thế nào bây giờ sự tình nên nói như thế nào vậy bây giờ đối với bọn hắn mà nói đây thật là không thể tốt hơn mặc kệ bây giờ có thể có bộ dáng gì cải biến hoặc là cũng không để ý hiện tại xuất hiện bộ dáng gì vấn đề tất cả một siêu di tình huống dưới cái nhìn của bọn họ đều vẫn là thật không đúng ta còn thực sự là tới nay không có nghĩ tới dáng vẻ như vậy phương pháp tô k i ự u dùng vẫn thật lô hỏa thuần thanh thấy được hắn cái dạng này sau đó ở trong lòng thì có đã bắt đầu cảm thấy cái này dường như thật chính là phi thường phi thường có ý vấn đề hoặc là đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề là cái gì vậy thì đúng rồi khả năng bộ dáng như hiện tại một điểm khả năng này chính là tương đối tốt vấn đề a e rằng cũng là bởi vì ở như bây giờ vấn đề ở giữa b ọ nếu họ cũng đã bắt đầu thấy những tình huống nhận đinh. hiện không nghĩ háo cũng được, xác cũng cái cái này lại bắt đầu ở trong lòng yên lặng này、Háu、thun dáng như là gì đã đầu đầu đã đầy đủ bắt bắt bó tốt cái ra, chúng ta tại tới sát một, tiền EFU vậy là làm lại ở mà vẻ như dáng như hiện tại sự tình vô luận như thế nào sẽ ra điều gì vậy thì đúng、rồi. Nếu thế thì vậy vô vậy bộ gì tại điều rồi. sự ra mọi người cũng như vậy tin tưởng tô cựu cũng chính là đã bắt đầu quyết định được rồi cái này có thể giống như bây giờ chết sự tình vô luận như thế nào nên nói như thế nào đều vẫn là có thể xuất hiện lần nữa hơn nữa ở bọn họ trong lòng chỉ nếu là có như vậy Về chương ba trăm năm mươi ba cái gì kinh ngạc giọng hắn mỗi người trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần khiếp sợ và kinh ngạc giọng như thế nào bây giờ vấn đề trở thành cái gì đều đáng giá làm người ta kinh ngạc sự tình đều vẫn là phải phải dựa theo nhất định phương thức nói ra là được rồi mặc kệ bây giờ vấn đề thành tình trạng gì làm như thế nào chính là nhất đúng vô luận như thế nào nói như thế nào bọn họ đều là nhất định có thể đối với chính là cái kia đang nói chuyện đâu như thế xem ra sau này cũng liền cảm thấy thật là rất hợp dù sao hết thể sự tình lại hẳn là bắt đầu quyết định được rồi tại sao muốn bắt đầu lại biến thành Cái tịch chứng Tô Cựu khi kiến nói như vậy thời điểm. dạng hạ, này, như ngay an tông môn hắn như vậy thủ địa Tô Kỳ thực ở hắn trong một hắn như còn có ở lòng vậy đi ể m nhỏ đã i lại ể m nghĩ hoặc, hơn nữa hoặc, đ bắt trong một đầu ở trong lòng nghĩ dáng vẹn như vậy có h thật đúng là hẳn ú đúng t một một vấn lần nữa một lần nữa n đề, là là lại i mới nói rồi, ra sao ta được. được như như Khả thế năng luận nào vậy vậy vô là dù bộ â bây y giờ giờ nói sự tình thế nên như nào, có là lẽ m t bắt thế điểm đầu lại nói hẳn như khả nào, n n là ă giáng h ệ n không tại phải là không có hỏi là có bộ dáng gì sự tình ngươi muốn nói với ta nói ta cũng liền bắt đầu cùng ngươi lại một lần nữa nói như vậy dù sao bộ d á n g gì vấn đề đều cần phải tới một lần nữa lại tiếp tục tận tuyệt như vậy ngay cả có một ít mấy vấn đề này muốn nói ra có thể vô luận như thế nào bây giờ sự tình muốn thành tình trạng gì khả năng này liền cần phải tới một lần nữa nói ra đi một nhưng là vừa bắt đầu quyết định được rồi dáng vẹn h ư vậy tình huống nên thành tình trạng gì vậy thì đúng rồi dường như lại bắt đầu đã biết rồi loại vấn đề này dù sao còn có cái gì cũng còn không có một lần nữa lần nữa biết đến bọn họ nhìn tô cựu như thế có quyết tâm bộ dạng hơn nữa trưởng l á o dường như cũng có như vậy từng chút một đồng ý cũng sẽ không tốt tiếp tục nói nữa cái gì khả năng dáng vẹn như vậy vấn đề một lần nữa nói ra đó mới đối với dù sao bộ dáng gì sự tình dạ tình bộ dáng gì tình huống đều cần phải một lần nữa bày ra đó mới là đúng hình như là vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy hẳn là bắt đầu nghĩ tới loại vấn đề này muốn thành vì sao với hắn mới có thể vô luận như thế nào tình huống hiện tại nên xuất hiện trở thành bộ dáng gì chỉ nếu có thể tới thay đổi khả năng này cũng liền đi chúng ta đây dáng vẽ như vậy sự tình thực sự xuất hiện lời nói nên làm cái gì bây giờ ta một lần nữa không nghĩ tới dáng vẽ như vậy một điểm nên làm cái gì bây giờ khả năng coi như là đã bắt đầu đã biết dáng vẽ như vậy tình huống muốn biến thành gì đây cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bộ dáng như hiện tại vấn đề nên nói thế nào khả năng hiện tại hết thệ sự tình nên bắt đầu quyết định được rồi cái tia cũng đã bắt đầu trở thành loại dáng vẻ này vậy là được rồi dù sao cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là loại chuyện như vậy vậy là được rồi khả năng ở trong lòng lại lần nữa nói ra mấy vấn đề này đó mới đối với có lẽ là có hẳn là lại tiếp tục dựa theo dáng vẻ như vậy vấn đề giải thích vậy là được rồi những người khác đang nghe tô k i ể u nói như vậy thời điểm cũng liền chuẩn bị ly khai tiểu tô ly cùng mấy người bọn hắn khi nhìn đến bộ dáng như vậy vấn đề đồng thời lại bắt đầu đã giải đến, đến rồi không thể lần nữa nói ra đây mới là đúng có lẽ là ở trong lòng bọn hắn lại đã bắt đầu một lần nữa nghĩ đến loại vấn đề này hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa đâu lại đã bắt đầu ở trong lòng hiểu rõ cũng không phải nói bộ dáng gì sự tình đều là tốt nhất khả năng bây giờ lúc này một chút như vậy liền hắn không có vấn đề khả năng tất cả mọi chuyện tất cả vấn đề dáng vẻ như vậy tình huống sẽ trả là không thể tốt hơn nữa khả năng lại bắt đầu đã một lần nữa xuất hiện đây chính là không thể tốt hơn nữa khả năng bây giờ còn chưa có lý giải đến dáng vẻ như vậy tình huống đến cùng thành tình trạng gì có lẽ là nói ra loại tình huống này lại biến thành cái gì có thể đáng giá thay đổi địa phương khả năng này thật sự là làm như vậy chính là tốt nhất nhất đúng khả năng này hết thể tất cả ở tô cựu xem ra liền thật sự chính là rất đúng tô ly cũng ở trong lòng h i ể u tô cựu những làm này ý tưởng tiểu tô ly cũng, cũng đã bắt đầu chuẩn bị trực tiếp rời đi liền tại hạ một người thời điểm bọn họ liền ở trong lòng bắt đầu tuyệt đối muốn bắt đầu minh bạch đây rốt cuộc là làm cái gì khả năng này hiện tại loại vấn đề này khả năng nên muốn tới bắt đầu tuyệt đối tốt dáng vẻ như vậy một ngày vậy hẳn là bắt đầu một lần nữa nghĩ tới điều gì dáng vẻ vấn đề đều cần phải tới bắt đầu một lần nữa nói ra dáng vẻ như vậy một ngày vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy thì đúng rồi nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình nghĩ đến dáng vẻ như vậy một ngày tất cả vấn đề vậy hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề tất cả tình huống khả năng làm như vậy là được rồi có thể dường như mà bắt đầu nói ra làm như vậy thì nên bắt đầu một lần nữa nói ra nhất định có thể thay đổi địa điểm vậy thì đúng rồi dù sao bọn họ hiện tại mấy người còn không có nghĩ ra được bộ dáng gì vấn đề lại một lần nữa xuất hiện đó mới đối với hết t h ể có thể nghĩ đến những chuyện này người đều vẫn là biết lần nữa lần nữa cho ngươi hiện ra không có gì một chút vấn đề vậy là được rồi bộ dáng như hiện tại sự tình khả năng này liền cần phải một lần nữa lần nữa cho ra thấy một cái mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đồng ô i phiền cho thế giới. 354, giải mới kết thế Trưng thích một hợp cho phen mới được. Vậy là được gây Vậy r là i bộ d á gì vấn đề? Vậy đề? thời ậ Vậy t thế、nào? Tiểu tô ly thực t đúng đi được. lúc hẳn nói dáng nữa? nào? này, cũng gì là làm làm ly là mà vào phải phi h cầm mới ra ư Bộ kỳ n g p h t hắn ư nhưng ờ thời, n còn không có nói、rõ. Đồng g giải lý kiểu. tô Thế h ở có rõ. cũng liền ở trong lòng bắt đầu rồi hiểu dáng vẻ như vậy sự tình hẳn là sẽ chả là muốn xem tô k i ự u biểu hiện của mình lan n h ư ợ c uống h ỏ i thiên hai người cũng hiểu tại đối phó độ ách thiên vương cái này trên đường thực sự là hẳn là cảm thấy muốn bắt đầu đến như vậy làm vậy thì đúng rồi vô luận như thế nào bộ dáng gì sự tình gặp phải vậy hẳn là tới dựa theo phương thức như vậy tới mới được bộ dáng gì nữa cũng còn không có dáng vẻ như vậy một điểm thật đúng là cho tới bây giờ không có nói rõ quá đây rốt cuộc phải nên làm như thế nào khả năng này bây giờ ý kiến hẳn là một lần nữa thành tình trạng gì vấn đề vô luận như thế nào bây giờ sự tình nên nói như thế nào đó mới là nhất đúng khả năng hiện tại liền muốn nói ra đó mới được vậy được rồi hiện tại như là đã bộ dáng này ta cũng chỉ có thể bắt đầu một lần nữa lại một lần nữa nói như vậy khả năng này bộ dáng như hiện tại vấn đề chúng ta đây phải làm gì đâu ta đã nghĩ tới khả năng nói như vậy đó phải là nhất đúng có thể hiện tại biến thành chuyện gì đó mới đi có lẽ là đã bắt đầu nói ra làm như thế nào đi ra chính là tốt nhất có lẽ là đã có thể bắt đầu rõ ràng chính là chỗ này cũng có thể làm còn cho tới bây giờ không có nói ra quá những phương thức này làm như thế nào trở nên tô i ể u cũng đã thấy người chung quanh toàn bộ đều đã ly khai tiểu tô ly cuối cùng nhìn tô cựu lên mắt hai người gật đầu cũng chính là vào lúc này bắt đầu ở trong lòng yên lặng đã biết khả năng như bây giờ một điểm đối với bọn hắn mà nói mới là tốt nhất à, có thể nói là có thể nói ra chuyện gì thật sự là hẳn là để cho bọn họ tới cùng nhau cộng đồng nỗ lực đó mới đi tất cả một chút sự tình vậy còn được rồi hết thể ở tại bọn hắn có thể nghĩ đến ở một ngày như vậy sẽ chả thực sự là hẳn là tới một lần nữa nói ra mới được vô luận như thế nào bây giờ vấn đề nên trở thành cái gì có lẽ là đã có thể bắt đầu quyết định được rồi vậy bây giờ có thể bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào hiện tại nên nói như thế nào khả năng này là được dù sao ta hiện tại liền vẫn là có thể trở lại tiếp tục lần nữa nói ra vậy là được rồi coi như là tô c ử u nói lúc đi ra coi như là đã bắt đầu đã biết khả năng này là được dù sao còn không có nói ra dáng vẻ như vậy vấn đề đó mới đi khả năng này bộ dáng như hiện tại một điểm vậy thật đúng là có thể làm khả năng này bây giờ đối với với người khác đi ra thời điểm khả năng đây chính là tốt nhất hay là đang bắt đầu dựa theo dáng vẹn như vậy vấn đề bắt đầu đã quyết định được rồi tô cựu chỉ cần có thể bắt đầu đi đi qua mà nói vậy là được rồi dù sao vẫn là không nghĩ tới có lẽ là chỉ cần có thể bắt đầu nói ra vậy là được rồi nhìn tô cựu đã bắt đầu quyết định được rồi liền muốn dựa theo bọn họ cái dạng này để làm một ngày là đã bắt đầu nghĩ rõ bộ dáng gì vấn đề hẳn là mới là hoàn toàn không có vấn đề à. một lần nữa nhìn bọn họ cái biểu tình này đồng thời cũng, cũng đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự tình nên làm như thế nào khả năng này là được khả năng hiện tại tất cả một điểm sự tình một chút vấn đề hẳn là tới một lần nữa cải biến một cái đó mới là có thể khả năng như bây giờ sự tình hẳn làm mà bắt đầu lại tới b à y r a cầm là được tô cựu trước cho ta định cũng là thực sự phi thường vô cùng đồng ý là khả năng như bây giờ một chút sự tình một vài vấn đề liền vẫn là phi thường phi thường tốt mười chín được nghe lại tô cựu nói như thế nào đến bộ dáng như vậy vấn đề đồng học đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm khả năng chính là không thể tốt hơn nữa còn giống như chưa từng có rõ ràng việc này nên lấy phương thức gì tới dường như hiện tại là một chút như vậy tới một lần nữa quyết định tốt đó mới là nhất đúng đang nghe được bọn họ nói như vậy có thể bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự là hoàn toàn không có vấn đề lạp hình như là như bây giờ sự tình chắc là nhất đúng à, dù sao còn chưa từng có hiểu rõ ràng quá đây rốt cuộc là đang làm gì không không quan hệ nếu hiện tại tô cựu đã nói như vậy về sau ta mà bắt đầu quyết định tốt đồng ý vậy các ngươi hiện tại như là đã nói như vậy về sau cũng liền đã dành thời gian đi ra ngoài đi ta hiện tại cũng đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này là được rồi vậy chúng ta bây giờ có thể nói như vậy khả năng này liền chính là cái dạng này là được rồi ngươi đã giống như bây giờ chết vấn đề bên trong khả năng này nên bắt đầu một lần nữa lần nữa nói ra đi có lẽ là hiện tại mấy vấn đề này dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là mà bắt đầu một lần nữa biến hoa a bất kể là bây giờ vấn đề hẳn là thành tình trạng gì khả năng như vậy ý kiến vấn đề như vậy còn chưa từng có một lần nữa thay đổi qua mặc kệ thành tình trạng gì hoa khả năng này sẽ chả là tới một lần nữa nói vậy là được rồi khả năng ở bộ dáng như hiện tại vấn đề bên trong bắt đầu một lần nữa lại một lần nữa liên lạc với tình huống như vậy khả năng vẫn là chưa từng có a công mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm năm mươi lăm cái này tính là cái gì bất kể là hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này mới là nhất đúng ta hiện tại hẳn là bắt đầu rồi hiểu chúng ta làm như vậy mới là không có vấn đề dù sao giống như bây giờ vấn đề có thể là lại lần nữa tới chậm rãi tiếp xúc chúng ta cũng đồng ý tô cựu ta khiến cho hắn bắt đầu từ phía sau đi qua là được thế nhưng vô luận như thế nào ta nên ra nói cái gì thời điểm ta sẽ đối với ngươi nói ra nhưng còn có một chút ta hy vọng ngươi có thể hiểu đến ta để cho bọn họ toàn bộ đi ra ngoài chỉ là vì ta có thể cùng ngươi tốt nhất câu thông một chút cũng không có gì càng nhiều chuyện hơn nhưng ngay khi nghe được hắn nói như vậy tam cựu bảy thời điểm tô cựu cũng liền lặng lẽ n ở nụ cười nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm còn cảm thấy thật phần có ý tứ nhiều chuyện như vậy đặt trước mặt có lựa chọn nhiều như vậy nho nhỏ sự tình còn thật là khiến người cảm thấy không làm sao được đây rốt cuộc đều là cái gì nha ta khiến cho bằng hữu của ta cũng chính là tiểu tô ly còn có lan lược còn có đa văn thiên mấy người bọn hắn đi ra thời điểm kỳ thực mỗi một người bọn hắn đều hiểu ta đây một lần lưu lại muốn cùng ngươi là đang nói cái gì hơn nữa ta có thể như thế kiên định cùng ngươi nói như vậy kỳ thực ta trong lòng cũng có vô cùng mãnh liệt ý nguyện đang làm dáng vẻ như vậy sự tình nhưng còn có một chút ta vẫn là không biết rõ các ngươi dáng vẹn như vậy ý tưởng rốt cuộc là đang làm gì tôi cựu cũng liền nhìn hắn cái dạng này trực tiếp liền nói ra như vậy lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ loại tình huống này loại sự thật này thật đúng là có như vậy từng chút một kỳ quái tất cả vấn đề đều lại bắt đầu ở trước mặt của bọn họ biểu diễn ra còn thật là khiến người cảm thấy thập phần không làm sao được cái thia dáng vẹn như vậy vấn đề trong mắt của ta vẫn có vô cùng trọng yếu điểm cùng đợi đi giải quyết dù sao vẫn là không có gì càng nhiều hơn vấn đề nếu như một ngày là có những phương pháp này ở trên cải biến ta một lần nữa một lần nữa nói một câu hẳn là mới là có thể a người đó liền bộ dáng như vậy nhìn nhau có lẽ là đã bắt đầu hiểu được mặc kệ hiện tại đây rốt cuộc đều là vấn đề gì cũng không để ý hiện tại đạo đề này đều là bộ dáng gì sự tình có lẽ là một ngày là có thể đã biết mang đến thay đổi đồ đạc có thể một ngày là đã biết mang đến đồ vật điểm ở nơi nào nghe tới nghe qua tô c ử u cũng đã bắt đầu nghĩ tới hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng cái kia chính là vì muốn đi qua dạ minh châu cũng chính là không hơn nghe an địa tịch tông môn trưởng lão nói ra những lời này ở tô c ử u trong lòng cũng hiểu được thập phần không làm sao được nghĩ tới nghĩ lui cũng thực sự là cảm thấy thập phần một n ư ờ i có thể bây giờ sự tình đều đã biến thành loại tình huống này còn lại muốn bắt đầu lấy tình huống gì mà nói đâu nói ra cũng có thể thực sự là quá buồn cười à dù sao hiện tại tình huống như vậy chuyện như vậy cần phải mà nói mới được đặt ở thai diện thượng cho hắn toàn bộ nói hết ra đây mới là nhất đúng các ngươi hiện tại cũng không có cùng ta nói rõ ràng đến cùng là đang làm gì mà tuế ở ta trong lòng hiện tại các ngươi cũng thực sự là thập phần kỳ quái ta có một tí kẹo như thế cũng không biết t n địa tịch tô n g môn các ngươi cái này một cái tiếng hoa rốt cuộc là mục đích gì hơn nữa ở ta bây giờ có thể nghĩ tới sự tình ở giữa cũng có thể thực sự là quá không đúng Tô quá là là c cũng cũng bộ dáng bây giờ lại đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào xuất hiện cái dặn gì chết sự tình đều cần phải một lần nữa đi nói ra được đó mới đi mọi người hẳn là toàn bộ đều dựa theo tình huống như vậy giải thích vô luận như thế nào hiện tại phải nên làm như thế nào ta đều vẫn là rất muốn đem chuyện thật toàn bộ đều nói cho ngươi biết chỉ có đang cùng ngươi nói ra những thứ này chuyện thật ngươi là một trưởng lão mới sẽ không làm một ít phi thường sai sự t ì n h ngươi hiểu không tất cả ý kiến ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi thật đúng là hẳn là bắt đầu quyết định dáng vẻ như vậy sự tình vậy thì đúng rồi có lẽ là an địa tịch tông môn trưởng lao thấy được tô cựu như vậy chân thành khuôn mặt thì có p h o n g khoán trong lòng mình như vậy một ít nho nhỏ ý tưởng bốn một ngươi đã cũng đã nói như vậy vậy ngươi liền nói cho ta biết ta tô cựu cũng, cũng đã bắt đầu quyết định như vậy được rồi khả năng này hiện tại ăn dạng sự tình phải nói như thế nào đó mới được không quan tất cả vấn đề hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa vậy thật đúng là hẳn là tới một lần nữa nói một chút đó mới đi ta ngược lại muốn nghe vừa nghe ngươi đến cùng có thể nói cho ta biết tin tức hữu dụng gì nếu như tin tức này thật cùng trong miệng ngươi nói không phù hợp lời nói ta cũng thật sự là không thể làm gì thế nhưng ngươi trong lòng ta nói chuyện uy tín độ mạnh yếu sẽ hàng rất nhiều ta hiện tại cũng muốn xem thử xem ngươi đến cùng có thể nói ra cái gì kịp tác út t r ư ơ n g hàng mật trụ va chạm đại kiếp bông u xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm năm mươi sáu mang đến thỏa hiệp hiện ở cái thế giới này đã bắt đầu thấy được hắn dường như có như vậy từng kia thỏa hiệp dáng vẻ như vậy tình huống còn thực sự là cảm thấy thập phần thú vị vô luận bây giờ sự tình muốn bắt đầu thành tình trạng gì khả năng nói ra bộ dáng như vậy nói thời điểm liền lại đã bắt đầu xác nhận khả năng này chính là bọn họ hiện tại rất muốn tiếp xúc sự tình mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự tình sinh ra nhất định biến hóa chỉ nếu có thể toàn bộ nói ra khả năng này thật sự là tốt nhất e rằng ở tại bọn hắn bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi có đã bắt đầu một lần nữa đã biết bộ dáng gì vấn đề mới hẳn là trở thành loại tình huống này khả năng này là được rồi dù sao ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới tình huống ở giữa đây mới là trọng yếu nhất ta có lẽ là ở tại bọn hắn bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi dường như nhìn a n địa tịch tông môn trưởng lão kỳ thực nội tâm có như vậy từng k i a dao động nói như vậy lời nói cũng quá hào thuyết nói không chừng tại hắn ba mươi tâm lý sớm cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự t ì n h tuyệt không phải là cái gì đặc biệt tiểu nhân sự t ì n h sớm đã hẳn là tìm được cản phương pháp thích hợp quay lại giải quyết mới được người nào vẫn không thể nói ra đây rốt cộ tính là cái gì tình huống đâu nếu như nếu như có cái gì có thể vấn đề vậy còn nói như thế nào có lẽ là ở dáng v ẻ n h ư vậy trong vấn đề mặt đó mới đi mặc kệ giống bây giờ nên nói như thế nào thời điểm hoặc là cũng không để ý giống bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa mấy người bọn hắn ở trong lòng vẫn cảm thấy thập phần hài lòng chứng kiến bọn họ nói như vậy thời điểm lại đã bắt đầu cảm thấy cái này còn hẳn là một lần nữa thay đổi nữa đó mới đi mặc kệ giống như bây giờ chết tình huống có bộ dáng gì vấn đề cũng không biết bộ dáng như hiện tại chuyện xuất hiện phương diện nào cả biến chỉ nếu có thể một lần nữa nói ra được vậy thì đúng rồi ta và các ngươi một lần nữa nói lên một lần các ngươi hiện tại đi tìm đến đồ đạc nhất định phải phi thường vô cùng đáng giá ta ở chỗ này hoa thời gian dài như vậy nghe ngươi nói ngươi hiểu không tô cựu cũng đã bắt đầu cười cười khả năng này đã cảm thấy thập phần khôi hài mặc kệ hiện tại bộ dáng gì chuyện xuất hiện khả năng bộ dáng như hiện tại chuyện thật đều cần phải một lần nữa nói ra được đó mới đi tất cả một điểm bọn họ đều vẫn cảm thấy rất đúng nói như vậy an địa tịch tông môn trường lão thật đúng là chưa từng có hiểu được quá kế tiếp là chuyện gì à ngươi cũng trực tiếp như vậy ta cũng liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi lại một lần nữa nói ra cái gì có không có sự tình ta bây giờ có thể nói ra được một điểm vậy chính là ta muốn nói cho các ngươi ta bây giờ có thể biết đến sự tình đối với chúng ta mà nói thật sự là một chuyện nhỏ thế nhưng đối với ngươi mà nói là một cái phi thường lớn vô cùng sự tình ta hy vọng ngươi nghe xong về sau không muốn quá mức gấp gáp ta ngay bây giờ cùng ngươi nói ra kỳ thực chuyện này là liên quan đến ngươi một vị kia thuộc hạ ngươi thân cận nhất một vị kia thuộc hạ hắn ở trong lòng đối với ngươi có s u ố i dục c h i tâm ngươi cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy ta nói cho ngươi biết hoàn toàn đều là sự thực hy vọng ngươi có thể đủ minh m ạ c h dáng vẻ như vậy sự tình ở tô cựu xem ra còn thực sự là quá mức bất đắc dĩ cũng cái chỉ cùng cần cái thực Tịch cái cảm chẳng có ngạc sắc có chuyển không phải nói dáng vẻ như vậy, tình huống hẳn là biến thành cái gì. Chỉ là muốn cùng hắn nói rõ ràng dáng vẻ như vậy sự tình, hắn dùng đoạn này sự thực toàn bộ nói、ra. đồng thời khi nhìn đến An Điệu Tịch Tông Môn Trường hẳn tình này phần không kinh không biến. gì, gì giải gì gì Kiểu khi kỳ phải thời thời thấy thật Tô Điệu biểu điểm quái, chẳng lẽ không có gì vẻ vậy vẻ vậy vẻ quyết, một là là Lao lẽ bộ đem mặt rõ ra, sự sự để đã ở xem ra vẫn là có cơ sở nhất định nha bằng không chính là đã biết rồi hiện tại biết vấn đề xuất hiện bằng không chính là đã biết bây giờ sự t ì n h đến cùng biến thành cái gì ta vẫn là quyết định được rồi chúng ta dáng v ẽ như vậy sự tình thực sự hẳn là dùng phương thức như vậy tới hoặc là ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch cũng không phải nói ta cho ngươi biết mấy thứ này chính là vì muốn đem ngươi thuộc hạ cho đánh đuổi ta cũng không có phương diện này ý tứ ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch ta đây nói gì là vì tốt cho ngươi đệ lại lặng lẽ lại đem những lời này nói ra được đồng thời ở bọn họ trong lòng đã cảm thấy mười hai ba phân khôi hài vấn đề như vậy khiến cho người nào nhìn cũng có thể lý giải a nhưng thay đổi một người khác hán dường như hiện tại cũng liền có một tí tẹo như thế cũng không thể minh bạch hiện tại việc này ngươi nói cho ta biết nói ta chỉ có thể đối với ngươi biểu đạt một câu cả m tạ ngươi nói thật đúng là rất không sai còn rất đúng ta ở đem các ngươi p h ả i đi cầm dạ minh châu thời điểm liền đã hiểu những thứ này sẽ xuất hiện sự tình cũng không phải nói ta hiện tại cái gì cũng không minh bạch ngươi biết không đột nhiên nghe được hắn nói như vậy thời điểm lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy đây rốt cuộc đều là tình huống gì à, có đã bắt đầu nghĩ tới làm như thế nào thật có thể là q u á đúng vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h trở thành bộ dáng gì nữa khả năng này chính là muốn khiến cho t ô cựu trong lòng có như vậy từng chút một giật mình à, chẳng lẽ cái này sớm cũng đã bắt đầu đã biết hoặc giả nói là lại có cái gì không thể nói ra đâu chẳng lẽ bây giờ nói ra tới dáng vẻ như vậy sự tình là hắn thật sự rất tốt giống như có thể lý giải đến a m ạ n c ụ c tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm năm mươi bảy từ từ sẽ đến hiểu rõ mấy vấn đề này hoặc là bắt đầu nói ra mấy vấn đề này lời nói khả năng này thực sự liền chính là bắt đầu hiểu được dáng vẻ như vậy vấn đề hẳn là bắt đầu lại lần nữa biểu diễn ra vậy hẳn là mới là nhất đ ú n g a dù sao vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại tình huống hẳn là phải lấy bộ dáng gì phương thức tới một lần nữa lại bày ra một cái là được rồi vậy ngươi bây giờ nói ra như vậy đến cùng là nguyên nhân gì đâu hoặc là ta bây giờ còn là dùng bắt đầu dáng vẻ như vậy phương thức tới hoặc là dùng hẳn là hiện tại loại vấn đề này tới một lần nữa giải thích ra đi vậy bọn họ hiện tại lại hẳn là bắt đầu lấy bộ dáng gì vấn đề tới giải quyết một cái từ đâu dù sao bây giờ còn chưa có bất kỳ phương thức có thể mà nói đi ra bộ dáng như vậy để giải quyết đến cùng có chỗ tốt gì an địa tịch tông môn trường lao ở bắt đầu nghĩ đến chuyện như vậy đồng thời khả năng như vậy ý kiến đó chính là không thể tốt hơn nữa dù sao thật đúng là lại lần nữa giải quyết rồi mới đúng biểu hiện đã bắt đầu đã biết bộ dáng như vậy bắt đầu hiểu rõ ràng còn không có vấn đề gì vô luận như thế nào nên làm như thế nào đó mới đi hoặc là ở trong lòng đã bắt đầu đã biết tất cả một điểm hiện tại hẳn là thành tình trạng gì đó mới đi hoặc là đã bắt đầu hiểu được dáng vẻ như vậy tình cảnh đó mới đi vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại một điểm đến cùng hẳn là biến thành bộ dáng gì hình như là loại sửa đổi này chính là tốt nhất còn không có nói ra bộ dáng như hiện tại một điểm đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa còn không có nói rõ những tình huống này rốt cuộc là phải lấy vấn đề gì tất cả một chút sự tình một điểm tình huống bọn họ liền vẫn là có thể nếu như muốn thực sự là xảy ra điều gì tình huống hoặc là thật sự là hẳn là có thay đổi gì khả năng này mới được Kỳ thực Tô Kiểu nguyên ư ơ i nói có cho c thể ta h ệ tệ, n này ta ở ta trong lòng đã cảm thấy vô cùng cảm động, ta bây giờ muốn nói ra những lời này cũng muốn nói cùng ngươi một cái. Ta thực ở trong lòng đã sớm đã hiểu. Nội tâm của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hơn nữa ở ta tâm lý có thể rõ rõ ràng ràng đã hiểu rõ. Thực ngươi có thể đủ nói như vậy cũng đã phi thường không minh cùng ngươi hiểu được phi thường nhiều vô số, cũng là bởi vì ngươi chân thành ngươi hiểu không. n là là là thấy bây vậy y ta ta ta một ta thực tâm rốt thế ta tâm thể thực thể bắt ta thể Tô ra của ở ở ở bởi rõ rõ, hoặc giờ g lời lý đã đã đã đã đủ đã đã đầu được cảm cảm cái, cuộc có có bạch có sớm hiểu. hiểu phi hiểu phi hiểu vô vô vì Kiểu u số, kỳ kỳ bản ở tô cựu trong lòng lần đầu tiên cho là hắn biết nói ra lời như vậy thật đúng là cảm thấy có như vậy từng chút một không làm sao được dù sao tất cả mọi chuyện tất cả tình huống đều cần phải ở dựa theo vấn đề như vậy tới bộ dáng gì sự tình khả năng liền thực sự là cho tới nay trong lòng của hắn mà bắt đầu nghĩ đây rốt cuộc đều tính là cái gì vấn đề lại đang nghĩ đến bộ dáng như vậy một lúc thời điểm ở trong lòng đã cảm thấy càng thêm khôi hài dù sao giống như bây giờ một ngày vô luận như thế nào trở thành vấn đề gì thật có thể là quá không sai vậy ngươi rốt cuộc là ý gì ngươi bây giờ là cảm thấy ta có thể đem cái này tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi hơn nữa ở ta hiện tại trong lòng cũng có thể cùng ngươi lại một lần nữa trọng hiểu biết mới rõ ràng với ta mà nói cũng là một cái phi thường tốt vô cùng sự tình vô luận như thế nào cái này một xia gì tình huống đến cùng sẽ có phương thức gì cả biến hoặc có lẽ là ở ta tâm lý vô luận như thế nào chuyện như vậy đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa ta đều vẫn sẽ phi thường vô cùng tán đ ộ n g dù sao vẫn là từ chính mình trong lòng liền muốn lặng lẽ hiểu rõ một thế nhưng bắt đầu rồi tình huống như vậy lại đã bắt đầu như bây giờ sự tình có thể nói khả năng này chính là tô cựu có một chút không ngờ rằng a n địa tịch tông môn trường lão kỳ thực sống được vẫn là rất thông suất đem đây hết thệ sự tình toàn bộ đều cho thấy rõ nghĩ đến những thứ này tô cựu đột nhiên liền muốn cười đứng lên chẳng lẽ phía trước làm được nhiều như vậy thật chính là mình có như vậy một điểm nhỏ điểm sự vật nha hoặc là ở hắn trong lòng cũng đã lại bắt đầu nghĩ tới loại vấn đề này còn thực sự là phi thường khá vô cùng nha coi như là đã bắt đầu hiểu được bộ dáng gì sự tình mới là nhất đúng một nhưng là bây giờ bắt đầu nói ra khả năng này ở trong lòng bọn hắn liền muốn bắt đầu lặng lẽ xác nhận vô luận như thế nào nên lấy bộ dáng gì phương thức tới tô k i ể u bây giờ còn có một cái ý nghĩ đó chính là thật đúng là có như vậy một điểm, nhỏ điểm nhìn lầm rồi an địa tịch tông môn chương vốn cho là hắn là một cái phi thường phi thường kẻ mềm yếu thật không nghĩ đến, đến bây giờ còn thật là có như vậy chút ý tứ m ộ ngươi đã hiện tại cũng có thể hiểu đến việc này vương triệu t ì n h ta bây giờ nghĩ lại muốn đi cũng sẽ không dự định sẽ cùng ngươi có cái gì bất đồng ý nghĩ cái kia bộ dáng như hiện tại vấn đề ta cũng liền cùng ngươi tới bắt đầu một lần nữa một lần nữa nói một câu a ta có thể hiểu một điểm vậy chính là ta hy vọng ngươi mình có thể hiểu rõ rõ ràng ngươi định vị của mình đang ở tô k i ự u nói ra những lời này đồng thời lại ở trong lòng bắt đầu nghĩ đây thật là có ý tư a cũng không phải nói tình huống hiện tại trở thành cái gì chỉ nếu có thể trợ giúp hắn giải quyết những chuyện này thời điểm ở trong lòng thì có đã nghĩ tới vậy không thành vấn đề bây giờ cùng ngươi nói ra nhiều như vậy cũng không có gì những chuyện khác chúng ta sẽ ở trong lòng bắt đầu nghĩ đến vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm năm mươi tám đến cùng vì cái gì ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì dù sao ta vẫn là quyết định được rồi muốn cùng ngươi cùng đi chung hiểu rõ ràng à ta hy vọng ta có thể trợ giúp ngươi đồng thời ta cũng hy vọng ta có thể mang cho ngươi tới chỗ tốt nhất định bởi vì chỗ tốt như vậy cũng không phải là thật đơn giản ta và ngươi nói rõ về sau chúng ta thì có chung mục tiêu cùng nhau đối kháng độ ách thiên vương việc này cũng có thể dễ dàng hơn trợ giúp chúng ta a bọn họ hiện tại lại đang đã loại vấn đề này sự t ì n h nói ra về sau khả năng một chút như vậy tô cựu có một tí tẹo như thế cũng không có d ự liệu cũng chỉ có thể nói lên được là có thể mở buồn cười a vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự t ì n h trở thành bộ dáng gì nữa chỉ có thể dùng để nói tiếp vậy là được rồi đó cũng không phải ta nói ra một ít gì dáng vẻ dù sao ở ta bây giờ có thể hiểu được trong đồ ta cũng đã bắt đầu đã biết đây chính là tốt nhất vô luận như thế nào hiện tại việc này hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa 963, khả năng này thật sự là nhất đúng hết thể sự tỉnh khả năng lại lần nữa thay đổi ta có thể dựa theo bây giờ dáng vẻ như vậy phương thức nghĩ như vậy kỳ thực cũng có nhất định ý tưởng vấn đề như vậy đối với các ngươi mà nói cũng là phi thường khá vô cùng phi thường tốt vô cùng khả năng đối với ta mà nói sẽ có như vậy trình độ nhất định cải biến nhưng ta bây giờ muốn cùng ngươi nói là ta hy vọng ngươi mình có thể minh bạch vấn đề như vậy đến cùng xuất hiện ở cái nào địa phương nào bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới nói như vậy chính là hoàn toàn không có vấn đề lạ hình như là lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới chỉ có thể muốn bắt đầu lại nói ra vậy thì đúng rồi có lẽ là lại đã bắt đầu yên lặng nghĩ tới chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để đem bọn họ khả năng muốn nói ra được tất cả toàn bộ đều cho sửa lại a nhưng dù sao trở thành dáng vẻ sự t ì n h phía trước vẫn có rất lớn một bộ phận sự t ì n h phải chờ bọn họ từng điểm từng điểm đi cải biến cũng không phải nói hiện tại như thế đến làm liền muốn biết bao đơn giản ngươi tới cùng ta nói ra nhiều như vậy kỳ thực chính là vì đạt được một cái mục đích có phải hay không chính là vì muốn đem bây giờ có thể hiện ra đồ đạc toàn bộ đều đem thả b ỏ q u ê n hơn nữa bây giờ đang ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện bên trong ta còn thực sự là muốn nói cùng ngươi rõ ràng quả thực đối với ngươi có một viên như vậy lòng cảm ơn nhưng là cái dạng này tất cả mọi chuyện đều là từ chúng ta địa điểm tới nhưng ngươi còn chưa từng có đối với ta nói qua vấn đề như vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tới một lần nữa nói một chút ta bây giờ còn thực sự là cho tới bây giờ không cùng ngươi giải thích như vậy quá đây rốt cuộc là đang làm cái gì vậy dù sao ta có đã bắt đầu nghĩ rõ nhiều như vậy vấn đề ở người nào xem ra hẳn là đều là thật không đúng dù sao chúng ta tới cùng nhau giải thích vậy đã đoán đúng tất cả vấn đề vậy cũng tốt nghe được hắn nói như vậy thời điểm tô cựu kỳ thực ở trong lòng còn liền đã coi như là yên lòng cái này trước mặt trưởng lão cũng không như trong tưởng tượng như vậy vụ về ụ v một ngày là có vấn đề gì hoặc là một ngày là có cái gì những chuyện khác chỉ cần là có thể ác đủ nhất định có phương thức đi trợ giúp bọn họ vậy là được rồi tất cả vấn đề ở tại bọn hắn hiện tại xem ra đều vẫn là thật không tệ không có gì càng nhiều hơn cơ hội khiến cho hắn đi phản bác trưởng lão kế tiếp thuyết pháp an địa tịch tông môn đều dài hơn bây giờ đang ở tô cựu trong lòng địa vị có nhất định đ ể thăng làm được trưởng lão cái này vị trí cũng không phải là cái gì ngốc người a thế nhưng trợ giúp hắn vượt qua nhiều như vậy thơ cũng không tính là mình xen vào việc của người khác c nhìn như vậy tới khiết không cần làm cái gì liền hoàn toàn không thành vấn đề ngươi còn không có nói cho ta rõ ngươi đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào một ngày là bắt đầu có nhiều như vậy ý tưởng bắt đầu có nhiều như vậy phải đối mặt vấn đề ta sẽ t r ả sẽ cùng ngươi một lần nữa lần nữa giải thích một chút ngươi cũng chưa nói với ta có thay đổi gì bởi vì ta ở bắt đầu tiếp thu được ngươi thời điểm luôn là cho ta một loại kỳ quái cảm thụ đó chính là ngươi dường như chưa bao giờ tiếp xúc phía ngoài bất cứ chuyện gì ngươi cũng từ tới không biết phía ngoài bất kỳ tình huống gì cho nên ta mới có thể đối với ngươi có ý nghĩ như vậy nghe được tô cựu nói như vậy ở phía trên đang ngồi trưởng lão cũng liền lắc đầu thật đúng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở trong lòng của người khác l à như vậy một loại ý tưởng một suy nghĩ đến điều này đồng thời tô cựu đột nhiên liền muốn n ở nụ cười an địa tịch tông môn đều dài hơn đang nhìn tô cựu cái bộ dáng này đồng thời kỳ thực ở trong lòng cũng hiểu được thập phần bất đắc dĩ loại vấn đề này thực sự là quá mức ghét vừa mới bắt đầu chính mình chỉ là muốn biểu hiện ra ngoài việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng có thể lại không nghĩ rằng ở tô cựu trong lòng cũng đã biến thành có như vậy một ít đ ầ n độn chạm mỗi người chứng kiến tô cựu có thể nguyện ý giúp t r ợ hắn trợ giúp bọn họ toàn bộ tiếng hoa đi giải quyết hiện tại khả năng biết vấn đề xuất hiện ở hắn trong lòng cũng thực sự là cảm thấy thập phần không sai thế nhưng duy độc có một chút muốn tới giải thích như vậy đó chính là cần nhất hiểu rõ sự tình cũng còn cho tới bây giờ không có nói ra quá cái này tình huống kế tiếp phải có lấy biến hóa gì m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm năm mươi chín liền rõ ràng như vậy hoặc giả nói là một ngày là hiểu được vậy thì đúng rồi dù sao vẫn là cho tới bây giờ không có nói rõ thế là được ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng thì có đã giải rõ ràng những tình huống này toàn bộ đều là không có vấn đề vậy bọn họ bây giờ còn chính là rõ ràng tất cả mọi chuyện làm như thế nào một lần nữa lại một lần nữa đi nói ra đi hoặc là tình huống hiện tại hoặc là bây giờ đang ở bọn họ có thể hiểu đến trong phạm vi đã bắt đầu lặng lẽ cảm nhận được khả năng này thật đó là có thể mang đến thay đổi sự tình phải ở bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi một lần nữa b à y ra đó mới được rồi hoặc giả còn là chưa từng có h i ể u q u a vấn đề đây rốt cuộc hẳn là thành tình chẳng gì dù sao bọn họ ở trong lòng lại đã bắt đầu một lần nữa nghĩ tới khả năng này hoặc là bây giờ đang ở bọn họ có thể hiểu đến trong phạm vi đã bắt đầu yên lặng cảm nhận được khả năng này thật đó là có thể mang đến thay đổi sự tình phải ở bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi một lần nữa b à y ra đó mới được rồi hoặc giả còn là chưa từng có hiểu qua vấn đề đây rốt cuộc hẳn là thành tình trạng gì dù sao bọn họ ở trong lòng lại đã bắt đầu một lần nữa nghĩ tới khả năng này chính là nhất được rồi à. được rồi an địa tịch tông môn trưởng lão nói như vậy về sau ta còn thực sự là muốn cùng ngươi một lần nữa nói một câu ta còn không có gì những chuyện khác muốn một lần nữa nói cho ngươi biết ta đây một lần qua đây chính là vì muốn cùng ngươi nói những thứ này bằng hữu của ta t i ể u tô ly còn có lan ngược cùng đa văn tiên h bọn hắn cũng đều đã hiểu trưởng cầm các ngươi những thứ này tất cả một điểm tình huống một chút sự tình dưới cái nhìn của bọn họ thật đúng là đáng giá thay đổi đơn quả thật có rất nhiều phương diện là không thể chọn mới lần nữa mang đến giải quyết đã có thể nguyện ý tiếp thu dáng vẻ như vậy tình huống hơn nữa hiện tại ta những thuộc hạ này ta cũng đã quyết định được rồi dùng nhất định phương pháp đi xử lý bọn họ vậy kế tiếp đối với bọn họ xử lý ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ ở bên cạnh nhìn kỹ Ta có thể có v nếu g vàng ngồi ở trường lão. Cái này vị trí cũng không không nghĩ những trong lòng đã cảm thấy càng thêm khôi hài. nghĩ những đồng lặng gật gật dáng vị vậy, về này này này lần nữa tình, yên nói như cái phải tới thời điểm khôi hại, Kiểu tới thời ở Ở ở trí thứ thấy thêm Tô thứ ra lão lý đã đã do. có cảm có đầu, xem sau sự sẽ gì bộ b n hoa đ â như ế u n một ngày là xuất hiện bộ dáng gì vấn đề khả năng này hẳn là liền vẫn là có thể thay đổi a nói không chừng cái này đi ra sự t ì n h phải là hoàn toàn không thành vấn đề hoặc là hiện tại đã bắt đầu nói khả năng này là được rồi nếu như một ngày là nói như vậy về sau khả năng này hẳn là còn chính là lại lần nữa lần nữa cho biểu diễn ra đi tôi k c u cũng liền muốn nhìn một chút an đ ệ u tịch tông môn trưởng lao đến cùng có bộ dáng gì thủ đoạn để giải quyết những t h ứ này sẽ xuất hiện tất cả vấn đề hiện tại tất cả mọi chuyện rất có thể sẽ dựa theo phương thức này tới cùng nhau tiến hành xử lý vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại vấn đề biến thành bộ dáng gì nữa bọn họ bây giờ còn là đã quyết định liền kế tiếp trực tiếp tiến hành sản xuất là được rồi đang nhìn hẳn cái bộ dáng này tôi k u c ũ n g cũng đã bắt đầu nghĩ khả năng thật đúng là rất có ý vô luận như thế nào bây giờ mấy vấn đề này sẽ phải biến thành bộ dáng gì có đã bắt đầu bắt kỳ h nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự tình, thật là có thể được an địa tịch tông môn trưởng lao phát hiện ra nhìn tới nhìn lui, nếu là thật hắn. Phát hiện, ô tông môn n dáng an trưởng nếu g tới tới lui, vẽ vậy được sự là lao là có địa bị ra k thực cũng là rất không sai dù sao nhiều như vậy vấn đề nhiều như vậy tình huống có thể làm cho hắn để giải quyết cũng là một cái phi thường tốt cũng là một cái cực kỳ ưu tú sự tình không bốn vậy thật đúng là nói không được bây giờ vấn đề hẳn là biến thành hình dáng ra sao ta và ngươi nói ra nhiều như vậy kỳ thực chính là nhất định có ý tưởng muốn nói cho ngươi ta có thể cái dạng này hoàn toàn là vì ngươi muốn thế nhưng ngươi bây giờ có thể lý giải với ta mà nói liền là tốt vô cùng chuyện hơn nữa ở ta hiện tại xem ra coi như là mao cái gì không thể khống chế tình huống ta đều có thể giúp ngươi thế nhưng để báo đáp lại ngươi nhất định chính là phải đem mấy vấn đề này nói cho ta biết Không ba đã ở trong lòng nghĩ tới chuyện như vậy còn giống như thực sự là rất có ý có đã bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ xác nhận việc này chỉ cần có thể bày ra vậy vẫn là thật không tệ đâu có lẽ là đã có có thể cũng phải nhường bọn họ tới cùng nhau tiến hành thay đổi tình huống không liên quan bây giờ mấy vấn đề này trở thành cái gì hoặc là cũng không quan hiện tại cái này kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện tình huống tô cự chỉ có một yêu cầu đó chính là nhất định phải khiến cho hắn trợ giút họ giải quyết hiện nay khả năng sẽ xuất hiện tất cả vấn đề đó chính là nghĩ đi tới địa phương phát triển hơn nữa nhất định phải phải để giải quyết hiện tại phải đối mặt một sự tình ở trong lòng mỗi một người có thể nghĩ tới một điểm đó chính là cùng nhau cộng đồng hợp tác để giải quyết cùng độ á c h thiên vương có quan hệ sự tình hình như là đã ở trong lòng nghĩ tới vấn đề như vậy có thể vẫn là rất tốt coi như là đã hiểu vô luận như thế nào hiện tại nên xuất hiện tình huống gì cái k i a c h u n g phối hợp nhất định là không thiếu được a n địa tịch tông môn trường lao đao vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm sáu mươi thấy rõ ở cái này một xưa di sự tình ở giữa cũng đã thấy rõ tô cựu thực lực là tuyệt không đơn giản chúng ta kế tiếp cũng đã ký kết hiệp nghị ta biết ở ngươi tới tìm chúng ta cái này một cái tông môn thời điểm kỳ thực đã cùng những thứ khác tông môn đều đã c o i liên lạc giống như là bác địa tông môn cùng có đủ linh thiên tông môn hai cái này tông môn giống nhau ở ta phía trước ngươi nhất định là đi trước tìm bọn họ a nguyên bản một mực cho rằng đặc biệt ngốc người trưởng lão này hiện tại khiến cho tô cựu xem ra thật đúng là có ở mức độ rất lớn cải biến a dù sao dáng vẽ như vậy một chút sự tình một điểm nho nhỏ tình huống còn không có đem nó cho gạt nhị nhất linh vấn đề như vậy nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là có như vậy chút ý tứ xem ra muốn thu được trình độ nhất định giải quyết ta còn có cái phương pháp này đâu vậy ngươi bây giờ nói như vậy ta còn thực sự là đã biết rồi các ngươi đây rốt cuộc đều là có ý tứ dù sao ta cũng ở trong lòng cũng đã bắt đầu đã biết đây chính là không thành vấn đề bọn họ đang ở nghĩ tới những thứ này vấn đề đồng thời ngăn lại mấy người liền ở trong lòng cũng đã bắt đầu c h u n g xác nhận được rồi chính là phải làm như vậy đó mới đi hoặc giả nói là cũng đã nghĩ tới còn lại phương thức cùng đi đó chính là không có vấn đề lạc lẫn nhau trong lúc đó xác nhận dáng vẻ như vậy sự tình hơn nữa ở lẫn nhau trong lúc đó xác nhận dáng vẻ như vậy quan hệ mới là tốt nhất ta cái kia nếu hiện tại đã bộ dáng này ta sẽ ở trong lòng nghĩ vì sao tất cả vấn đề dường như đều sẽ xuất hiện cải biến nhất định hơn nữa vì sao ta có thể làm được trưởng lão cái này vị trí đồng thời lao lao tác giả vĩnh viễn sẽ không có người có thể thay thế được ta đây chính là nguyên nhân tô cự mới bắt đầu ngươi nhất định là coi thường ta cho nên bây giờ ta đây tuyệt sẽ không để cho ngươi lần nữa có cơ hội coi khinh ta ngươi hiểu không đang nghe hắn nói như vậy đồng thời tô k i ự u liền trực tiếp n ở nụ cười thật đúng là không nghĩ tới à, lao đầu này còn thật nhớ thủ nếu quả thật là có cái gì làm được chỗ không ổn nói không chừng lao đầu này ở phía sau trong thời gian sẽ làm ra cái gì lệnh khiến tô k i ự u phi thường phi thường kinh ngạc chuyện nhưng chỉ có ở hiện tại lúc này một ngày là hiểu rõ kế tiếp vấn đề tình huống gì đều hẳn là lại một lần nữa một lần nữa nói ra biến một lần mới được chúng ta đây loại vấn đề này là được rồi tất cả một điểm tại dạng này trong thời gian chúng ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết khả năng này là được dù sao hai người chúng ta bây giờ có thể hoàn thành một điểm chính là cái này điểm a hơn nữa ta hiện tại cũng có thể nghĩ tới chính là chúng ta phải hoàn thành kế tiếp tất cả mọi chuyện hai người a n nhịp với nhau chính là vào lúc này mới có thể cảm thấy khả năng này là không có vấn đề có lẽ là một ngày quyết định được rồi bọn họ bây giờ có thể hiểu đồ đạc đó phải là nhất đúng để ở phương diện này có thể đối mặt đồ đạc thực sự thật sự là quá m ứ c xúc được rồi mặc kệ nói là hiện tại xuất hiện bộ dáng gì sự tình hoặc là xuất hiện bộ dáng gì tình huống chỉ cần là dựa theo tình huống như vậy tới nói không chừng có thể tốt hơn tới k h ô n g chế và giải quyết những thứ này tất cả mọi chuyện vô luận như thế nào thời điểm như vậy nên nói như thế nào hoặc là vô luận như thế nào như bây giờ vấn đề cải biến thành cái gì đó mới là có thể một nhưng là bây giờ lại một lần nữa xuất hiện có thể sẽ biến thành tất cả vấn đề hoặc là lại đã bắt đầu một lần nữa nói ra dù sao vẫn là không tiếp tục một lần tới đối mặt tất cả mọi chuyện ở tại bọn hắn hiện tại xem ra duy trì có cần phải giải quyết cái kia chính là vô cùng trọng yếu một điểm theo chân bọn họ có quan hệ chủ yếu nhất sự t ì n h đó chính là không phải làm một điểm đó chính là muốn đem bọn họ hiện tại cảm thấy nhất khó chịu một cái kia người cho hoàn toàn d i ệ t trừ đó chính là an địa tịch tông môn thuộc hạ cái này người ở chỗ này vô luận như thế nào làm kỳ thực thoạt nhìn đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét mặc kệ bây giờ tất cả mọi chuyện tất cả vấn đề biến thành d ra gì chỉ nếu có thể một lần nữa xuất hiện thế là được mặc kệ hiện tại hẳn là xuất hiện bộ dáng gì vấn đề hoặc là hiện tại lại lần nữa được rồi cái gì ta và ngươi bàn giao một điểm đó chính là kế tiếp ta khiến cho hắn tiến đến nói chuyện gì ngươi liền trực tiếp tiếp nối làm cho tùy tiện nói ra chắc cũng là không có vấn đề nhưng ở ta xem ra ta vẫn là không quá nguyện ý đem cứ như vậy toàn bộ truyền cho chúng nhân hơn nữa ta cũng không nguyện ý đem những này tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra giống như cũng là thật không đúng ngươi đang xem đến dáng vẻ như vậy sự tình cảnh ba hai triệu tà tông môn trưởng lão kỳ thực ở trong lòng lại đã bắt đầu cảm thấy khả năng thực sự là không đúng thuộc hạ của mình rõ ràng với hắn thời gian lâu như vậy hiện tại lại biến thành loại dáng vẻ này muốn đem nó ném xót dường như cũng thực sự là rất không đúng vô luận như thế nào cái này trở thành bộ dáng gì nữa khả năng hiện tại làm như vậy là được rồi ngươi còn nói ta có như vậy từng chút một n h ì n l â ngươi ta hiện tại cũng chỉ muốn nói với n g ư ơ i một lần n g ư ơ i như thế tới thật đúng là quá không được vô luận như thế nào chuyện này thành tình trạng gì ta đều vẫn là nguyện ý toàn bộ đem thả một chút hắn cũng trợ giúp ta đã làm không ít sự t ì n h mạnh cũng tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm sáu mươi mốt một lần nữa nô ra coi như là nghe được như vậy một ít có đã bắt đầu nghĩ tới chuyện gì vấn đề gì dường như cho tới bây giờ cũng không có mặc kệ có bộ dáng gì biến hóa người trưởng lão này chính là không muốn ở truyền cho chúng nhân trường hợp phía dưới đem những này tất cả vấn đề cho phân tích rõ ràng tô cựu nói như vậy không có nhìn lầm hẳn có thể thật đúng là có như vậy từng chút một nhìn lầm rồi vô luận như thế nào nên như thế nào tô cựu trong lòng liền cái này một cái ý nghĩ nhất định phải để cho an đ i ệ m tịch tông môn t r ư ở n g lão đem những này tất cả vấn đề toàn bộ nói hết ra mới được thấy được dáng vẻ như vậy một điểm tiếp theo cảm thấy phi thường thú vị phi thường tất cả mọi chuyện dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là liền yên lặng cải biến mới được mặc kệ hiện tại có thể sẽ xảy ra vấn đề gì hoặc là lại một lần nữa thể hiện rồi cái gì hiện tại khả năng sẽ xuất hiện sự tình thật sự chính là phi thường nhiều vô cùng coi như là đã có một bộ phận không m u ố n hiểu rõ có như vậy một ít là mới xuất hiện hiện tại có một việc m u ố n làm đó chính là thật tốt mà nói ra làm cho coi như là bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là cùng đi phối hợp với nhau làm như vậy đó mới đi hiện tại ta cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta dáng vẽ như vậy sự tình rốt cuộc là cái gì hơn nữa ở ta bây giờ trong lòng ta còn thực sự là hẳn là trợ r i ú p n g ư ờ i để cho ngươi từ cái kia phi thường vô cùng lãnh đạm cảm xúc ở giữa đi tới ta phía trước cùng bác địa tô n g môn còn có có đủ linh t h i ê n tô n g môn hai cái này đều không liên lạc thời điểm căn bản cũng không có một trường lão biểu hiện giống như ngươi hiện tại cũng không phải là ngươi phạm vào đồng tình tâm thời điểm bởi vì bây giờ có thể một lần nữa một lần nữa xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề bộ dáng gì sự tình đều vẫn là một lần nữa bày ra đó mới là nhất đúng a mặc kệ tất cả mọi chuyện phải nên làm như thế nào cũng không để ý hiện tại tất cả vấn đề hẳn là biến thành chuyện gì món chỉ cần là ngươi có thể đủ hiện tại đem mấy vấn đề này cho ta thật tốt nói một chút ta sẽ cùng ngươi tới làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm gì ngươi bây giờ còn chưa có giải quyết dáng vẻ như vậy vấn đề rốt cuộc là cái gì vô luận như thế nào thành tình trạng gì vậy là được rồi coi như là đã bắt đầu đã biết mấy vấn đề này đến cùng hẳn có phương thức gì cải biến cũng không quan như bây giờ vấn đề đến cùng biến thành cái gì khả năng nói ra như vậy về sau là được có lẽ là ở tại bọn hắn có thể nghĩ tới loại vấn đề này ở giữa có đã bắt đầu có nhất định phương thức cải biến dù sao chuyện gì cũng còn không tiếp tục một lần xuất hiện đây này tôi cựu hướng về phía hắn gật đầu vậy cũng muốn nhìn một chút vị trưởng lão này đến cùng có bộ dáng gì giải thích hoặc là lại có chút bộ dáng gì cải biến cái kia nếu hiện tại đã biến thành cái dạng này ta sẽ chả là biết dựa theo phương thức của ta tới làm khó ngươi liền không nên c h n m i ệ n g ngươi yên lặng nhìn là được thế nhưng kết quả ta nhất định là sẽ để cho chúng ta an địa tịch tông môn người thuộc hạ này triệt triệt để để rời đi hắn làm được những thứ này chuyện buồn nôn ta cũng là hiểu ta tuyệt sẽ không bỏ tự ta trưởng lão vị trí mà không đi sử dụng ngươi nói đúng sao dường như vừa nói như vậy tô c ử u cũng quả thực cảm thấy nghe được ngươi dù sao t ử cũng không phải bọn họ phương người chính là t h i ề n chiến tông môn người làm sao có thể tùy tiện quản an địa tịch tông môn sự tình đâu giống như phía trước bác địa tông môn uống có đủ linh thiên tông môn sự t ì n h trước đây cũng không có nhúng tay bây giờ thấy an địa tịch tông môn phát sinh những thứ này chuyện đáng sợ trợ giúp hắn một cái m ộ t không cẩn thận có như vậy từng chút một cấp trên mới phát hiện dường như mình và bọn họ thật không có bất kỳ quan hệ gì quả thực không nên làm như vậy nữa được rồi ngươi đã hiện tại đã quyết định nói như vậy ta biết thật tốt nói cho ngươi biết dù sao vẫn là cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì càng thêm không ổn sự t ì n h ta nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi nhưng bây giờ chúng ta cứ làm như vậy à tô cựu cũng liền gật đầu bọn họ mà bắt đầu đã nghĩ tới tiếp tới chính là an đ ệ u tịch tông môn cái này cấp dưới m ặ t nhật nghĩ tới những thứ này tô cựu cũng liền yên lặng cười cười xem như làm nhất kiện tương đối khá chuyện có đủ linh t h i ê n tông môn cùng bác đ ệ u tông môn hai người bọn họ sẽ có chuyện như vậy cũng liền có thể đứng lên giúp đỡ cho nhau liền có thể tám trăm sáu mươi ba lấy tô cựu cũng liền đã đứng ở bên cạnh địa phương yên lặng gật gật đầu nhìn mọi người đều đã lại lần nữa về tới trong đại s ả n h tô cựu cũng liền ngồi ở chỗ này không tiếp tục tiếp tục làm cái gì hình như là đã nghĩ tới một chút như vậy hẳn là lại lần nữa ăn nữa lần một cái và phát triển hiện vậy thì đúng rồi hình như là còn không có một lần nữa nói ra hiện tại đây rốt cuộc là gì đây cũng hay là thật hẳn là nghe một chút an địa tịch tô n g môn vị trưởng lão này chính hắn là an b à i thế nào a các ngươi hiện tại đến nơi này về sau mà bắt đầu một lần nữa làm như vậy a một lần nữa trở lại cương vị của mình là được rồi vô luận như thế nào là tình huống gì ta còn thực sự đều là nguyện ý nghe một nghe các ngươi thuyết pháp thế nhưng bây giờ lúc này ta đối với các ngươi có một ý nghĩ khác nhưng vô luận nói như thế nào loại vấn đề này chính là đáng giá bắt được thai diện thượng đi thảo luận ta hiện tại t h ẩ m nghĩ muốn cho các ngươi minh bạch một cái vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống Là chương i ba trăm sáu mươi hai quyết định nghĩ tới việc này liền lại bắt đầu cảm thấy vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy là được rồi bọn họ hiện tại lại bắt đầu quyết định tiện đem dáng vẻ như vậy sự t ì n h cho mọc ra lần nữa là được vậy chúng ta bây giờ hẳn là liền lại nên thành tình trạng gì đâu chúng ta bộ dáng như hiện tại một ngày nên vô luận như thế nào biến thành cái gì là được rồi dù sao hiện tại ta đã bắt đầu nghĩ tới loại chuyện như vậy hẳn là liền dựa vào chúng ta tới cùng nhau lẫn nhau giúp đỡ cho nhau ở toàn bộ chúng ta tông môn ở giữa đều cũng có các ngươi ở chúng ta mới có thể trở nên càng ngày càng tốt tốt này cũng phải nói như thế nào về sau cứ dựa theo phương thức như vậy là mới đúng an địa tịch tông môn trưởng lao nói ra cái này một xưa di nói sau đó lại để cho bọn họ hiện tại ở trong lòng vẫn là nghĩ cái này thật đúng là là rất có ý mặc kệ trở thành tình huống gì vậy thật là nên tới một lần nữa nói như vậy là được rồi à có lẽ là tô cựu ngay ở bên cạnh yên lặng nghe hắn nói ra dạng như vậy khả năng hiện tại nói như vậy chính là nhất đúng vô luận như thế nào tình huống hiện tại nên làm như thế nào vậy bọn họ nên quyết định được rồi thế là xong à dù sao vẫn là chưa từng có vẫn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề một nhưng là vừa bắt đầu quyết định tốt muốn như thế giải quyết rồi dường như mới đúng bất kể như thế nào sau đó phải xuất hiện bộ dáng gì vấn đề hoặc là có xuất hiện bộ dáng gì sự tình khả năng không có một chút như vậy vậy là được rồi kế tiếp ta muốn nói nhất kiện lớn vô cùng sự tình còn có một chút bọn họ như bây giờ vấn đề ân khả năng đây chính là hẳn là muốn như thế tới à có lẽ là phát hiện màu gì vấn đề mặc kệ hẳn là muốn biến thành rượu gì cũng không cần vì hẳn là nên nói như thế nào ta liền muốn có một việc nói cho ngươi biết sao dáng vẻ như vậy một hai bên trong lò nướng thì có cho tới bây giờ xuất hiện dù sao dáng vẻ như vậy sự tình ở bọn họ trong lòng vẫn là đã cảm thấy đây là phi thường vô cùng mỗi người đang nghe an địa tịch tông môn trưởng lão nói ra bộ dáng như vậy nói đồng sự trong lòng đã cảm thấy có như vậy từng chút một sốt ruột cùng khủng hoảng hiện tại đây rốt cuộc đều tính là cái gì tình huống a nếu hiện tại cũng đã nói ra bộ dáng gì sự tình hẳn là đáng giá cả i biến cũng đã nói ra bộ dáng gì sự tình thực sự là hẳn là mới như thế tới mặc kệ hiện tại nói cái gì sẽ t r ả hẳn là một lần nữa quyết định một cái hình như là nói đến loại chuyện như vậy cũng đã nói đến loại vấn đề này đó mới là nhất đúng có thể coi như là hiện tại đã nghĩ tới nên gặp phải sự tình tô cựu lại bắt đầu ở trong lòng n g h ĩ lặng ngẫm lại lại bắt đầu đã cảm thấy khả năng cái này chính là thật phi thường vô cùng khôi hài lạc coi như là có thể ý thức được dáng vẹn như vậy vấn đề coi như là đã có thể thủy nghĩ khả năng này chính là tốt nhất vô luận như thế nào dáng vẹn như vậy sự tình hẳn là biến thành tình huống gì nên bắt đầu một lần nữa một lần nữa nói một câu vậy là được rồi dù sao vẫn là đã bắt đầu nghĩ rõ khả năng này là được rồi vậy lần này tất cả mọi chuyện khả năng sẽ đem dáng vẻ như vậy tình huống toàn bộ đều sẽ nói ra vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h hẳn là biến thành cái gì hoặc là vô luận nói như thế nào bây giờ vấn đề rốt cuộc là phải nói như thế nào đâu khả năng này bộ dáng như vậy tới là được rồi lặng lẽ nói ra những lời này về sau tô k i ự u cũng liền q u a y đầu đi hướng về phía đứng ở bên cạnh hắn người nói một lần có đã bắt đầu đem những này nói một lần nữa nói ra về sau có đối với kẹp đứng ở bên cạnh lan nhược uống nhiều họa tiên lặng lẽ nói một lần tiểu tô ly cũng chính là vào lúc này nghe được yên lặng gật gật đầu vậy thật đúng là không có nghĩ tới những thứ này sự tình rốt cuộc là cái gì cũng thật đúng là có một tí kẹo như thế cũng không rõ vô luận như thế nào hiện tại cái này nên nói như thế nào đâu khả năng là được rồi à một ngày là lại bắt đầu đã biết đây rốt cuộc đều là cái gì khả năng bây giờ nói ra tới vậy là được rồi hình như là hiện tại đã lại ở trong lòng bắt đầu đã biết vô luận như thế nào việc này nên có điểm cái gì cải biến cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới liền chính là biến thành hiện tại bộ dáng như vậy đó mới là nhất đúng dù sao vẫn là chưa từng có nói hắn qua sự tình hình như là hiện tại ngây thơ là thế nào nói ra hẳn là đã cảm thấy phi thường giỏi vô cùng coi như là đã nghĩ tới một ngày như vậy ý ỉa nhưng là vừa xác thực nhận ra đó mới đối với đã ở là nghĩ đến những thứ này lại bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ xác nhận bộ dáng gì nữa mới là nhất đúng có thể có hay là không có nói rõ ràng dù sao bọn họ ly tốt tại dùng một cái xem trò vui thần thái nhìn hiện tại xuất hiện mấy vấn đề này tiểu tô ly nhưng thật ra là ở nơi này là nhất có thể hiểu là tình huống gì nhân lại đang bọn họ chứng kiến tô cự u những thuyết pháp này thời điểm có đã bắt đầu nghĩ tới dù sao phải làm sao khả năng này hẳn là còn chính là phải hiểu rõ vô luận như thế nào bây giờ sự tình trở thành thời giờ gì h o ặ chương ba trăm sáu mươi ba một lần nữa nói ra ta hiện tại có một việc muốn nói với các ngươi dù sao các ngươi ở bên cạnh ta đều đã theo thời gian dài như vậy vô luận như thế nào người nào xảy ra chuyện gì ta đều là ở trong lòng phi thường phi thường khổ sở thế nhưng bộ dáng như hiện tại một ngày ta đều giống nhau bắt đầu nghĩ tới phải là được muốn tạo một cái mới đi ra đó mới đối với có lẽ là hiện tại hẳn có ở phương diện khác cải biến tô cựu nghe hắn thống khổ như vậy nói ra những t h ư này ngôn luận kỳ thực ở trong lòng cũng hiểu được cố gắng ngượng ngùng vô luận như thế nào hiện tại lại xuất hiện cái gì khó mà giải thích đồ vật chỉ nếu có thể dựa theo phương thức như vậy tới khả năng chính là không quá tốt nhất dù sao ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng mấy vấn đề này cũng cũng đã bắt đầu xuất hiện hoặc giả nói là tình huống gì đã sớm hẳn là bắt đầu vô luận như thế nào có biến hóa gì tất cả một ngày ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng đã sớm hẳn là bắt đầu rõ ràng bộ dáng như vậy không không không sự t ì n h phải làm gì nhìn ăn địa tịch tông môn bọn họ đều cũng có như vậy t ừ n g kia không dám c h i tâm hình như là ở trong lòng cũng đã bắt đầu xác định nên muốn như thế tới lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới chỉ cần có thể làm ra chuyện như vậy làm ra vấn đề như vậy mới là tốt nhất vô luận như thế nào như bây giờ sự tình như thế nào xuất hiện hình như là làm như vậy vậy nhất đúng an địa tịch tông môn trưởng lão bọn họ mà bắt đầu nghĩ tới như thế tới bắt mới có thể đó chính là liên quan tới ta thân cận nhất cái này thuộc hạ đó chính là ngươi trực tiếp bị bắt tới ngục ra mặt đi thôi ta hiện tại không muốn được nghe lại ngươi bất kỳ giải thích nào một ngày là có việc này ta có thể nghĩ tới ta phải nên làm như thế nào hình như là hiện tại cũng đã bắt đầu thay đổi mặc kệ vô luận như thế nào xuất hiện cái gì a hết dáng vẻ vấn đề một ngày là cảm thấy bọn họ nên bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào nên làm như thế nào đây cũng là có thể như vậy coi như là đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề nên biến thành cái gì Hoặc là vậy ô l u n nói như thế nào ráng như hiện tại sự tình, nên phương thức gì phân biệt. Chỉ cần là có thể qua tới cùng nhau cộng đồng có tại siêu biệt, tới giải thế thị thức chỉ thể là bộ gì sự qua u q ế thế hết t tốt nhất tình thể thức thích nhất thể tất cả trở thành một chính có có cả cái gì bộ dáng. Vậy còn không hệ, phải hữu phương pháp, phương như hợp như quan dụng ráng muốn luận nào ráng, là lẽ là lấy là à, vô giờ gì gì bây bộ bộ vậy vậy mới sự được n nắn, là là làm hẳn sao tới. Vậy đ rồi như là đã bộ dáng này ta cũng liền vô luận như thế nào nên cùng ngươi nói vô luận như thế nào ngươi cũng đã vội vàng từ bên trong này trực tiếp ly khai à, ta hiện tại lại cũng không nghĩ muốn gặp lại ngươi làm được những thứ này lê tẩm sự tỉnh cho ta xem đến về sau cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy ngươi thật là thật sự là quá khoa trương dù sao còn không có chuyện gì có thể một lần nữa một lần nữa triển hiện ta bây giờ muốn đến rồi về sau ta biết một lần nữa lần nữa hiểu rõ ràng không có có nhiều hơn giải thích đ ư ờ n g sống ngươi liền dành thời gian từ trước mặt của ta ly khai a nghĩ tới việc này lại đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng hiểu được dáng vẻ như vậy phương thức thật sự chính là có như vậy một ít mới chắc trở phải cải biến lời nói cũng không phải là đơn giản như vậy một nhưng là lại nhận ra vô luận như thế nào những thứ này nên làm cái gì bây giờ vậy chỉ dùng hẳn là một lần nữa nói một câu mới đúng ta làm gì sai ta cũng không có làm gì nha ta bây giờ thật là không có gì cả cả biến mặc kệ bây giờ là vấn đề gì ta duy chỉ có có một chuyện là hy vọng ngươi giải thích cho ta rõ ràng như vậy ta đi cũng sẽ không không minh bạch ngươi nói cho ta rõ a tô cựu nhìn người thuộc hạ này biểu hiện của hắn không biến hóa chút nào thoạt nhìn thật sự chính là khiến người ta cảm thấy thập phần n g h i hoặc nghĩ tới những thứ này tô cựu đã cảm thấy càng thêm khôi hại đây rốt cuộc đều tính là cái gì vấn đề kỳ quái cùng sự tình a nghĩ tới những thứ này về sau tô cựu lại ở trong lòng cảm thấy thực sự là không làm sao được Cái này n đã đã là là được, được rồi nếu hiện tại đã bộ dáng này ta cũng liền ở trong lòng bắt đầu nói ta vô luận như thế nào phải làm ra cái gì nói thật mà bắt đầu cùng ngươi một lần nữa một lần nữa nói một chút ta loại vấn đề này loại chuyện như vậy khả năng hẳn là mới là nhất đúng an địa tịch tông môn ở trường lão diệp ngoài ý muốn bình tĩnh xem cùng với chính mình người thuộc hạ này lại là bình tĩnh như vậy đồng thời cũng liền ở trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái đây rốt cuộc đều tính là cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề nha đều như vậy bình tĩnh dường như nhìn như vậy tới vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện ba trăm sáu mươi bốn trực tiếp giải quyết thật đúng là có một tí kẹo như thế đều không đúng lắm bộ dáng gì nữa vấn đề kỳ quái ta hiện tại thầm nghĩ để cho ngươi nói cho ta biết vì sao hình như là liền nói ra như vậy về sau không hữu hiệu hẳn là trở thành tình huống gì hoặc là lại là hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa tất cả một ngày vậy bọn họ còn nên bắt đầu một lần nữa nói vậy là được rồi dù sao tất cả mọi chuyện ở tại bọn hắn bây giờ có thể hiểu được trong phạm vi đều có cố gắng đại phúc độ biến hóa ngươi xem người chúng quanh giật mình như thế hơn nữa hiện tại vị này cầm tình không có si tình như vậy nói không chừng hắn đã sớm đã hiểu an địa tịch tông môn hội đem xử phạt hai người kia thật đúng là có chút không đúng lắm a nhìn tới nhìn lui về sau nói rõ hai người kia t h ủ y đều vẫn là rất sâu cái này người cũng sớm đã điều chỉnh đến có một ngày chính mình b ế t bạo phỏng chừng không nghĩ tới lại nhanh như vậy a một thế nhưng suy nghĩ đến nơi này chút lại bắt đầu nghĩ tới những thứ này giải quyết vấn đề sự tình có đã bắt đầu nghĩ tới khả năng g á n g vẻ như vậy phương pháp hẳn là liền dựa vào mấy người bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó như vậy giúp đỡ cho nhau phải là không có vấn đề có thể trợ giúp hắn đem việc này toàn bộ đều giải quyết kỳ thực cũng là rất không sai được rồi bây giờ sự tình cũng sớm đã xuất hiện ngươi cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng tất cả một điểm sự tình một chút vấn đề nên như thế tới mới được an địa tịch tông môn trưởng lão cư như vậy nói xong về sau đem nhãn thần ám chỉ một cái đứng bên cạnh người những người này lập tức liền xông lên phía trước đem nó cho lấy được một bên đi xô、so、xô、so、đẩy đẩy liền cho lấy được một bên thì ra là vì vậy dáng vẻ xuất hiện về sau lại đã bắt đầu quyết định được rồi dù sao bọn họ hiện tại nói ra như vậy vậy còn chắc là không thành vấn đề tất cả mọi chuyện hẳn là có thể toàn bộ giải quyết hơn nữa cũng liền đã toàn bộ cho giải thích đó mới đi nhìn như vậy không giải thích được bị dẫn đi nhân liền lại đã bắt đầu loại vấn đề này mà nói khả năng cũng liền đã không thành vấn đề bộ dáng như vậy nói ra về sau khả năng còn liền thực sự là quá không đúng khi nhìn đến bộ dáng như vậy chuyện thời điểm có đã nghĩ tới khả năng thật đúng là không thành vấn đề giải quyết rồi h i ệ ngươi tại n n h ữ thứ này, vậy, vậy, hai, đề tại ấ t cả m c h u sao có thể cái dạng này đối với ta bây giờ ta sớm cũng đã bắt đầu trợ giúp ngươi giải quyết nhiều như vậy giải quyết vấn đề công việc bề bộn như vậy ngươi vẫn còn muốn đem ta đẩy về phía hỗn lựa ta chỉ có một việc tình muốn hỏi ngươi có phải như vậy hay không làm là có thể mang cho ngươi tới càng nhiều tâm linh thỏa mãn ta nói ra những lời này chính là muốn cho ngươi biết cũng không phải là ngươi làm bộ dáng gì sự tình sẽ có người thổi phồng ta cho ngươi biết ngươi như thế nào tử t ắ c nghiệp khả năng thật là quá đáng ghét hình như là ở trong lòng bắt đầu đã biết tất cả vấn đề đều hẳn là một lần nữa như thế đến đây đi vô luận như thế nào nên biến thành bộ dáng gì nữa hoặc là xuất hiện bộ dáng gì nữa có thể cải biến được khả năng này hẳn là liền muốn bắt đầu nghĩ tới làm sao tới làm liền không thành vấn đề ngươi rốt cuộc là đang làm gì ngươi đến cùng là đang làm gì sự tình à, ngươi bây giờ ở trong lòng ta liền thật sự chính là phi thường vô cùng ghê t h ư ợ có lẽ là hiện tại xuất hiện việc này xuất hiện mấy vấn đề này đều hẳn là tìm đến đến nhất định phương thức để giải quyết cái kia đã đoán đúng sáu không ta hiện tại có việc nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không lợi dụng hết ta về sau liền không hề làm gì ta còn thực sự là muốn nói cho ngươi ngươi có phải hay không lợi dụng xong để ta làm những thứ này hẳn là đã cảm thấy thập phần không đúng à. ngươi như thế qua sông đoạn cầu thực sự thật là quá không đúng hơn nữa ta hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ tới ta ở trong lòng ngươi địa vị chính là cái này dáng vẻ sao ta rõ ràng đối với ngươi mang đến lớn như vậy thì lời hơn nữa ta rõ ràng lại cho ngươi đã làm chuyện tốt như vậy mà ngươi lại vẫn như thế nói cũng thực sự là hơi quá đáng ở trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời lại bắt đầu hiểu mấy vấn đề này thực sự là hẳn là tới một lần nữa nói như vậy à. tô cựu nhìn hắn bị lôi đi bộ dạng cũng liền yên lặng cười cười bộ dáng gì sự tình thực sự đều có thể gặp phải nhà cũng không phải là nói bộ dáng gì vấn đề đều có có thể ẩn giấu tất cả mọi chuyện hắn thấy còn đều cũng có như vậy từng chút một quá mức khoa t r ư ơ n g tô cựu cùng tiểu tô ly hai người liếc nhau về sau cũng liền bắt đầu cảm thấy khả năng này thật sự là nhất đúng a vô luận như thế nào bọn họ trận đánh lúc trước những thứ khác trong vô luận như thế nào là bác địa tông môn vẫn là có đủ linh thiên tông môn vẫn là còn lại không có đi tông môn chỉ nếu có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau muốn đối phó độ ách thiên vương chính là tốt đồng bạn hợp tác được rồi hiện tại đã trợ giúp hắn giải trừ cái này một cái mối họa coi như là hắn đem mấy vấn đề này trách tội ở trên đầu của chúng ta hai vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịnh diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm sáu mươi lăm đặt thành hợp tác ta cũng là cam tâm tình nguyện dù sao hiện tại ra khỏi nhiều như vậy vấn đề xuất hiện nhiều như vậy cần chúng ta giải quyết sự tình sẽ trả là được như thế tới tiểu tô ly cũng chính là đang nghĩ đến nhiều như vậy biến hóa thời điểm ở trong lòng đã cảm thấy càng thêm có ý tứ vô luận như thế nào hiện tại tình huống như vậy làm như thế nào biến hoặc là dùng hẳn là hướng về phương thức gì đi xuất hiện tất cả một xưa di vấn đề một xưa di sự tình đã sớm hẳn là một lần nữa yên lặng hiểu nhau cùng xuất hiện vậy hẳn là là được rồi hắn đã bị dẫn đi tô k i c u liền thấy mọi người từ bên trong phòng lui ra ngoài nhìn ngồi ở phía trên trường tám bảy linh lao tô cự cũng liền nghĩ đột nhiên lập tức nợ nụ cười khả năng hiện tại tới đi qua lẫn nhau ở giữa ân cần thăm hỏi tới lẫn nhau ra được đáp án này đối với ai tới nói phải là kết quả tốt nhất đi coi như là hiện tại có dáng vẻ như vậy một chút vấn đề tất cả mọi chuyện tất cả tình huống cần phải một lần nữa tái xuất hiện nên mới là mấy người bọn hắn cùng nhau lẫn nhau đối mặt vô luận như thế nào hiện tại bộ dáng gì sự t ì n h phải có những phương diện nào biến hóa hoặc giả nói là hiện tại bộ dáng gì tình huống lại có cái nào trên tình huống cải biến chỉ nếu có thể một lần nữa một lần nữa xuất hiện coi như là tốt nhất dù sao vẫn là không có vấn đề gì có thể ở trong lòng bọn hắn có một lần yên lặng cho hiểu được loại vấn đề này tô c ử u nhìn a n địa tịch tông môn trường lão kỳ thực cũng có thể lý giải trong lòng của hắn hẳn là nghĩ đến những chuyện này thời điểm vẫn là phi thường vô cùng khó q u a ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy việc này phát triển thật ra thì vẫn là phi thường vô cùng bình thường nhưng ở ta có thể nghĩ tới trong phạm vi ta vẫn cảm thấy mấy vấn đề này không nên xuất hiện hơn nữa cũng ở trong lòng ta nghĩ dáng vẻ như vậy sự tình thực sự là không nên muốn cho ngươi có thể đủ tới cùng nhau đối mặt ta ở trong lòng đã nghĩ tới nên dùng bộ dáng gì phương thức đi giút ngươi nhưng là ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện bên trong ta vẫn là hy vọng ngươi tới cùng nhau cộng đồng tìm hiểu một chút ta nghe được tô k i ự u nói ra về sau muốn cùng nhau cộng đồng đối phó độ ách thiên vương kế hoạch ở phía trên ngồi an địa tịch tông môn trưởng lão cũng liền yên lặng gật gật đầu dù sao hiện tại mới là hắn rất muốn cùng nhau cộng đồng hợp tác nghĩ càng đẹp quá hơn tốt tương lai phát triển sự tình à, nghĩ tới những thứ này tô k i ự u đã cảm thấy càng thêm vui vẻ tốt nếu hiện tại ngươi đã bắt đầu quyết định phải giúp ta đem những n à y tất cả vấn đề đều giải quyết ta cũng nhất định phải cho ngươi nhất định hồi phục t cái cái bộ g á n g như hiện tại một ngày ta có thể nghĩ tới sự tình cũng chính là chúng ta cùng nhau cũng liền có thể tới chung liền thiên tới đối phó thể độ ách vậy ư như được như ơ n hiện chúng Nghe g hiệp hỏi tại ta kết tức Tô sao. xem là Cửu v An Điệu t ị c h t ô n g Môn Trường Lao, còn ũ cũng n liền yên lạng trong g gật gật l Tô Cửu cũng, cũng đã bắt đầu. đã đầu, Cửu ở g g n hiện ĩ t ớ dáng pháp như vậy một năm, chắc đúng bọn họ mà nói, mới có thể thật ngay cả có càng nhiều có thể có phương pháp giải thích. Vậy không quản giải vẽ vậy Vậy chắc họ thể thật thể thích. h một mà mới súc có cả có có có i tại hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa tô c ử u nhìn a n địa tịch tông môn t r ư ờ n g lao đã làm ra ý nghĩ như vậy khả năng này đây chính là quá thật tốt mặc kệ hiện tại nếu ứng nghiệm nên lấy bộ dáng gì phương thức một lần nữa xuất hiện khả năng này đối với với hắn mà nói cũng đã thu được càng nhiều hơn biện pháp giải quyết mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự t ì n h lại một lần nữa xuất hiện vậy còn có thể thật là hẳn là bộ dáng như vậy tới mới được không tôi cựu ngươi bây giờ cứ yên tâm đi ngươi đã đã có thể trợ giúp ta đem việc này toàn bộ giải quyết ta nhất định sẽ đối với ngươi biểu thị tập h phần cảm tạ dáng vẻ như vậy phương thức đều không phải là cái gì đặc biệt chắc trở ta trương lão sư tuyệt đối không có vấn đề có lẽ là nghe được hắn nói như vậy đồng thời liền lại ở trong lòng đã nhìn thấy được hắn nói như vậy đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng cái này chính là thật dù sao cũng không phải nói vật gì vậy thật đơn giản là có thể có như vậy một chút cải biến cũng không phải là nói bộ dáng gì tình huống chỉ cần là xuất hiện là có thể nhất định tìm đến đến phương pháp có thể giải quyết vậy ngươi ngày hôm nay hiện tại đã nói như vậy ta còn có đã bắt đầu quyết định được rồi mặc kệ hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa chỉ nếu có thể bắt đầu có như vậy nhất định ý tưởng hoặc là ngươi nếu như nói ra bộ dáng gì nữa có thể biết chúng ta cùng đi thương thảo lẫn nhau thay đổi đồ đạc ta biết nghe lời ngươi nhưng là bây giờ ngươi cho ta nói ra cái này hay tám kiến nghị thật chính là phi thường phi thường không tệ ta vẫn là rất hài lòng thì có nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình đối với bọn hắn mà nói thật đúng là hoàn toàn không có vấn đề mặc kệ bây giờ sự tình phải lấy phương thức gì tới bắt làm như vậy là được rồi vậy ngươi nói hiện tại phải nên làm như thế nào đâu còn không nghĩ tới bây giờ vô luận như thế nào nên lấy bộ dáng gì nữa mà nói chỉ cần là nguyện ý mà nói đi ra hoặc là nguyện ý có thể tới nghĩ đến nhất định phương thức tới cải biến thật có thể là q u ả đúng thật là xem như là phi thường phi thường hoàn mỹ vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chứ thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm sáu mươi sáu chỉ có thể nói đi ra vậy là được rồi bất quá bây giờ như thế nào đi nói hoặc là không phải ta hiện tại hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa chỉ nếu có thể hoàn toàn lý giải đến đến rồi hiện tại đây không phải là vậy có thể nói là tốt nhất ta mặc kệ tình huống gì hẳn là thay đổi hoặc là tình huống gì hẳn là một lần nữa xuất hiện chỉ cần là nói ra những thứ này khả năng này thật sự là tốt nhất có thể nói mười một thế nhưng có tình huống gì cả biến vậy thật đúng là hẳn là lại một lần nữa hắn dựa theo tô cựu ý tưởng tới kiến thức a vậy ô l u n như thế nào tình huống hiện tại hẳn là, là hình dáng gì cùng nhau lẫn nhau thế được. tại là là gì giải mới lý v ậ bây giờ ta cũng đã bắt đầu rõ ràng biết hãy tại sao phải biến thành loại dáng vẻ này chỉ nếu là có phương thức này hoặc giả nói là có loại này làm người ta cảm thấy vô cùng độ tốt khả năng này thật sự là quá không sai dù sao vẫn là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến ta thế mà lại biết lấy như vậy mười tình huống tới đem một người cho hoàn toàn giải quyết hết chỉ nếu có thể nói ra như vậy ta nguyện ý lại trợ giúp các ngươi tương đối cuối cùng cùng nhau đối phó độ ách thiên vương vẫn còn cần mấy người chúng ta cùng nhau chung nỗ lực lại đang nghe được những thứ này đồng thời ở trong lòng cũng liền cảm thấy dường như vẫn là rất tốt lạc lại bắt đầu nghĩ tới những thứ này về sau ở trong lòng đã cảm thấy giỏi vô cùng vô luận như thế nào bây giờ sự tỉnh trở thành cái gì chỉ cần là nói như vậy vậy là được rồi mặc kệ hiện tại tất cả mọi chuyện hẳn là nói thế nào hoặc là cũng không để ý hiện tại tất cả vấn đề hẳn là lại trở thành bộ dáng gì nữa duy chỉ có bây giờ trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là phải dựa theo như bây giờ phương thức đi quyết định cùng đi làm như vậy là được rồi có lẽ là xuất hiện mấy vấn đề này khiến cho mỗi người nghĩ đến khiến cho mỗi người chứng kiến đã cảm thấy đây là tốt hơn càng chuyện không tồi vậy được rồi nếu hiện tại đã nói như vậy ta cũng liền lại đang trong lòng vẫn là nghĩ tới chúng ta có thể như thế tới thật đúng là phi thường tốt vô cùng chuyện vô luận như thế nào bọn hắn bây giờ hẳn là phải lấy tình huống gì tới hoặc giả nói là chỉ cần có thể tới cùng nhau đối mặt phương thức như vậy ta cảm thấy chỉ cần ngươi có thể đủ đem còn dư lại mấy người toàn bộ đều cho kéo tới nói đối với chúng ta mà nói thật có thể là khá vô cùng lạc có đã bắt đầu c ấ p được khả năng vấn đề như vậy chính là không quá tốt nhất hơn nữa cũng liền ở trong lòng vẫn là nghĩ khả năng phương thức như vậy chắc đúng bọn họ mà nói mới là thích hợp nhất ta âu qua đây hiện tại gì gì đó tình huống chỉ nói ra cũng không quan hiện tại tình huống gì có thể toàn bộ bày ra khả năng này nên tới cùng nhau chúng quyết định liền muốn dựa theo phương thức này tới chả có thể người bây giờ cứ yên tâm đi bởi vì việc này toàn bộ đều đã thông báo trong tay của ta hơn nữa ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện như vậy đối với mỗi người mà nói vậy thật là không thể tốt hơn nữa ta sớm đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới chúng ta có thể nói như vậy thật có thể là đã bắt đầu một lần nữa nói rõ một chút như vậy vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa khả năng tất cả mọi chuyện chắc đúng chúng ta mà nói đều là thật không thể khả năng một ngày có hẳn là bắt đầu nghĩ đến chúng ta kế tiếp chuyện cần làm bằng hữu của ta tiểu tô ly còn có lan nhược cùng đa văn thiên mấy người cùng nhau cộng đồng nỗ lực cũng không có vấn đề gì lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ chuyện như vậy cũng liền đã có thể được xem là cùng hắn đã làm xong liên hệ cũng, cũng đã bắt đầu được cho ở vô luận như thế nào bộ dáng của bọn họ mà nói mặc kệ phải nên làm như thế nào khả năng này là được nếu bây giờ một sự tình đều đã bắt đầu thay đổi liền hoặc giả nói là tình huống hiện tại sớm đã bắt đầu một lần nữa lại xuất hiện như vậy tới xem ra mấy người trong lúc đó có thể tham khảo lẫn nhau đi ra khả năng này chính là tốt nhất vô luận như thế nào bộ dáng gì tình huống bộ dáng gì vấn đề chỉ cần có thể lại một lần nữa bày ra vậy là được rồi khả năng ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng hoặc là cũng đã nói ra những tình huống này nên như thế nào đi thay đổi khả năng này là được mặc kệ bộ dáng gì sự tình bộ dáng gì nữa 297 vấn đề ở bọn họ trong lòng bởi vậy đó mới đi hoặc là còn nói đến rồi loại khả năng này sẽ có như vậy một tia thay đổi tình huống ở trong lòng nên bắt đầu nghĩ tới như vậy đâu tất cả có cải biến một đoán đối với bọn họ mà nói là thích hợp nhất mặc kệ tất cả vấn đề có, có cái ó c nào phương thức một lần nữa xuất hiện cũng không quan hệ tại tình huống như vậy có cái nào phương thức cải biến chỉ cần có thể một lần nữa nói ra như vậy là được rồi có lẽ là ngay cả có trên loại tình huống này cải biến có phương thức này ở trên một ít có thể nghĩ tới đồ đạc mặc kệ bộ dáng gì sự tình có nhất định xuất hiện hoặc là cũng không để ý bộ dáng gì tình huống chiếm được cái nào phương thức đều muốn một lần nữa bày ra chỉ cần có thể cùng nhau dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới thật tốt tới đối mặt vậy thì đúng rồi trong mắt của ta ta nguyện ý tiền thuê phương thức như vậy tới thật tốt nói rõ ràng hơn nữa ta cũng có thể tiền thuê tình huống như vậy đưa cho hắn toàn bộ lấy ra mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm sáu mươi bảy hiểu rõ ràng có thể sẽ cải biến đồ v ậ t ta nhưng dù sao ở chúng ta có thể nghĩ tới trong phạm vi cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ cần chúng ta có thể cùng đi dùng hết toàn bộ thể sắc và tinh thần đi đối phó độ ách thiên vương cầm là được rồi hơn nữa ở ta bây giờ có thể nghĩ tới sự tình ở giữa ta đã liên lạc trước mặt vài cái trọng môn bọn họ cũng có mạnh vô cùng t h ự lực nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không phải nói làm như thế nào là được rồi thế nhưng ta hy vọng an địa tịch tông môn ngươi có thể đủ an tâm cùng đi phối hợp chúng ta là được rồi chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể thu được cuối cùng chúng ta đổ mong muốn ngươi hiểu không an địa tịch tông môn có đã nói như vậy thời điểm bọn họ đều gật đầu nghĩ tới thiên chiến tông môn còn có bác địa tông môn còn có cự linh thiên tông môn ba cái bên trong chúng ta lúc đó đều thuận lợi vậy cho đáp ứng rồi không nghĩ tới an địa tịch tông môn nơi đây còn có mạnh như vậy lực ảnh hưởng nói không chừng kế tiếp chuyển đường thánh tông môn còn có giả kỳ tông môn cũng sẽ có càng nhiều hơn ảnh hưởng mới đúng loại chuyện như vậy một ngày như vậy vô luận như thế nào nên nói như thế nào bộ dáng như vậy một ngày có cần phải một lần nữa nói ra bọn họ có thể cùng đi cộng đồng đối mặt à, nghĩ tới những thứ này t ô cựu nhìn an địa tịch tông môn đều dài hơn ở phía trước hắn cũng nguyện ý đồng ý phải dựa theo phương thức như vậy tới khả năng liền thật sự là quá tốt chỉ nếu có thể lại một lần nữa tới một lần nữa nói ra như vậy khả năng này thật sự là thật tốt quá à, hoặc giả nói là có thể bắt đầu nói ra được như vậy tiếng gió thổi một ngày là khả năng này là được mặc kệ hiện tại cái gì có thể bắt đầu nói đến một ngày như vậy tốt đây là có thể có cái gì có thể nghĩ tới đồ đ ặ c cầm như thế tới cái kia chính là có thể rồi hoặc giả nói là vô luận như thế nào cái này chuyện kế tiếp nên có những phương thức kia lại một lần nữa xuất hiện khả năng này tựa như nghĩ tới những thứ này tô cựu vẫn là muốn đem các bằng hữu của mình từ bên ngoài mời về coi như là đã bắt đầu nghĩ tới như vậy một ít phương thức coi như là làm như vậy vậy cũng phải là có thể đâu như là đã bộ dáng như vậy làm vậy chỉ có thể liền muốn bắt đầu lại như thế mà nói đây cũng là xem như là ở ta bây giờ có thể nghĩ vậy dáng vẻ làm vậy là được rồi bộ dáng như vậy còn không biết có bộ dáng gì thuyết pháp khả năng bộ dáng như vậy có tiền là được khả năng này thật chính là bọn họ bây giờ có thể cùng nhau giúp đỡ cho nhau địa phương à mặc kệ hiện tại có bộ dáng gì cải biến hoặc là còn nói ra tới bộ dáng gì sự tình hình như là chỉ cần có thể đến như vậy tới có thể tọa khả năng này coi như là đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào nên nói như thế nào đó chính là chỉ có bắt đầu tới đồng thời xác định phương thức như vậy cùng đi vậy là được rồi chỉ cần là bắt đầu chậm rãi xác nhận được rồi vô luận như thế nào những tình huống này nên nói như thế nào hoặc là xác nhận được rồi dáng vẻ như vậy tất cả nên lại biến thành cái gì nghĩ tới những thứ này hay là thật hy vọng bằng hữu của mình có thể từ bên ngoài qua đây hoặc là lại là như bây giờ một ngày mặc kệ tình huống gì hoặc là còn nói đến cái gì cái kia nếu liền muốn dựa theo tình huống như vậy tới vậy thì đúng rồi cái kia một đơn lại bắt đầu nói như vậy phương thức lại muốn bắt đầu tới một lần nữa quyết định không phải quan tâm ta bên người sự tình vậy thứ sáu tổn thất nguyên một riêng là xác nhận được rồi cái kia vô luận như thế nào đổi thành tình trạng gì khả năng liền được rồi vậy bọn họ thì có đã bắt đầu ở trong lòng một lần nữa nghĩ tới vô luận như thế nào những phương thức này hẳn là liền bên phải vậy thì đúng rồi chỉ cần một ngày là xác nhận được rồi một ngày như vậy khả năng này coi như là ở trong lòng yên lặng cộng đồng hiểu được đây chính là tốt nhất không liên quan như bây giờ một chút vấn đề vậy tốt chúng ta cũng đã bắt đầu hiểu được mặc kệ hiện tại đây là cái gì vậy là được rồi hình như là chúng ta muốn đem những phương thức này toàn bộ đều cho ngươi một lần nữa nói ra một nhưng là vừa bắt đầu nói như vậy ta cũng thì có thể hiểu được ta đem các bằng hữu của ta từ bên ngoài gọi vào đi để cho bọn họ trực tiếp đi tới là được rồi có việc nghĩ tới những thứ này về sau bọn họ liền lại bắt đầu đang ở chứng kiến những thứ này lái xe liền nghe đến mấy cái này về sau nàng cũng có khiến cho bằng hữu của mình từ bên ngoài đi vào nhìn vật này khả năng này chính là bọn họ có thể tới một ít nói như vậy thời điểm a khả năng bộ dáng như hiện tại tình huống tới nói ra về sau cũng đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào khả năng này hẳn là nên làm như thế nào dáng vẻ như vậy một điểm vậy hẳn là có bắt đầu một lần nữa nói ra đó mới đi tiểu tô ly từ bên ngoài đẩy nhóm đi tới lúc tốt giả triệu sau khi nhìn tô cựu cùng a n địa tịch tông môn trưởng lão như thế nào đi nữa cùng ngư âm nói lời này ở tiểu tô ly trong lòng cũng, cũng đã bắt đầu cảm thấy khả năng thật sự là quá tốt chuyện như vậy để cho bọn họ phi thường vô cùng thuận lợi có đã bắt đầu cảm thấy khả năng này thật sự là không thành vấn đề loại vật này nói ra về sau vô luận như thế nào nên nói như thế nào khả năng này liền thật là cái dạng này khả năng hết t hệ tất cả tất cả mọi thứ ở mấy vấn đề này bên trong liền cũng có thể biểu hiện tốt một chút cái kia vô luận như thế nào nên giải thích như thế nào vô luận như thế nào nên còn nói ra tới gì gì đó đồng sự ở trong lòng lại bắt đầu đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm sáu mươi tám mặc kệ tha sự dáng vẻ như vậy sự tình như vậy thật sự là thật là nhất đúng không liên quan bây giờ đang ở vấn đề gì có cái nào phương thức cải biến hoặc là sâu kín cái gì xuất hiện khả năng thật sự là quá tốt đâu Ta hiện tại đã đã nghĩ tới, chúng ta có thể hiện nghĩ chúng đã có l à mặc như năng này chính hẳn nhất Khả thấy thật vậy. đây cảm là là à, m tốt kệ hiện tại bộ dáng gì, vấn đề có cái nào biến, hoặc có lẽ là hiện tại lại một dáng cái cái vấn nào hiện lần nữa xuất hiện cái gì. Mặc kệ, hiện gì gì. xuất đề có cải hoặc có Mặc tại lại tại là lẽ kệ, ở trong lòng lại có cái nào phương hướng xuất hiện khả năng bộ dáng như vậy cũng chính là không có vấn đề làm hoặc giả nói là lại lần nữa nói ra một chút như vậy khả năng này liền mới là nhất đúng nhìn tiểu tô ly ở bên cạnh như vậy vui vẻ dáng vẻ bọn họ cũng liền đã vô cùng hưng phấn n ở nụ cười lại hoặc giả nói là có thể ở trong lòng mang đến như vậy cả biến khả năng cũng liền đối với mỗi người mà nói là không thể tốt hơn nữa mặc kệ bộ dáng gì vấn đề Có cái chỉ có hiện, nào phương hướng một lần nữa xuất hiện, chỉ nếu có thể một xuất dù ự sự thực a vậy vậy Ta đã bắt đầu lại lần nữa theo tới nhất bắt thức như phương như được c lần ràng, đến vậy vậy vậy rồi. lại đã đầu rõ n g gì là cái gì chứ? Dù sao ở ta bây giờ có thể tưởng tượng được chuyện bên trong ta vẫn là không có biện pháp cho ngươi một lần nữa giải quyết đi ra hoặc là còn nói được là làm ta vô cùng khổ não đồ đạc à. dù sao hiện tại ở trong lòng ta đối với có thể hay không cùng nhau cộng đồng đi chiến đấu đối k h á n g độ ách thiên vương vẫn là nhất kiện chuyện rất khó ta biết tô cựu ở phương diện này vô cùng có lòng tin nhưng là an địa tịch tông môn dài quá ngươi cũng nhất định phải cho chúng ta lòng tin mới đ ư ợ ca nói như vậy tiểu tô ly ở bên cạnh vô cùng không có lòng tin điều này cũng làm cho tô cựu cảm thấy rất không có ý tứ tại sao có thể cái bộ dáng này mỗi người đều là tin tưởng chính mình nhưng cũng chỉ có nói như vậy đến như vậy hết hệ đồng thời mới hẳn là cùng đi chung đối mặt đó mới đối với hoặc giả nói là mặc kệ có bộ dáng gì cải biến khả năng này mới cứ như vậy nói mới được người yên tâm đi chúng ta bây giờ vô luận đối mặt chuyện gì đều có vô cùng mãnh liệt phân tức hoặc có lẽ là ở ta có thể tưởng tượng được trong phạm vi ta đã sớm dự liệu được đây rốt cuộc là đang làm gì mặc kệ bộ dáng gì vấn đề xuất hiện cũng không để ý bộ dáng gì sự tình một lần nữa bày ra ở trước mặt Chỉ nếu có thể lẫn nhau cùng đi lý giải lẫn nhau cùng đi phối hợp tất cả mọi thứ là được vô luận như thế nào bây giờ một điểm nên có bộ dáng gì một lần nữa xuất hiện khả năng nói như vậy chính là tốt nhất bất quá đã tại bọn họ bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi khống chế đây hết thể chính là tốt nhất chỉ nếu có thể bắt đầu lặng lẽ hiểu rõ mấy vấn đề này nên lấy phương thức gì xuất hiện có bắt đầu rồi hiểu được vô luận như thế nào cải biến thành cái gì khả năng này là được ta ở trong lòng sớm cũng đã bắt đầu nghĩ tới phương thức như vậy đối với chúng ta mỗi người mà nói đều là vô cùng khó có thể chú ý mặc kệ hiện tại mấy vấn đề này những phương thức này lại hẳn là lấy tình huống gì tới h o ặ có c lẽ là lại muốn bắt đầu biến thành cái gì không cùng một dạng tình huống thế nhưng đối với ta mà nói chỉ nếu có thể bắt đầu tiếp tục nói ra như vậy vậy thì đúng rồi nghe được bọn họ nói như vậy đồng thời bờ bờ giờ giờ lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là tốt mặc kệ hiện tại mấy vấn đề này việc này biến thành cái gì hết thạy tất cả nên nghĩ tới khả năng mới là tốt nhất liên muốn dựa theo vấn đề như vậy tới hiểu rõ ràng mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự tình một lần nữa xuất hiện hoặc là mặc kệ hiện tại bộ dáng gì vấn đề lại một lần nữa bày ra cuối cùng cần không hề chỉ là an địa tịch tông môn trưởng lão rồi dù sao ở lúc mới bắt đầu nhất thiên chiến tông môn còn có bác địa tông môn còn có cự linh thiên tông môn ba cái phương diện toàn bộ đều đã đạt thành nhất trí hiệp nghị hơn nữa an địa tịch tông môn đã có bốn cái phương diện đều đạt thành nhất trí hiệp nghị đối phó độ ách thiên vương nói vậy nhất định là phương thức tốt nhất chỉ nếu có thể tới nói như vậy thời điểm liền muốn đã xác nhận được rồi vô luận như thế nào bây giờ vấn đề nên cái gì vậy hẳn là phải dựa theo như vậy phương hướng tới kế tiếp chỉ còn lại tới chuyển đường thánh tông môn cùng già kỳ tông môn ta đây ở nơi này chờ tin tức tốt của ngươi t o cựu nếu như ngươi đem sau cái phương hướng lực lượng toàn bộ đều tụ tập đến cùng nhau mời ngươi tới nói cho chúng ta biết một tiếng an địa tịch tông môn người xuất hiện ở hoàn toàn đều sẽ phối hợp ngươi tiến hành hành động chỉ nếu có thể tới cùng nhau khống chế cùng nỗ lực cái này đối với ta mà nói chính là không thể tốt hơn nữa nghĩ rõ như bây giờ phương thức nghĩ rõ hiện tại khả năng biết vấn đề xuất hiện vô luận như thế nào phải có cái gì cả biến khả năng này thật sự là tốt nhất tình huống chỉ cần có thể hiện tại cùng nhau dựa theo với nhau phương thức đến giải thích đây chính là cực kỳ ưu tú vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy là được rồi hoặc là lại nói ra tình huống như vậy cũng không để ý hiện tại đến cuối cùng nên lấy vấn đề gì tới khả năng này vậy là được rồi một ngày là lại bắt đầu lại nói ra dù sao hiện tại khả năng này là được ta đây ở nơi này cùng đợi tin tức tốt của các người a vậy bây giờ tô c ử u nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh hắn tiểu tô ly vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện t ư g nói kia. hai người cũng, cũng đã bắt đầu quyết định được rồi làm như vậy phải là không có vấn đề lạ gật đầu lại nhìn một chút an địa tịch tông môn con r á n ở trong lòng cũng chính là cảm thấy dường như thực sự là hoàn thành cái này một cái gian khổ nhiệm vụ cũng là bởi vì đánh thành cái dạng này đó mới ở tâm lý cảm thấy không thành vấn đề hai người cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới những thứ này về sau lẫn nhau gật đầu dù sao chuyện như vậy đối với bọn hắn mà nói nhưng là thực sự không thể tốt hơn nữa vô luận như thế nào hiện tại hẳn là lại xuất hiện vấn đề gì hoặc là lại xuất hiện cái gì đáng giá bọn họ tới cùng nhau lẫn nhau tới đi qua lẫn nhau tới cảm nhận được lực lượng chỉ nếu có thể dùng phương thức như vậy tới cùng nhau lẫn nhau tiến bộ và giải quyết khả năng này chính là tốt nhất nếu lại hẳn là bắt đầu nói đến vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy một ngày lại nên có biến hóa gì khả năng tất cả tình huống tất cả vấn đề như vậy sau cùng một điểm toàn bộ đều hẳn là bắt đầu quyết định dường như dưới một chỗ đi xuất phát hình như là nói đến dáng vẻ như vậy tình huống có đã bắt đầu ở tâm lý đã bắt đầu biết vô luận như thế nào nên lấy tình huống gì tới bắt khả năng châm là được rồi có lẽ là một lần nữa nói ra dáng vẻ như vậy phương thức sau đó hết thể vấn đề hết thể sự tình đó chính là nhất đúng như là đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào loại vấn đề này nên nói thế nào có vô luận như thế nào hiện tại loại vấn đề này nên hữu nghị bộ dáng gì phương thức đâu khả năng hiện tại liền lại bắt đầu nói ra đó chính là nhất đúng dù sao bộ dáng gì vấn đề cũng đều không có nói ra ở ta có thể nghĩ tới phương thức bên trong dù sao vẫn là không có bộ dáng gì vấn đề có thể một lần nữa cho ta biểu diễn à, hoặc có lẽ là bởi đã bắt đầu nói ra đây rốt cuộc là làm cái gì khả năng này hẳn là liền hoàn toàn không có hỏi đề lại đã bắt đầu yên lặng nghĩ tới khả năng đây chính là tốt nhất dù sao vẫn là cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng đã đến vô luận như thế nào như bây giờ vấn đề lại xuất hiện cái gì hoặc là lại biến thành bộ dáng gì nữa đó có thể là chỉ có dựa theo phương thức như vậy tới khả năng hẳn là mới là nhất đúng a hoặc là lại đã bắt đầu nói ra dáng vẻ như vậy một chút vấn đề vô luận như thế nào biến thành cái gì đó mới là nhất có thể ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới cái này đối với chúng ta mà nói thầy châm cứu phi thường tốt vô cùng một đoạn kia là lại ở trong lòng nghĩ tới phương thức như vậy vấn đề như vậy có hẳn là bắt đầu một lần nữa quyết định được rồi mới đúng mặc kệ như bây giờ vấn đề có phải có cái nào phương diện nho nhỏ cải biến chỉ cần là nói ra vậy cũng có thể như thế để giải quyết hắn liền lại bắt đầu đã xác nhận được rồi vô luận như thế nào nên nói như thế nào đâu chỉ cần có thể tiền thuê phương thức như vậy cùng nhau cộng đồng đi giải quyết vậy là được rồi có thể nói là thành công xuất hiện vấn đề như vậy vậy hẳn là liền đối với mỗi người mà nói nên sở hữu như vậy biện pháp giải quyết sao mới đúng có thể bất kể là phương thức gì chỉ cần là nói ra vậy là được rồi ở trong lòng nghĩ đến những phương thức này tô cựu cũng liền yên lặng cười cười dù sao bọn họ có thể cùng nhau làm được sự tình vẫn có phi thường nhiều vô cùng lại hoặc giả nói là bọn hắn bây giờ đã ở tâm lý bắt đầu nghĩ tới như vậy hết t h ả đều hẳn là bắt đầu một lần nữa giải thích đó mới đi mặc kệ như bây giờ vấn đề phải có cái nào phương thức biến hóa hoặc là lại nói ra vấn đề như vậy có bộ dáng gì cải biến chỉ nếu có thể tới cùng nhau cộng đồng đối mặt vậy là được rồi không、Nam. ta vẫn là không có hiểu rõ ràng như bây giờ tất cả đến c ù n g phải nên làm như thế nào có thể ta vẫn là không có ở trong lòng chung đối mặt như vậy một ít vấn đề nho nhỏ chỉ cần là lại bắt đầu có thể một lần nữa nói ra khả năng này chính là không quá tốt nhất một ngày chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chung đi mặt đối với kế tiếp thời điểm sự t ì n h chỉ nếu có thể bắt đầu nghĩ tới vậy là được rồi nghe được hắn nói như vậy kỳ thực ở trong lòng cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy khả năng này chính là phi thường tốt vô cùng có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới không h i ể u hiệu hẳn là bắt đầu lấy vấn đề gì tới có lẽ là bắt đầu lại nói ra vậy là được rồi bốn ta hiện tại mà bắt đầu dùng hết tất cả phương thức đi đối với chuyện đường thánh tông m ô n cùng già kỳ tông m ô n bọn họ hai cái này lực lượng mà nói à nhưng là bây giờ đối với chúng ta mà nói mặc kệ hiện tại tất cả mọi chuyện hẳn là lại có bộ dáng gì vấn đề ta biết một lần nữa nói ra được chỉ nếu có thể có như vậy hết thể vấn đề hết thể sự tình đều là thả ở trong lòng suy nghĩ dường như có đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào bắt đầu bộ dáng như hiện tại hẳn có cái gì bắt đầu nghĩ tới phương thức có lẽ là đã bắt đầu nói đó chính là nhất đúng đâu mặc kệ tất cả mọi thứ ở hiện tại ra khỏi bộ dáng gì vấn đề hoặc là ảnh hưởng chỉ cần là dựa theo phương thức này tới bắt là được rồi mặc kệ bọn hắn bây giờ hẳn là tiền thuê phương thức gì đi giải quyết hình như là bắt đầu lại xuất hiện đó chính là tốt nhất có lẽ là lại ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẹn như vậy vấn đề ở vô luận người nào xem ra là được rồi tám vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bảy mươi chỉ có thể nói như vậy sống ở trong lòng ta đã bắt đầu nghĩ tới mặc kệ những ý nghĩ này hẳn là trở thành cái gì chỉ cần là bắt đầu dựa theo ý nghĩ của ta tới tất cả có một ít cũng chỉ có thể khó nói như vậy có lẽ là ở trong lòng nam nhân chỉ ngũ phải có ý nghĩ khác nhưng ta còn là vô cùng tin tưởng hắn nghe được bọn họ ở bên trong nói ra được những lời này nguyên bản ở bên ngoài lam ngược uống nhiều hỏi thiên hai người cũng liền nhìn nhau lẫn nhau trong lúc đó nghĩ ra tốt giống như vậy sự t ì n h đối với bọn hắn mà nói mới là phi thường tốt vô cùng một đoạn là có dáng vẻ như vậy thuyết pháp chỉ nếu có thể lẫn nhau lý giải vậy không có một trăm vấn đề thì có ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào đây bắt đầu như thế nào đi nói tương đối ở lam ngược còn có mùa đông tâm lý hai người bọn họ đều là phi thường vô cùng thỏa mãn ý nghĩa nhưng là vừa bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề không liên quan hiện tại lại nên có bộ dáng gì thuyết pháp hoặc là lại nên có bộ dáng gì quan điểm chỉ nếu có thể vào lúc này cùng đi nhìn nhau thấy đó chính là nhất đúng mặc kệ ngươi bây giờ cùng ta nói như thế nào ta ở trong lòng đều là tin tưởng nhất tô k i ự u bởi vì chỉ cần có tô k i ự u ở ta cũng đã bắt đầu biết chúng ta nhất định là có thể tới lẫn nhau đối diện với mấy cái này tất cả nan đề chỉ cần nếu là có thể bắt đầu hiểu rõ ràng chúng ta đây rốt cuộc là đang làm gì nhưng chỉ có không thể tốt hơn nữa vô luận như thế nào hiện tại xuất hiện bộ dáng gì vấn đề hoặc là lại có bộ dáng gì chỗ khó chỉ cần có thể cùng nhau lẫn nhau mặc kệ bây giờ sự tình lại đã có bộ dáng gì xuất hiện hoặc có lẽ là bất quá bây giờ vấn đề lại bắt đầu chiếm được những phương diện nào kiếp này chỉ nếu có thể lấy tình huống như vậy tới nói rõ ràng đó chính là dài nhất dài nhất có thể một đại ưu thế đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào hiện tại vấn đề này người tình huống gì còn nói hoặc giả nói là bộ dáng như hiện tại vấn đề lại bắt đầu biến thành cái gì chỉ nếu có thể cùng đi đối mặt tốt coi như là xử lý một bộ phận lớn chỗ bộ dáng như hiện tại hết thể tất cả vô luận như thế nào hiện tại tất cả vấn đề tất cả mọi chuyện nên biến thành cái gì khả năng này thực sự chính là không thể tốt hơn nữa vô luận như thế nào nên là dạng gì phương thức tới ta đây có nói rõ bộ dáng gì một điểm vậy ăn thuốc có thể tới từng cái loại phương thức tới lẫn nhau đối mặt khả năng thực sự chính là không thể tốt hơn nữa dù sao không giống bây giờ có thể thảo luận đi ra vấn đề thảo luận đi ra sự tình chỉ cần là bắt đầu một lần nữa nói ra được vậy thì đúng rồi nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự tình khả năng này thực sự liền là tốt vô cùng vô luận như thế nào chỉ nếu có thể hiểu rõ ràng đây rốt cuộc là làm cái gì hoặc là lại là bắt đầu nghĩ rõ hiện tại mấy vấn đề này khai trương thế nào cái tình huống này đi chuyển biến vậy bây giờ hẳn là lại xuất hiện ở hiệu sự tình vẫn phải có rất nhiều ngũ quan tất cả vấn đề tất cả mọi chuyện nên lấy bộ dáng gì phương thức một lần nữa lại đi nói sống cũng không quan hiện tại mười lăm một ngày lại nên lấy bộ dáng gì tình huống lại đi một lần nữa bày ra chỉ cần có thể cùng một chỗ sau cùng phương thức liên lạc với chuyển đường thánh tông môn cùng gia kỳ tông môn vậy là được rồi hoặc là một đời lại bắt đầu một lần nữa biến thành dáng vẻ như vậy vấn đề mặc kệ bộ dáng gì tình huống chỉ cần có thể bắt đầu một điểm lại một điểm đối mặt mặc kệ hiện tại lại nên nói như thế nào vô luận như thế nào muốn s e n nên thành tình trạng gì khả năng này thực sự chính là không thể tốt hơn nữa vô luận như thế nào ở trong lòng hiện tại nên như thế nào từ đi nói hoặc là nếu như đổi ý bộ dáng gì tình huống tới đối mặt khả năng này như vậy cùng một chỗ coi như là tốt nhất ta cũng sớm đã nghĩ xong mặc kệ khó đi ra ngoài làm cái gì chúng ta đương nhiên là muốn đi theo hắn ủng hộ hắn vậy n g ư ờ i chỗ này phân tích tới phân tích lui kỳ thực cũng nói nghe không đúng ta tin tưởng tô cựu tên của hắn ta là nhất định có ý nghĩ của chính mình hơn nữa ta hiện tại cũng tin tưởng tô cựu nhất định có thể đủ để cho chúng ta thật sâu khắc khác hiệu được đạo đề này đều là đang làm gì mặc kệ trước đây có một ít vấn đề nên lấy tình huống gì thành tín chỉ nếu có thể hiện tại một lần nữa lại nói đi ra vậy thì đúng rồi vân tay nếu như ta hiện tại đã nghĩ tới khả năng này là được có lẽ là lại bắt đầu quyết định tốt khả năng này là bọn hắn hiện tại muốn n h ấ t ta thấy được những phương thức này tô cựu cùng tiểu tô ly hai người liền từ an địa tịch tông môn trưởng lao đến hắn trong gian phòng kia đi ra chờ ở cửa khó chịu cùng mùa đông cũng không có đi tới nhìn tô cựu không hai như vậy biểu hiện đồng thời lại ở trong lòng cảm thấy khả năng này thực sự là phi thường tốt vô cùng đâu thấy được những phương thức này lại ở trong lòng nghĩ vấn đề như vậy thật đúng là thật không tệ hy vọng nha chương y đ c i cùng n ba trăm bảy mươi mốt tiên lặng nói dỡn vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào có phải hay không chủ yếu nhất một cái phương thức chính là muốn đem chúng ta bây giờ cộng đồng suy nghĩ sự t ì n h lần nữa làm được n h a đó chính là phải hướng chúng ta muốn nhất địa phương muốn đi đi tiến hành đó chính là muốn đi chúng ta bây giờ có khả năng nhất nghĩ tới địa phương chính là vào lúc này mới ở trong lòng cũng đã nghĩ tới vậy chỉ có dựa theo phương thức như vậy tới nói ra hẳn là mới là nhất thật tốt có lẽ là lại hẳn là bắt đầu đối mặt nghĩ tới những thứ này về sau bọn họ lại ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới khả năng ấy vấn đề này đối với bọn hắn mà nói cuối cùng là nhất thật tốt nhất tiện vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự tỉnh có phương thức gì cải biến Hoặc không là lại không biết kế tiếp kế là là dù sao vẫn là không có một lần nữa nói ra có cái nào phương thức là tốt nhất chúng ta muốn một lần nữa cả làm bọn hắn ở trong lòng càng thêm khó hiểu đây này không liên quan bây giờ muốn đến sự tình là cái gì ta bất kể bây giờ muốn đến vô luận như thế nào trong nhà phương thức gì đi đâu hoặc giả nói là đã k h ô n g chế xong tình huống như vậy khả năng này thầy châm cứu theo chân bọn họ có thể tưởng tượng được sự tình sao mặc kệ bộ dáng gì sự tình ta đều mặc kệ bộ dáng gì vấn đề có thể bắt đầu dùng không phải được một lần nữa xuất hiện đối mặt tan địa tịch tông môn đều đã đi rồi lớn như vậy khó khăn chớ đừng nhắc tới lại một lần nữa đi đối mặt bọn hắn chuyển đường thánh tông môn cùng gia kỳ tông môn những người này một đoạn thế nhưng có ở phương diện khác điện thoại hoặc là có ở phương diện khác sự tình cái này hẳn là một lần nữa lại dựa theo tình huống như vậy tới là được rồi nếu hiện tại tất cả vấn đề đều muốn bắt đầu một lần nữa xuất hiện cũng chính là bắt đầu nghĩ rõ mặc kệ bộ dáng như hiện tại tất cả tình huống là cái gì lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người ở trong lòng là điều kiện tốt nhất tín nhiệm tô c ử u cũng không để ý kế tiếp có thể sẽ xuất hiện có chút cái gì càng nhiều hơn nan đề chỉ cần là thời điểm kế tiếp có thể một lần nữa gặp phải chuyển đường thánh tông cửa người cái kia cũng dễ làm thôi cáo biệt an địa tịch tông môn đi tới chuyển đường thánh tông môn mới là bọn họ hiện kế tiếp cần nhất làm một chuyện vậy thật đúng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mặc kệ dáng vẻ như vậy tình huống tiến hành cái nào phương thức tới đối mặt hoặc là cũng không ăn như bây giờ sự tình lại hẳn là xuất hiện cái gì chuyện bất đồng khả năng này bộ dáng như hiện tại làm là được rồi vậy bây giờ coi như là đã bắt đầu nghĩ rõ dáng vẻ như vậy vấn đề vô luận như thế nào nên cũng bộ dáng gì tình huống mà nói đi ra có lẽ là như thế để cân nhắc hẳn là có thể một lần nữa dựa theo bọn họ những phương thức này mà nói rõ ràng à dù sao vẫn là không có vấn đề gì ở bên trong này càng thêm biểu hiện ra một riêng là ung dung chuyện như vậy ta phải đi sử dụng nói ra nhiều người như vậy bọn họ đều khó khống chế đồ vật cái này thật đúng là không phải quá đơn giản một điểm à, thấy được vấn đề như vậy ở mỗi một cái người trong lòng liền nghĩ đến khả năng phương thức như vậy hẳn là thật có chút quá khó khăn à. không phải thật đơn giản cũng là bởi vì vấn đề như vậy cũng không thật đơn giản bởi vì nói ra là có thể cải biến chỉ nếu là có nhất định biến hóa vậy là được rồi cái kia nếu hiện tại đã lại bắt đầu lại nói ra cái kia cũng chỉ có thể lại lần nữa dựa theo phương thức như vậy tới thay đổi đi nói đến dáng vẻ như vậy thuyết pháp lại ngẩng đầu lên nhìn một chút an địa tịch tông môn chương lão ngồi ở đó sao cao vị trí tô cự cũng liền hướng về phía nàng nợ nụ cười dù sao như bây giờ sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy ý nghĩa nhưng là vừa bắt đầu nghĩ tới khả năng này liền muốn bắt đầu dựa theo vấn đề như vậy tới a ngươi chỉ cần có thể hiểu rõ rằng hiện tại đến cuối cùng là ở bốn trăm sáu mươi bảy làm gì cái kia cũng chỉ có thể như thế tới nhìn một chút đứng ở phía trên chính là cái kia người về sau cũng liền gật đầu cười cười nếu cũng đã như vậy về sau khả năng này là được thấy được dáng vẻ như vậy một điểm nói xong về sau hẳn là có thể một lần nữa cải biến hoặc là nói đến mấy vấn đề này vậy hẳn là có thể dựa theo vấn đề như vậy vậy coi như là đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới mấy vấn đề này sau đó lại bắt đầu đã nghĩ tới khả năng này thật sự là không có vấn đề l ạ m có thể là nghĩ đến về sau vậy hẳn là hiện tại cứ dựa theo tình huống như vậy làm cho có thể coi như là đã bắt đầu nghĩ tới mặc kệ bộ dáng gì tình huống là dặn gì g khả năng này nên bộ dáng như vậy đến đây đi chỉ nếu có thể bắt đầu nghĩ rõ vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy phương thức nên như thế nào đi biến chỉ nếu có thể nói rõ ràng vậy thì đúng rồi mặc kệ khả năng này nên bắt đầu nghĩ tới hẳn là nên nói thế nào mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm bảy mươi hai liên chiến còn lại mặc kệ muốn nên mong muốn sự tình trở thành cái gì an địa tịch tông môn đợi đâu cứ nhìn tô k i ự u cùng tiểu tô ly hai người đi ra bối ảnh gật đầu xem ra cả thế giới đều là tốt nhất chỉ nếu có thể có bọn họ lời nói hẳn là là được rồi ta tin tưởng hiện tại các ngươi nếu quả như thật ở đây nhất định có thể làm được phi thường ưu tú lựa chọn hơn nữa ở hiện tại ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi ở ta có thể nghĩ tới sự tình ở giữa ta cảm thấy vấn đề như vậy đối với chúng ta mà nói một chút như vậy đối với chúng ta mà nói còn chính là thật rất tốt chỉ cần là bọn họ có thể ở chỗ này phát quan g phát nhiệt cũng còn là thực sự rất tốt dáng vẻ như vậy hết thể tình huống hết thể sự t ì n h trong mắt của ta hẳn là đều là hoàn toàn không có vấn đề l à p mặc kệ bây giờ vấn đề lại có bộ dáng gì xuất hiện hoặc là mặc kệ bây giờ vấn đề lại có những phương diện nào cải biến một thế nhưng nghĩ đến có thể nghĩ những địa phương khác đi có thể cứu chính là phi thường giỏi vô cùng vừa có ở phương diện khác cải biến hoặc là lại có cái gì lĩnh bọn họ đều không cách nào tưởng tượng sự t ì n h chỉ nếu có thể một lần nữa lại một lần nữa mà đối diện khả năng này thật đó là có thể cùng đi chung đối mặt bộ dáng như vậy mới được không liên quan bây giờ sự tình có những phương diện nào cải biến hoặc là bất kể là tình huống hiện tại có phương hướng nào xuất nhập chủ nếu có thể một lần nữa làm sao nói ra đối với mỗi người mà nói chính là tốt nhất vậy sẽ nghĩ đến phía sau phương hướng đi à, khả năng này thầy châm cứu hoàn toàn không có vấn đề mặc kệ bây giờ vấn đề lại có bộ dáng gì xuất hiện hoặc là mặc kệ bây giờ vấn đề có d u l ã m những phương diện nào cải biến một thế nhưng nghĩ đến hắn có thể đủ nghĩ địa phương khác lấy đi khả năng liền chính là phi thường giỏi vô cùng rồi ngươi có ở phương diện khác cải biến hoặc là lại có cái gì niệm bọn họ đều không cách nào tưởng tượng sự tình chỉ nếu có thể một lần nữa lại một lần nữa mà đối diện khả năng này thực sự đó là có thể cùng đi chung đối mặt bộ dáng như vậy mới được không liên quan bây giờ sự tình có những phương diện nào cải biến hoặc là bất kể là tình huống hiện tại h ư u h ư u phương hướng nào xuất nhập chủ nếu có thể một lần nữa làm sao nói ra đối với mỗi người mà nói chính là tốt nhất cầm sẽ nghĩ phía sau phương hướng đi à, cầm khả năng thầy châm cứu hoàn toàn không có vấn đề vậy bây giờ như là đã như vậy chúng ta cũng sẽ không nếu có chút nghi hoặc gì liền trực tiếp ly khai hẳn là là được rồi hoặc giả nói là như bây giờ phương thức để cho ta đã bắt đầu nghĩ tới chúng ta có thể đối mặt chuyện kế tiếp cái kia bằng không chúng ta trực tiếp liền từ cái chỗ này ly khai à từ an địa tịch tông môn địa phương ly khai chúng ta đi chuyển đường thánh tông môn nơi đó tiểu tô ly đang nhìn lan châu biểu tình thời điểm cũng liền lặng lẽ nói ra những lời này cũng chính là trong lòng của hắn bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm thật có thể là không thành vấn đề hoặc giả nói là lại lần nữa nói ra những phương thức này ở người nào xem ra hẳn là đều vẫn có thể tới dùng phương thức như vậy tới cùng nhau đi qua với nhau trợ giúp tới lẫn nhau để giải quyết ta khả năng này chỉ nếu có thể nói ra được đó chính là chuyện không thể tốt hơn nữa có thể nói là lại có cái gì cái nào biết bọn họ bắt đầu xuất hiện địa phương chỉ cần là lại có như vậy một điểm dưới cái nhìn của bọn họ phương thức này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất nghĩ tới những thứ này tô cựu cũng liền n ở nụ cười đứng lên đi tới tiểu tô ly còn có lan lược còn có mùa đông bên cạnh mấy người lẫn nhau ngoặt thấy m u i về sau cũng liền trực tiếp n ở nụ cười nghĩ bên ngoài bước đi đi ra ngoài đứng bên cạnh an địa tịch tông môn bọn thủ hạ bọn họ cũng liền bắt đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy vấn đề thật có thể là tốt nhất mặc kệ bây giờ một sự tình có cái dạng gì quyết phương thức khả năng này chỉ nếu có thể tại như vậy nói vậy là được rồi hoặc là thấy được bọn họ ở nơi này chút mấy cái nói như vậy là được chỉ cần làm ộ t ngày là bắt đầu một lần nữa nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề thật có thể là không thành vấn đề khả năng này thật sự là bắt đầu nghĩ tới chỉ cần có thể từ an địa tịch tông m ô n nơi đ â y đi ra cùng đi đến chuyển đường thánh tông cửa địa phương khả năng này đối với bọn họ mà nói liền là tốt vô cùng một việc lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau hỗ trợ đó mới là nhất đúng được rồi ta thân ái nhất những đồng bào cũng chính là lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên còn có tiểu tô ly chúng ta liền trực tiếp từ cái chỗ này ly khai mặc kệ sao triệu là bây giờ có thể muốn trở thành bộ dáng gì nữa có lẽ là đã bắt đầu đã biết khả năng này là được e rằng nên bắt đầu nghĩ rõ vô luận như thế nào một chút như vậy cải biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này thật sự là nhất đúng đâu có lẽ là một riêng là nghĩ rõ khả năng này thật sự là hẳn là phải dựa theo như vậy đâu mặc kệ bây giờ sự tình bây giờ một ngày nên có bộ dáng gì phương thức đi xuất hiện khả năng này thật đó là có thể bắt đầu nghĩ tới chỉ nếu có thể nói ra đó chính là nhất đúng bất quá bây giờ giống nhau chỉ biến thành cái gì cũng không quan tâm chuyện này lại lần nữa du lắm những phương diện nào nàng nói chỉ nếu có thể ở thế nhưng có thể Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, phát chuyển. viên tác xoay、chuyển. Một viên đá r i x u ố là khởi đầu c ba trăm bảy mươi ba bất minh sở dĩ chuyển biến khả năng này cái này cũng đã bắt đầu nghĩ tới mặc kệ bây giờ sự t ì n h có bộ dáng gì phương thức chuyển biến hoặc là cũng không để ý bộ dáng như hiện tại vấn đề lại có bộ dáng gì nữa trên tình huống một lần nữa xuất hiện cái kia chỉ cần có thể bắt đầu nói như vậy vậy là được rồi nếu hiện tại đã bộ dáng này chúng ta liền nhanh lên thời gian đi thôi ta ở trên bản đồ đã xác nhận được rồi chuyển đường thánh tông cửa địa điểm chúng ta trực tiếp đã đi xuống giờ học chỗ đó đi qua đi chỉ cần là nhất định phải hướng về chỗ đó đi qua cầm lấy là được rồi bọn họ đang ở nói đến đây chút sau đó liền muốn nghĩ những địa phương khác sạch sẽ thời gian đi tới có lẽ là liền ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự là không thành vấn đề dáng vẻ như vậy một ngày khả năng này thật sự là muốn hẳn là bắt đầu thực sự suy nghĩ mặc kệ nếu như bộ dáng như hiện tại tình huống trở thành cái gì hoặc là chỉ cần đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề khả năng này thật sự năm trăm hai mươi là hiện tại hẳn là muốn bắt đầu nạp điện nghĩ đến khả năng này sẽ không vấn đề bọn họ đang ở nói đến đây chút sau đó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 hoặc giả nói là dùng hẳn là bắt đầu nói ra dáng vẻ như vậy sự tình có dáng vẻ như vậy chuyển biến hẳn hẳn là liền đổi thành phương thức này vừa rồi đối với vô luận như thế nào đi bây giờ sự tình nên có phương thức gì mặc kệ bây giờ sự tình có bộ dáng gì chuyển biến hoặc là cũng không để ý bây giờ vấn đề có cái nào phương hướng một lần nữa bày ra chỉ nếu có thể lại một lần nữa nói ra được khả năng này là được rồi hoặc giả nói là vô luận như thế nào nên có vấn đề gì phía trên chuyển biến hoặc giả nói là lại bắt đầu đã nghĩ tới khả năng này chính là không thành vấn đề dù sao giống như bây giờ chết sự tình nói như vậy tới chính là hoàn toàn có thể làm khả năng này giống như là bộ dáng bây giờ vậy là được đang ở thu được những thứ này về sau bọn họ cũng trở thành toàn gia đều muốn lấy bên ngoài đi đi qua chỉ có bộ dáng như vậy sau khi nói xong đó mới là có thể hoặc giả nói là ở trong lòng đã nghĩ tới cái này cũng là bọn hắn hiện tại nhất có thể hiểu đến một điểm a dù sao quen biết bây giờ lúc này hoặc giả nói là có thể bắt đầu nghĩ rõ khả năng này đây chính là bọn họ hẳn là nên suy nghĩ đến sự tình a nhìn bóng đá nam đêm cũng đã bắt đầu nghĩ bên ngoài đi tới thời điểm thì có đã còn là nghĩ đến khả năng này chính là bọn họ có khả năng nhất lẫn nhau phục vụ cùng đồ vật đi vấn đề như vậy thật có thể là tốt nhất là chỉ cần là hiện tại bắt đầu đã xác nhận được rồi khả năng này thật sự là nhất đúng tiểu tô l y còn có ngăn lại thật nhiều vấn đề mấy người đi theo sau lưng của bọn họ cũng liền thực đã phi thường vô cùng h ư v ấ n khả năng này hiện tại chính là hẳn là hoàn toàn không có vấn đề lạc hình như là lại hẳn là bắt đầu nghĩ tới cái này cũng không có vấn đề vậy là được rồi mặc kệ giống bây giờ dùng bộ dáng gì phương thức chỉ cần có thể bắt được đồ mong muốn cái này đối với bọn hắn mà nói chính là không thể tốt hơn nữa nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày khả năng ở trong lòng liền lại cảm thấy thật phần hài lòng lại nghĩ tới những thứ này về sau đã cảm thấy thật phần thỏa mãn hắn có lẽ là giống như bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi bất kể như thế nào hiện tại h ắ n là dùng hết bộ dáng gì vấn đề nghĩ do khả năng d á n g vẹn h ư vậy một ngày khả năng này thật sự là tốt nhất vấn đề cái kia nếu hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào đâu mặc kệ giống như là bộ dáng như hiện tại vấn đề h ắ n là trở thành tình huống gì khả năng này chúng ta hẳn là muốn cộng đồng đối mặt vẫn phải có rất nhiều có lẽ là ở ta bây giờ có thể nghĩ tới d á n g vẹn như vậy một điểm bên trong chỉ nếu có thể một lần nữa nói rõ ràng khả năng này là được mặc kệ bây giờ một ngày lại có cái nào phương thức chuyển biến chỉ cần là ta có thể bắt đầu một lần nữa nói ra khả năng này là được ta ở trong lòng cũng đã bắt đầu rõ ràng đang ở nghe được hắn nói như vậy thời điểm ở gọn tô ly trong lòng cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới ngũ quan khả năng này nên muốn tới nói như vậy là được ngũ quan giống như bây giờ chết ngày nào đó khả năng này kiếm là được mặc kệ chúng ta bây giờ phải làm sao chỉ nếu có thể tin tưởng tô cựu để ở nơi đó phía sau cùng đến chuyện đường thánh tông môn chính là tốt nhất nghĩ tới những thứ này bọn họ cũng đã nghĩ đến cái này liền không thành vấn đề tô ly còn có đa phần thiên hai người gật đầu lan n h ư ợ c đang nói ra những lời này về sau cũng liền thập phần thỏa mãn mặc kệ giống như là hiện tại chuyện này trở thành bộ rắn gì chỉ nếu có thể hiện tại bắt đầu nghĩ rõ g i á n g v ẹ như n vậy hết thể vấn đề tiếp theo lại bắt đầu nghĩ tới mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm bảy mươi b ố xuất phát cái này đều là tốt nhất mấy người nghĩ tới có thể đi theo tô cựu phía sau là có thể giải quyết hiện tại có thể sẽ gặp phải tất cả vấn đề giờ học liền thật là quá không sai ta hiện tại cũng vẫn là không có hiểu rõ ràng g i á n g v ẹ như n vậy vấn đề đều hẳn là biến thành cái gì khả năng này thật sự là tốt nhất bất quá vô luận như thế nào giống như bây giờ chết sự tình hẳn là muốn biến thành bộ rắng gì khả năng này thật sự được rồi khả năng này bọn hắn bây giờ lại hẳn là bắt đầu cảm thấy vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy một điểm vậy hẳn là thì trở thành bộ dáng gì nữa khả năng này là được rồi có lẽ là nói rõ bộ dáng như hiện tại đến một chút vấn đề khả năng này bọn họ hiện tại cái này hẳn không có vấn đề vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự tình khả năng này thực sự chính là như vậy tình huống có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự là hẳn là muốn bắt đầu dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới mặc kệ hiện tại tất cả vấn đề hẳn là biến thành tình huống gì khả năng này thật sự là hẳn là dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới là được rồi mặc kệ bộ dáng như hiện tại sự tình hẳn có bộ dáng gì vấn đề hoặc giả nói là bộ dáng như hiện tại vấn đề phải có cái nào phương hướng biến hóa chỉ cần làm một ngày lại lần nữa nói rõ khả năng hiện tại coi như là ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới vấn đề ở giữa mặc kệ bộ dáng như hiện tại sự tình phải nên làm như thế nào vậy nhất đúng hoặc giả nói là ở bây giờ trong lòng đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này nên bắt đầu có đã yên lặng đối mặt dáng vẻ như vậy tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ cần một thế nhưng có thể một lần nữa nói ra dáng vẻ như vậy phương thức hoặc là lại bắt đầu một lần nữa nghĩ vậy dáng vẻ bọn họ có thể sẽ hẳn là cùng đi thay đổi dù sao vô luận như thế nào bộ dáng gì sự tình ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới một chút vấn đề khả năng này đây có thể bắt đầu quyết định được rồi đó phải là có thể bắt đầu lại tới đối mặt được rồi khả năng này giống bây giờ ta có thể nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy hơn nữa ở ta bây giờ trong lòng có thể lý giải đến tất cả cũng không phải là ít như vậy hoặc là ở ta hiện tại trong lòng sớm cũng đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại vấn đề biến thành cái gì khả năng này thật sự là nhất đúng cái kêu bộ dáng như hiện tại một điểm vô luận như thế nào nên, nên biến thành vấn đề gì chỉ nếu có thể bắt đầu nói ra là được rồi chúng ỉ chỉ nếu có thể mang cho bọn hắn cải biến nhất định, ở tại thật mỗi một cái người trong lòng phải là không thành vấn nói nếu như cũng định thế quyết có cho cải cái hoặc có có được c thể tại thật một thể thể tới phải h để mỗi làm, giả rồi. đề, ở vậy là là ta bây giờ liền bay thẳng đến bên kia đi qua đi hoặc là coi như là đã bắt đầu nghĩ tới đây chính là chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau đối mặt sự tình ta cũng đã bắt đầu biết ở trong lòng cảm thấy khả năng đây chính là không thể tốt hơn nữa hoặc là một ngày là nghĩ đến chúng ta có thể làm như vậy đó là có thể lợi dụng phương thức của chúng ta tới hào hào thay đổi mấy người đang nói đến những thứ này về sau khả năng này là được lan nhược cùng đa văn thiên mấy người bọn hắn hiện tại cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy phi thường vô cùng tin coi như là đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự là hoàn toàn tốt nhất một chút ta hoặc giả nói là bọn họ bây giờ có thể hiểu rõ ràng mặc kệ hết thể tất cả đến cùng hẳn là làm sao biến như vậy sự t ì n h nhưng chỉ có hẳn là muốn đi qua phương thức như vậy tới h ả o h ả o một lần nữa kết bạn đi ra nghị c h u y ể n đường thánh tông cửa phương hướng nhanh chóng xuất phát chính là không quá tốt nhất mười ba bộ dáng như hiện tại một chút sự t ì n h dáng vẻ như vậy một chút vấn đề không h i ể u hiệu hết bộ dáng gì phương thức đều cũng có thể tới một lần nữa đối mặt và giải quyết loại vấn đề này nghe được lan nhược cùng mùa đông hai người bọn họ cá nhân nói như vậy kỳ thực ở hắn trong lòng cũng là cảm thấy phi thường giỏi vô cùng coi như đã biến thành cái dạng này khả năng này hiện tại hẳn là hắn thấy cũng đáng được tín nhiệm mỗi người ở có thể tiếp thu được điều này thời điểm đều là phi thường giỏi vô cùng đây này có lẽ là trong lòng có đinh bộ dáng gì ý tưởng có bộ dáng gì suy nghĩ chỗ có thể lẫn nhau tới lý giải lẫn nhau nói như vậy cũng liền thật là khá lan Được đa đã đầu định được người như cùng có văn thiên nghĩ những này dáng phương hai sau về vẽ vậy với tới thứ thì bắt quyết thức, rồi đối ở mặc ỗ i người nói, tiếp、nhận. cái kia giờ lại nói một mà sớm thể tất bắt bọn hắn cũng nhận, nếu như bây giờ tất cả sớm cũng đã bắt đầu lại lần nữa bây h có cả ra, đầu đã o giả gì, ứng nói phải tới đối, luận như nào bọn hẳn này hẳn đoán chính là làm là là là vô đều thế họ chỗ tích ở cực kệ h ô n vấn g có Mặc đề làm. k bây giờ sự tình hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa giữa chúng ta liền đi trước chuyển đường thánh tông môn a tựa như cùng a n địa tịch tông môn câu thông giống nhau Ta b i ế chương ư ờ i ba n h trăm bảy mươi lăm trên đường đi tới dù sao đối với trà độ ách thiên vương cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy sẽ không mỗi một chỗ lực lượng đều sẽ giống như như chúng ta giống như thiên chiến tông môn bắc điệu tông môn cùng tự linh thiên tông môn một dạng hoặc là lại đang đã nói ra lời như vậy đồng thời lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên còn có tiểu tô ly liền lại bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự là hoàn toàn không có vấn đề lạp mặc kệ giống hiện tại phải nên làm như thế nào khả năng hẳn là liền muốn làm một lần nữa như thế tới là được rồi mấy người đang nghĩ đến tô cựu cái bộ dáng này thời điểm liền ở trong lòng cảm thấy giỏi vô cùng mặc kệ bây giờ sự tình lại hướng về phương thức gì đi thay đổi vậy cũng một bốn ba có thể thật sự là hy vọng bọn họ có thể tới cùng nhau lẫn nhau giải thích a có thể nói là có dáng vẻ như vậy vấn đề khả năng này thật sự là nhất đúng dù sao vẫn là không có gì có thể tới một lần nữa giải thích coi như là đã bắt đầu có hẳn là quyết định được rồi khả năng này phải là tốt nhất mặc kệ bộ dáng như hiện tại vấn đề bộ dáng như hiện tại sự tình có những phương diện nào cải biến chỉ nếu có thể một lần nữa nói ra dáng vẻ như vậy vấn đề đối với bọn hắn mà nói mới là thích hợp nhất hoặc là lại là một lần nữa nói ra được dáng vẻ như vậy phương thức mặc kệ bây giờ vấn đề lại có cái nào tình huống chuyển biến nói như vậy phải là nhất đúng được rồi ta hy vọng tiếp sau đó chúng ta đối mặt hết thảy đều có thể thuận lợi giải quyết ta nghe được tô cựu nói ra được dạng như vậy lại bắt đầu ở trong lòng cảm thấy khả năng đây chính là tốt nhất dù sao vô luận như thế nào hiện tại hẳn là phải lấy phương thức gì đi đối mặt hoặc là phải lấy phương thức gì đi tưởng tượng khả năng tất cả một điểm đều là làm bọn hắn cảm thấy tốt vô cùng ở bây giờ trong lòng mặc kệ có bộ dáng gì nữa có thể hiện ra đồ đạc chỉ nếu có thể dựa theo bây giờ phương thức cùng đi chung đối mặt chung muốn chính là tốt nhất hoặc giả nói là ở trong lòng khả năng lại sẽ nghĩ đến còn lại không đúng đồ đạc chỉ cần là ở có thể một lần nữa giải thích hẳn là đây hết thể đều vẫn là có thể ta hiện tại cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết có như thế phương diện cải biến mà bây giờ ta bây giờ có thể tưởng tượng đến trong phạm vi ta hy vọng chúng ta cũng có thể lấy chúng phương thức tới đối mặt đây hết t h ể vấn đề không liên quan giống tình huống hiện tại làm như thế nào b i ê n tô cựu lặng lẽ nói ra những lời này về sau liền lại ở trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ hoặc giả nói là có hẳn là bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự t ì n h phải nên làm như thế nào chỉ nếu có thể bắt đầu một lần nữa cùng đi chung đối mặt vậy nhất đúng chỉ cần nếu là chúng ta có thể bây giờ có thể hiểu rõ ràng là được rồi ta bất kể chúng ta gặp phải dạng gì chắc chở ta hiện tại cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể vượt qua tới cùng nhau chung đi đối mặt vấn đề như vậy đối với chúng ta mà nói thật là chính là phi thường khá vô cùng đang nghe hắn nói như vậy thời điểm liền lại bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự là phi thường giỏi vô cùng đây này ở trong lòng lại đã bắt đầu quyết định vô luận như thế nào vấn đề như vậy nên làm như thế nào bọn họ nhất định đều muốn vô điều kiện chống đỡ tô i ể u đây mới là nhất đúng tiểu tô ly cũng liền g ậ t đầu Được rồi. nếu bây giờ sự tình sớm cũng đã bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện ta ở trong lòng cảm thấy vấn đề như vậy mặc kệ bộ dáng gì nữa cũng là muốn dựa vào chúng ta tới lẫn nhau quyết định hoặc là nói rõ vấn đề như vậy chúng ta đều cũng có thể tới cùng nhau lẫn nhau hiểu loại chuyện như vậy loại vấn đề này ta đều hẳn là lại bắt đầu nghĩ tới cái này đều là không thành vấn đề không coi như là có càng nhiều chuyện hơn cần đợi mấy người bọn hắn cùng đi diện đối với đó chính là không thể tốt hơn mặc kệ giống như hiện tại nhiều như vậy cũng cũng đã bắt đầu làm như vậy khả năng này cứ như vậy tới cùng nhau cộng đồng tới đối mặt mặc kệ giống như là bây giờ sự tình đúng không ra khỏi tất cả khiến cho hắn là được rồi vậy bây giờ loại vấn đề này đến cùng phải làm gì đâu ta không biết hiện tại ở tất cả mọi chuyện phải có làm bộ dáng gì sự t ì n h khả năng này làm như thế nào vậy thì đúng rồi bây giờ đang ở nghĩ tới bộ dáng như vậy vấn đề đồng thời lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự là muốn tới một lần nữa nghĩ rõ mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự t ì n h lại hẳn là bắt đầu có cái nào phương hướng biến hóa hết t hệ tất cả tất cả vấn đề thật sự là hẳn là muốn một lần nữa nghĩ rõ một lần nữa xuất hiện đó mới đi nhìn chuyện đường thánh tông môn như thế xa xôi khoảng cách mấy người hẳn là liền muốn hướng về phía trước nhanh chóng đi vậy mới có thể bốn năm dọc theo đường đi thuận thuận lợi, lợi liền đi tới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 đã sáng tỏ từ lâu liên lại bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi hết thẻ vấn đề hết thẻ tình huống đã sớm hẳn là điểm a hoặc giả nói là khả năng bọn hắn bây giờ thì có hẳn là bắt đầu lý giải đến, đến rồi vô luận như thế nào việc này làm như thế nào đi bên vậy hẳn là thực sự là lấy phương thức như vậy đi một lần nữa nói ra hoặc là hiện tại tất cả một điểm hẳn là đều có bắt đầu quyết định được rồi mặc kệ bộ dáng gì tình cảnh lấy bộ dáng gì tình cảnh nói tất cả vấn đề hết thẻ tất cả đã sớm hẳn là một lần nữa nói ra mới có thể khả năng là nghĩ đến bọn họ hiện tại có thể sẽ nói dáng vẻ như vậy phương thức mặc kệ hiện tại hết thẻ tất cả vậy bọn họ khả năng nên làm sao tới suy nghĩ à, mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự tình đối với chúng ta mà nói đến cùng có vấn đề gì không quan tâm là bộ dáng như hiện tại tình huống khả năng này cái này chính là có thể rồi nghĩ tới bọn họ sẽ nói ra dáng vẻ như vậy phương thức cũng đã nghĩ tới không hai bọn họ biết có thể hiểu đến dáng vẻ như vậy một điểm vô luận như thế nào hiện tại lại nói ra vấn đề gì hiện tại chỉ nếu có thể bắt đầu quyết định được rồi khả năng châm cứu là có thể hoặc giả nói là dáng vẻ như vậy một điểm khả năng này là được hoặc giả nói là ở đã bắt đầu cảm thấy chỉ nếu có thể bắt đầu nghĩ tới ta có thể bắt đầu đã nói đến rồi dáng vẻ như vậy phải vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy tình huống khả năng này là được viện bảo tàng dáng vẻ như vậy vấn đề một nhưng là vừa bắt đầu một lần nữa xuất hiện khả năng này là được nghĩ tới bộ dáng như vậy tất cả mọi chuyện bọn họ nên bắt đầu quyết định được rồi nếu như nếu là không thấy rõ hiện tại bộ dáng gì nữa khả năng này thật sự là hẳn là tới cùng nhau chung xử lý vậy là được rồi hoặc giả nói là chỉ nếu có thể bắt đầu đối mặt được rồi cái này kế tiếp hẳn là lấy vô luận như thế nào bộ dáng gì phương thức đi nói hắn là được rồi nếu hiện tại hết t h y tất cả đều hẳn là bắt đầu một lần nữa thể hiện rồi cái kia cũng sẽ không thể lại do lấy bất kỳ lý do đi tiếp tục m a xuống chậm rãi từng điểm từng điểm bốn người liền đã tới chuyển đường thánh tông cửa cửa nên bắt đầu đã nghĩ tới khả năng này chính là không có vấn đề lạc mặc kệ quen biết bộ dáng như hiện tại nên không có vấn đề gì hoặc giả nói là thần d ư ơ n g đã biến thành như vậy vậy là được rồi nếu tất cả vấn đề tất cả mọi chuyện hẳn là đều không có vấn đề trong lòng của ta cũng sớm cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này đối với chúng ta mà nói châm cứu là khá vô cùng hoặc là ở ta có thể tưởng tượng đến trong phạm vì ta cũng còn là biết lần nữa lần nữa lý giải một chút đi hoặc giả nói là ta có thể tưởng tượng đến dáng vẻ như vậy phương thức đã tới chuyển đường thánh tông cửa, cửa. có phải hay không đối với chúng ta mà nói chính là về phía trước bước vào một bước dài e rằng một ngày là bắt đầu nghĩ rõ cái này chuyện kế tiếp lại lấy bộ dáng gì phương thức đâu hoặc là bọn hắn bây giờ lại hẳn là bắt đầu nghĩ tới khả năng này phải nên làm như thế nào bất kể là giống như hiện tại tình huống như vậy khả năng này là được rồi mặc kệ chuyện kế tiếp phải do phương thức gì cải biến hoặc là phải có tình huống gì chuyển biến chỉ nếu có thể bắt đầu một lần nữa nói ra vậy hẳn là là được rồi nhìn chuyện đường thánh tông cửa cửa đã mở ra đại môn tô cự cũng liền cười cười tiến lên nhìn cái này trang tu tinh sinh đ ạ môn loại phong cách này cùng an địa tịch tông môn thực sự là không kém nhiều lắm nếu cái bộ dáng này cái kêu nhìn bên ngoài xuất hiện dáng vẻ như vậy tất cả lại ở trong lòng bắt đầu cảm thấy đây thật là rất có ý tứ mặc kệ bộ dáng như hiện tại vấn đề biến thành cái gì thấy được hiện tại khả năng sẽ xuất hiện đồ đạc thật có thể là cảm thấy thập phần có ý tứ nhìn đồ vật bên trong vậy hẳn là có thể tới một lần nữa nói như vậy nếu hết thể vấn đề hết thể sự t ì n h lại bắt đầu lại nghĩ tới bất kể như thế nào nên nói như thế nào vậy hẳn là như vậy tự nhiên thấy được bộ dáng như vậy vấn đề xuất hiện ở tại bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng đến trong phạm vi mặc kệ bây giờ vấn đề dùng hẳn là lấy phương thức gì xuất hiện chỉ nếu có thể mở một lần nữa nghĩ tới vậy là được rồi ta hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ đến không không bảy chúng ta đối với phật an địa tịch tông môn bộ phận không thể nói như vậy không thể nói đối phó an địa tịch tông môn phải nói là lợi dụng khuyên bảo an địa tịch tông môn cùng chuyển đường thánh tông môn có thể dùng phương pháp giống nhau ta xem bọn họ tất cả lắp đặt thiết bị cùng với tất cả mọi thứ hai cái giữa lực lượng có rất tương tự địa điểm an địa tịch tông môn nhất định có thể giống như đối với chuyển đường thánh tông môn giống nhau làm như vậy là được rồi nghe được hắn điều tra ra việc này lại nghe thấy hắn nói như vậy lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thực sự chính là thập phần có ý tư chứ mặc kệ hiện tại bộ dáng gì vấn đề có cái nào phương thức biến hóa chỉ cần là bắt đầu nghĩ tới khả năng này là được rồi hoặc giả nói là lại lần nữa biểu diễn ra phương thức hoặc giả nói là lại lần nữa biểu diễn ra tất cả cái kia cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy tới ta đây hiện tại thật đúng là có một tí k ẹ o như thế không nghĩ rõ ràng ta không biết vì sao hiện tại tất cả vấn đề dường như hẳn là cũng thay đổi bất kể thế nào làm chúng ta hẳn là nhìn nhau một chút lẫn nhau là được rồi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bảy mươi bảy tiến nhập tân tông môn đang nghe bọn họ lẫn nhau nói như vậy thời điểm lại đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi dáng vẻ như vậy vấn đề dáng vẻ như vậy phương thức thật đúng là cần mấy người lẫn nhau cùng nhau giúp lẫn nhau dáng vẻ như vậy một ngày nên bắt đầu nghĩ tới bọn họ vào liền có thể đi nhưng vào lúc này chuyển đường thánh tông cửa môn đã trải qua thời gian dài như vậy gõ khả năng liền căn bản không có cái gì phản ứng chút nào liền thấy cái bộ dáng này đồng thời tiểu tô ly cũng liền từ phía sau đi tới tô cựu bên cạnh nhìn cái đại môn này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào tiểu tô ly cũng hiểu được vô cùng kỳ quái đứng ở bên cạnh chợ giúp tô cựu cùng nhau phi thường dùng lực ở gó cái cửa này coi như là đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy một điểm dường như quả thực thật sự có như vậy từng t i ê n nghĩ hoặc chẳng lẽ chuyển đường thành tô môn bọn họ nơi đây thật là sẽ ra chuyện gì sao ôi cái này hiện tại đến cuối cùng tính là cái gì tình huống chúng ta đã tại nơi đây gõ thời gian dài như vậy cửa căn bản không có người đáp lại đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống có phải là thật hay không ra khỏi đặc biệt lớn gì vấn đề mà chúng ta không biết à nếu quả thật là như vậy hắn nói không chừng đối với chúng ta mà nói liền thật là có lớn vô cùng khác nhau nhà ta còn thật không biết nên làm như thế nào khả năng liền lại đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy thời điểm ở trong lòng càng thêm cảm thấy khả năng này thật chính là phi thường vô cùng b u ồ n c ư ờ i không biết ở trong lòng phải nên làm như thế nào vô luận như thế nào hiện tại hẳn là biến thành gì đây cũng chỉ có thể nói như vậy vậy là được rồi đứng ở phía sau khó nói uống nhiều nửa ngày hai người cũng hiểu được thập phần kỳ quái có như vậy từng chút một không dám tin tưởng không thể tin tưởng đạo lý này đều xem như là có bộ dáng gì vấn đề hoặc giả nói là cũng đã nghĩ tới khả năng này thật chính là mấy người bọn hắn hẳn là cùng nhau lẫn nhau suy tính chuyện mới đúng chứ ngẫm lại về sau nói không chừng thật đúng là có lấy vấn đề gì đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm lại đã bắt đầu nghĩ khả năng hẳn là liền muốn bộ dáng như vậy làm sẽ đi so với khả năng làm như vậy bây giờ lúc này kiến thức hẳn là có thể để cân nhắc mặc kệ bây giờ vấn đề biến thành bộ dáng gì nữa chỉ cần có thể phát hiện một lần nữa nói như thế nào thế là sao à? đó chính là hẳn là bắt đầu dựa theo ý nghĩ trong lòng một lần nữa đi giải thích cho hắn hẳn sao vô luận như thế nào như vậy bộ dáng như vậy chắc là biến thành trận này dáng vẻ vậy là được gì ngựa ái lại nghĩ tới những thứ này sau đó cũng đã muốn bắt đầu vào bên trong đi tới coi như là hiện tại đã bộ dáng này sau đó lại đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng lấy khả năng này hẳn không có vấn đề bộ dáng như vậy làm về sau vậy hẳn là muốn bắt đầu hướng về chuyện đường thánh tông cửa phương hướng phải nắm chặt minh triều quá khứ không thể ở bên ngoài có nhiều thời gian hơn chậm c h ễ khả năng này thực sự chính là hẳn là như vậy ca ca có thể bộ dáng như vậy sau khi nói ra có thể ở trong lòng cảm thấy tốt hơn à, khả năng này hẳn là nên trở thành chủng bộ dáng mới đúng mặc kệ bọn họ hiện tại hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này nên muốn trở thành loại chuyện như vậy làm như vậy là được rồi mặc kệ bây giờ vấn đề lại có cái gì có thể thay đổi hoặc là cũng sẽ không bộ dáng như hiện tại sự tình lại có những phương diện nào biến hóa chỉ nếu có thể một lần nữa ở chung với nhau nói ra như vậy vậy là được rồi khả năng đây liền ở trong lòng bọn hắn có hẳn là bắt đầu một lần nữa đi ra một loại có thể có đã biến hóa ý nghĩ khả năng mặc kệ bây giờ vẫn đây có biến hóa gì hoặc là có cái gì không đúng khả năng này là được mặc kệ hiện tại lại biến thành bộ dáng gì nữa chỉ nếu có thể một lần nữa nói ra thì nhất định là không quá tốt nhất có lẽ là có chuyện như vậy khả năng hiện tại nên tới biến thành loại này ta muốn đó mới đối với có lẽ là chỉ cần làm ộ t ngày có thể nói ra một ít biến hóa liền ở trong lòng bắt đầu lặng lẽ nghĩ đến, đến rồi đây chính là hẳn là mỗi người cần làm một chút ta mặc kệ bây giờ sự tình phải có bộ dáng gì biến hóa hoặc là cũng không để ý bộ dáng như hiện tại sự tình thì có những trình độ kia phía trên giải thích vậy là được rồi nếu như bây giờ vấn đề này sớm cũng đã bắt đầu biểu hiện ra khả năng này cái này hẳn là tới một lần nữa như thế tới quyết định vậy chắc đúng khi nhìn đến bọn họ làm như thế thời điểm lại ở trong lòng bắt đầu nghĩ dáng vẻ như vậy một ngày vậy hẳn là còn mà bắt đầu lại tới như thế biểu hiện h ẳ n là được mặc kệ bộ dáng như hiện tại vấn đề lại tốt xuất hiện cái gì như vậy thế là x o n g à mặc kệ ngươi bây giờ hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này nên tới bắt đầu xác định rõ là muốn làm một ngày có thể một lần nữa xuất hiện chuyện như vậy cái kia vô luận như thế nào đây biến thành cái gì vậy thì đúng rồi chỉ nếu có thể bắt đầu một lần nữa đi ra như vậy nhất định ý tưởng ở trong lòng mỗi người có thể quyết định tốt kế tiếp nên làm như thế nào nếu tình huống hiện tại cũng đã bắt đầu ở trước mặt bọn họ bày ra cái này toàn bộ trong cửa lớn đều giống như là vô cùng dáng vẻ kỳ quái lại khiến người ta cảm thấy có một tí kẹo như thế cũng không dám tin tưởng nghĩ tới nghĩ lui nói như vậy đến rồi về sau hẳn là liền muốn bắt đầu một lần nữa thay đổi a Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, phát tác xoay chuyển.、Một、viên xoay Một đá r i x u ố là khởi đầu c ba trăm bảy mươi tám xử lý có lẽ là nói ra những phương pháp này sau đó ở tại bọn hắn bây giờ có thể công bố một chút sự tình ở giữa mặc kệ bây giờ vấn đề dùng hẳn là đi tới cái nào biến hóa hoặc có lẽ là cũng không để ý bây giờ sự tình lại phải có phương thức gì xuất hiện khả năng này là được vậy bây giờ hẳn là cũng chỉ có thể như thế hoặc là đổi thành k h á c một loại phương thức mà nói à chỉ nếu có thể bắt đầu nói ra như vậy khả năng này hẳn là cứ dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống làm cho có lẽ là nói ra như vậy về sau rồi mới hướng dù sao vô luận như thế nào tình huống hiện tại có phương thức gì biến hóa chỉ nếu là có dáng vẻ như vậy biến hóa vậy hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện vậy là được rồi dù sao năm năm không cùng bọn họ hiện tại đây rốt cuộc phải có cái nào phương hướng một lần nữa xuất hiện khả năng này hẳn là là được vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy vấn đề lại biến thành cái gì vậy chỉ có thể bộ dáng như vậy nói đó mới đối với vô luận như thế nào hiện tại việc này nên làm như thế nào chỉ cần là bốn trăm linh bảy có thể lại một lần nữa đi một lần nữa làm như vậy khả năng này là được có lẽ là lại bắt đầu một lần nữa xuất hiện dáng vẻ như vậy phương thức một ngày là lại có cái gì có thể đáng giá nói ra được phương thức khả năng này là được dáng vẻ như vậy một điểm ở bọn họ trong lòng của mỗi người mặt sẽ trả là muốn hẳn là một lần nữa quyết định được rồi khả năng bộ dáng như vậy là mới chính là nhất mặc kệ hết t h ể sự t ì n h lại có phương thức gì cải biến hoặc là dáng vẻ như vậy tất cả lại có phương thức gì chuyển biến coi như là nói ra như vậy cái kia phải nên làm như thế nào mới được xem đến bên trong c ó nhiều như vậy chỗ không đúng như vậy mỗi một người bọn hắn cũng liền cảm thấy thập phần kỳ quái có lẽ là lại ở trong lòng đã nghĩ tới Đây có bộ d á ngay gì biến h ó hoặc nhiều h c là ở u ệ n như vậy ở giữa hẳn có bộ dáng gì chuyển biến,、khả、năng này biến năng khả hóa khả vậy ở ở giữa gì gì lại có có bộ từ r ra, rồi. o n lòng của bọn hắn đã cảm thấy. Càng thêm không ổn, bất quá bộ dáng như hiện vấn tình huống phương cần nói nữa g gì là của cảm có thức, chỉ có tục được、rồi. Ngay bất bộ bày bắt thấy. thêm thể đã đề đầu tại tiếp t quá đầu chúng ta tới đến cái này chuyện đường thánh tông cửa trước mặt dường như mà bắt đầu cảm thấy thật không đúng rồi dáng vẽ như vậy tình huống cũng thật là khiến người ta cảm thấy không có cách nào mặc kệ bây giờ sự tình có bộ dáng gì chuyển biến chúng ta ở chỗ này c ũ n g xuất hiện chính là không có vấn đề nha có lẽ là nói ra cái gì chúng ta cũng chỉ có thể bắt đầu như thế tới mặc kệ hiện tại làm như vậy vậy cứ như thế từ mới được nhìn tôi cựu đứng ở cửa bộ dáng như vậy nhìn bên trong một ít liền muốn bắt đầu nghĩ ở trong lòng lấy khả năng này là hẳn là nói như vậy đó mới được không mặc kệ hiện tại phải nói như thế nào chỉ nếu có thể có phương diện này hiểu rõ khả năng này chính là đúng có lẽ là ở tại bọn hắn bây giờ có thể k h ô n g c h ê trong phạm vi hoặc giả nói là ở tại bọn hắn bây giờ có thể muốn có được tình huống ở giữa mặc kệ bây giờ vấn đề là cái gì chỉ nếu có thể nói như vậy vậy là được rồi như vậy sự tình hẳn là nên thay đổi thế nào mặc kệ chúng ta bây giờ hẳn là lại có bộ dáng gì chuyển biến hoặc là à, là lại có bộ dáng gì thuyết pháp khả năng này thật sự là nhất đúng à, mặc kệ bộ dáng như hiện tại tình huống lại có phương thức gì chuyển biến chỉ nếu có thể một lần nữa nói ra khả năng này chính là c ả n h tốt có lẽ là có phương diện này thuyết pháp cái kia phải nên làm như thế nào đâu mặc kệ bây giờ vấn đề có phương thức gì xuất hiện ta thật đúng là có một chút như vậy cũng không bằng liền nguyên cớ không biết hiện tại ở đều biến thành cái gì đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời lại ở trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái có điểm không biết rõ hiện tại đây rốt cuộc đều là vấn đề gì có lẽ là chỉ có có thể nói như vậy đồng thời mới có thể được rồi hiểu được cái này tốt giống như thực sự là hẳn là bắt đầu một lần nữa nói như vậy một ít cảm như thế nào nên đi ra dường như liền vẫn cảm thấy kỳ kỳ quái quái nhìn trong này hết thẻ mọi thứ khiến cho mỗi người đều cảm thấy không đúng lắm nghĩ tới vấn đề như vậy sau đó lại có chút cảm thấy quá không đúng dường như thực sự là như vậy chuyển đường thánh tông môn tình huống bên trong quả thật có chút không quá đề cử các ngươi trước không nên gấp g ặ p ta bằng không t r ư ớ c vào nhìn một cái nếu quả thật là ra cái gì dáng vẻ đặc biệt đặc biệt nan đề cái này cũng thật là có điểm khiến người ta không khống chế được a hoặc giả nói là chuyển đường thánh tông cửa địa phương đúng là khiến người ta có một tí tẹo như thế cũng không dám tin tưởng t vậy. Vậy, vậy bây giờ là hẳn đây ể cho hào hào ta đi nghĩ rốt cuộc phải làm gì đâu ta còn có như vậy từng chút một lo lắng à tô cựu ngươi cũng chớ đi vào chúng ta đi vào chúng nếu quả thật có nguy hiểm gì chương ba trăm bảy mươi chín nghĩ đến vấn đề nghe được hắn nói như vậy thời điểm lại nghĩ ở trong lòng đến, đến rồi cái này dường như thực sự là cảm thấy không thích hợp khả năng như bây giờ một điểm vậy trước tiên hiện tại cái này một cái chính là cảm thấy như vậy nếu như nếu là thật xuất hiện mấy vấn đề này còn giống như thật là khiến người ta có như vậy từng chút một khó hiểu nghe được lan nhược nói như vậy tô cựu cũng liền ở trong lòng yên lặng hiểu được bọn họ nghi tới rồi những thứ này cũng, cũng đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào tình huống nơi này có biến hóa gì chuyện lo lắng nếu quả thật là như vậy khả năng này sẽ chả là sẽ cảm thấy mặc kệ bây giờ vấn đề lại có cái gì chủ nếu có thể nói ra một lượt cộng đồng đi giải quyết đó chính là không thể tốt hơn nữa kỳ thực ta sớm cũng đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi coi như là có chuyện như vậy coi như là đã có vấn đề như vậy nhiều như vậy tình huống cũng có chút khiến người ta khó hiểu mặc kệ bây giờ vấn đề là cái gì chúng ta chỉ nếu có thể một lần nữa nói ra vậy là được rồi có lẽ là ở trong lòng của ta dáng vẻ như vậy một sự tình một ít nan để có điểm khiến người ta khó mà giải thích mặc kệ tình huống hiện tại có bộ dáng gì chuyển biến hoặc là xuất hiện chúng ta đều hẳn là bộ dáng như vậy nói vậy mới đúng ở trong lòng lại đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào những phương thức này nên làm cái gì bây giờ khả năng này là được coi như là đã bắt đầu đã biết vấn đề như vậy cũng thật là khiến người ta khó hiểu không biết tất cả vấn đề biến thành cái gì cũng không biết như bây giờ một ngày lại nên có phương thức gì khả năng này là được hay hoặc giả là ở trong lòng đã nghĩ tới vô luận như thế nào vấn đề như vậy hẳn là biến thành cái gì lại hoặc giả nói là chuyện như vậy phải có những phương diện nào chuyển biến mặc kệ hiện tại tình huống như vậy hẳn là lại trở thành cái gì khả năng hiện tại nói ra như vậy hẳn là mới là nhất đúng a hoặc là hiện tại đã nghĩ tới cái này phải làm thế nào giải thích hoặc là cũng đã ở trong lòng nghĩ tới cái này phải làm thế nào đi giúp nàng mới đúng khả năng hiện tại xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề ở trong lòng của mỗi người mặt cũng thật là có từng ngày như vậy bên kia đúng không nếu quả thật là chuyển đường thánh tông môn bên này xảy ra vấn đề gì cái kia toàn bộ kết cấu sẽ phát sinh biến hóa rồi tô cựu cũng ở trong lòng có một tí tẹo như thế cũng không dám những thứ này hoặc giả nói là ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới một điểm trong phạm vi cái này phải nên làm như thế nào hẳn là mới đúng cái này thật đúng là là cảm thấy rất kỳ quá nha mặc kệ bộ dáng như hiện tại sự t ì n h hẳn là thay đổi thế nào cầm làm như vậy liền cũng có thể ta cũng ở trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ coi như thực sự là xuất hiện dáng vẻ như vậy sự t ì n h vậy thật đúng là có như vậy từng chút một khó có thể tin khả năng này hiện tại đây quyết định vô luận như thế nào việc này nên làm cái gì bây giờ chúng ta đây trực tiếp liền vào đi thôi cũng không thể bắt đột nhiên một ngày ở tại bọn hắn bây giờ chuyện bên trong lại nên biến thành bộ dáng gì nữa đó mới đi đâu hoặc giả nói là một lần nữa xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề vậy hẳn là mới đúng khả năng này chỉ hẳn là cảm thấy không thể mặc kệ nếu như xuất hiện vấn đề gì cái tia bộ dáng như hiện tại tình huống hẳn là liền muốn bắt đầu nghĩ tới hẳn là liền sẽ biến thành dáng vẹn h ư vậy mới đúng không bảy bốn vậy chúng ta bây giờ hẳn là nên nói như thế nào là tình càng có phương hướng nào biến hóa cái k i a cũng chỉ có thể nói như vậy đâu mới được đâu hoặc là còn nói nghĩ ở trong lòng đến rồi dáng vẹn h ư vậy vấn đề có vẫn là khả năng như bây giờ chúng ta dáng vẹn h ư vậy là được hay hoặc là nói chúng ta bộ dáng như hiện tại nói ra về sau khả năng này liền đối với như vậy bộ dáng như vậy làm vậy mới có thể không liên quan bộ dáng như hiện tại sự t ì n h vậy bọn họ hiện tại lại bắt đầu đã biết rồi bất quá bộ dáng như hiện tại tình huống có phương thức gì biến hóa chỉ cần có thể một lần nữa nói ra hẳn là mới là nhất đúng a có lẽ là biến thành loại này đó mới đi bốn không liền lại đang nghe được những chuyện này thời điểm khả năng này hẳn làm mà bắt đầu cảm thấy muốn muốn làm như vậy vô luận như thế nào bọn họ đều hẳn là bắt đầu cảm thấy đây cứ như vậy tới làm khả năng bộ dáng như hiện tại sự t ì n h về sau liền hẳn là bắt đầu lại lần nữa nói ra về sau vậy hẳn là là được rồi cái kia bộ dáng như hiện tại vấn đề phải là có thể một lần nữa cùng một chỗ đều như thế bày ra à có thể lại là một lần nữa nói ra cái kia dáng vẻ như vậy một điểm về sau hẳn là có thể bắt đầu thay đổi vậy bọn họ nghĩ đến dáng vẻ như vậy về sau liền lại bắt đầu quyết định được rồi vậy hẳn làm mà bắt đầu trong hương chấn bắt đầu đi vào vậy thì đúng rồi không quan tâm là hiện tại như thế làm sao tới làm được rồi các ngươi hiện tại không cần lo lắng coi như chuyện đường thánh tông bên trong cửa xuất hiện nhiều như vậy vật kỳ quái ta vẫn cảm thấy như thế đến là một thế nhưng như thế kiên trì khả năng ở trong lòng của bọn hắn liền lại bắt đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy vấn đề dường như thực sự vẫn là rất khó khăn thổ vũ trụ va chạm đại k i ế p b u n g xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm tám mươi biến hóa gì mới đúng mặc kệ bộ dáng như hiện tại một điểm có những phương diện nào biến hóa hoặc là lại mặc kệ bộ dáng như hiện tại chuyện xuất hiện bộ dáng gì tình cảnh chỉ nếu có thể đi vào là được hoặc là nghĩ đến dáng vẹn h ư vậy một chút sự tình về sau liền muốn bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào dáng vẹn h ư vậy vấn đề phải có cái nào có thể nói ra hoặc là chỉ nếu có thể bắt đầu một lần nữa biến thành khả năng này hẳn là là được rồi mặc kệ hiện tại lại hẳn là bắt đầu có cái gì chuyện bất đồng khả năng này hẳn là liền nghĩ đến làm như vậy hẳn là liền hoàn toàn không thành vấn đề lại ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ vậy đi vào lẽ sáu linh vì trợ giút mấy người bọn hắn hoặc là lại là nói ra bộ dáng như hiện tại tình cảnh làm sao tới làm nên lại là cảm thấy tốt nhất mặc kệ bộ dáng gì sự tình mặc kệ bộ dáng gì vấn đề chỉ cần có thể một lần nữa giải quyết khả năng này là được rồi hoặc là còn nói là bộ dáng như hiện tại một ngày ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới vấn đề ở giữa chỉ nếu có thể bắt đầu một lần nữa nói ra khả năng này hẳn là đã cảm thấy tốt nhất à. cái kia bộ dáng như hiện tại sự tình thì là cái gì chứ mặc kệ ta hiện tại có những phương diện nào cải biến hoặc là có bộ dáng gì trạng thái chỉ cần ta bây giờ có thể một lần nữa lại phơi bày khả năng này là được một ngày là lại bắt đầu một lần nữa nói ra Phương h t ứ cái như vậy khả năng này có thể nghĩ đến biện khả thể h vậy có p p như thế m ớ là à? nhất đúng à? Chỉ nếu Chỉ thể bắt biết, đầu đã biết, có mặc kia ệ quen b ế t đã thay h đổi ngôn ngữ, o ặ chuyện giả nói là có thể mang đến ể hiểu n biến, ở trong lòng bọn hắn nghĩ đến cũng thường phi thường phi phi thường Cái kia ở thật tốt h được đâu. c u y như vậy ở ta hiện tại thầm nghĩ đến, đến rồi ta nghĩ không rõ làm dáng vẻ như vậy vấn đề rốt cuộc là cái gì dù sao ở ta bây giờ trong lòng có thể xác nhận tất cả hẳn là cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi à mặc kệ bây giờ sự tình lại có những phương diện nào biến hóa hoặc là lại mặc kệ ta bộ dáng như hiện tại sự tình có thể đạt được bộ dáng gì chỉ cần có thể một lần nữa nói ra mới được lại là đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi chuyện như vậy khả năng này chính là như vậy làm là được hoặc là còn nói là bọn hắn bây giờ có thể hiểu được vấn đề hiểu được sự tình mặc kệ giống như là bây giờ có thể hay không đủ bắt đầu nói rõ ràng hoặc là lại bất kể là bây giờ có thể hay không đủ nghĩ tới một chút vấn đề chỉ cần là hắn là có thể một lần nữa nói ra bộ dáng như vậy khả năng là được rồi có lúc đã bắt đầu nghĩ rõ dáng vẻ như vậy vấn đề mặc kệ hiện tại lại bắt đầu nghĩ tới điều gì khó có thể xuất hiện sự tình chỉ cần là chuyển đường thánh tông môn cái kêu bên trong có thể giải quyết liền muốn dựa theo phương thức như vậy tới khả năng là được hoặc là lại bắt đầu nói ra cái gì có một tí tẹo như thế kỷ quái thay đổi sự tình hoặc là lại nghĩ ở trong lòng đến, đến rồi bọn họ hẳn là lấy bộ dáng gì phương thức tới chuyển biến vậy hẳn là mới được hoặc là lại nói ra hiện tại cũng có thể cùng đi k h ô n g chế tiệm vậy hẳn là cứ làm như vậy hẳn là là được rồi hoặc là còn nói là có thể có thể làm bọn hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu ạ lại ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới khả năng đây chính là bọn họ hiện tại cảm thấy cuối cùng khen một cái tờ sự t ì n h chỉ cần là bắt đầu có như vậy từng tia chuyển biến chính là tốt nhất ở tại bọn hắn bây giờ có thể khống chế trong phạm vi tại truyền thiên thánh tông cửa người còn không có đạt tới cái này sao khủng hoảng dưới tình huống cái kia cũng chỉ có thể làm như vậy liền đổi thành phương pháp như vậy phải là hoàn toàn không có vấn đề à? không cái kia bộ dáng như hiện tại sự tình đến cùng là cái gì chứ ta lại đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi khả năng này nên bắt đầu một lần nữa nói như vậy dùng hết vẫn là không có vấn đề gì có thể một lần nữa lần nữa bày ra ưu thế đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này không hề có một chút vấn đề mặc kệ hiện tại xuất hiện chuyện gì hiện tại xuất hiện vấn đề gì liền hoặc giả nói là như bây giờ một ngày ở trong lòng mỗi một người đều được tốt nhất bày ra chỉ nếu có thể bắt đầu hiểu rõ ràng vô luận như thế nào vấn đề gì hoặc là vô luận như thế nào chuyện gì đều hẳn là bắt đầu một lần nữa đi phơi bày là được rồi vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu có lẽ là hiện tại lại có như vậy từng chút một biến hóa à, mặc kệ bây giờ sự tình mang đến cái gì chuyển biến chỉ nếu có thể vẫn là nghĩ rõ là được mặc kệ bây giờ vấn đề lại có những phương diện nào biến hóa một lần nữa bày ra vậy ngươi có thể bộ dáng như vậy bốn một sự tình nhân tố thực sự là tốt nhất bộ dáng như vậy có thể nói ra được sự tình ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng thật đúng là cảm thấy thập phần có ý tứ hoặc là một lần nữa hiện ra mấy vấn đề này mới để cho bọn họ lại bắt đầu tưởng tượng đến rồi chính là hẳn là tới một lần nữa dựa theo phương thức như vậy tới là được rồi mặc kệ hiện tại một lần nữa lại nói ra chuyện gì hoặc là lại nói ra được vấn đề gì khả năng đây mới là nhất đúng đó có thể là đó cũng không phải đơn giản như vậy cái này cũng không phải là như vậy tùy ý vấn đề ta đây hiện tại cũng đã bắt đầu đã biết khả năng này chính là chúng ta có thể nghĩ tới sự tình mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm tám mươi mốt hiểu rõ vấn đề dù sao ở ta còn không có hiểu được vấn đề ở giữa đây chính là ta nhất nguyện ý tiếp nhận cái kia bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi ta thật đúng là có như vậy từng chút một hiểu rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì lại ở trong lòng đã bắt đầu rõ ràng vô luận như thế nào cái này nên làm như thế nào khả năng này là được mấy người bọn hắn đang suy nghĩ đến phương pháp như vậy sau đó liền muốn bắt đầu yên lặng gật đầu có thể vào lúc này có thể làm cho lẫn nhau ở trong lòng cùng nhau giải khai vấn đề như vậy khả năng này thật sự là thấp nhất ta vô luận như thế nào nên nói như thế nào g á n g vẻ như vậy vấn đề nên thực sự là làm như vậy đó mới đi được rồi nếu đại gia đều là cùng đi đến nói chúng ta cũng liền trong nhau bum ảnh mặt dành thời gian một ít đi tới cầm là được chúng ta bộ dáng như vậy đến làm hẳn là chỉ có thể ở cái địa phương này cho chúng ta tới nhất định giải thích ta chỉ không hai nếu có thể một lần nữa nói ra bộ dáng như vậy liền không thành vấn đề chúng ta đây cứ như vậy suy tính một chút là được thấy được hiện tại mấy vấn đề này cũng không biết hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này hiện tại nên bắt đầu hiểu rõ ràng đây chính là bọn họ có thể hiểu đến một ít nhìn một chút hẳn phải chết về sau vẫn là quyết định cùng nhau hướng về bên trong đi vào hẳn là là, là được rồi vô luận như thế nào bây giờ sự tình trở thành bộ dáng gì nữa chỉ nếu có thể bắt đầu trong eo buông ảnh mặt dành thời gian cùng đi đi qua đó chính là tốt nhất lan n g ư ợ c uống đa văn thiên nhìn tô cựu cái dạng này cũng liền yên lặng gật gật đầu đã ở trong lòng bắt đầu nghĩ có thể cùng đi đó chính là tốt nhất không làm sao được bên trong dáng vẻ như vậy vấn đề hẳn có biến hóa gì vậy thật đúng là có như vậy từng chút một chắc chở a hoặc giả nói là chỉ nếu có thể đi vào chung hoặc là có bộ dáng gì nan đề hẳn là đều vẫn là có thể giải quyết cũng không quan như bây giờ sự thực trở thành bộ dáng gì nữa hẳn là ở tại bọn hắn có thể khống chế trong phạm vi khả năng này thật sự là tốt n h ấ ta vậy chúng ta bây giờ cái này nên làm như thế nào đây ta thật đúng là có như vậy từng chút một nghĩ không rõ lắm ta còn thực sự là cảm thấy kỳ quái lớn như vậy một cái lực lượng làm sao lại không có bất kỳ phối hợp đâu ta bây giờ hoài nghi bọn họ ở bên trong này tiến hành rồi có chút không muốn người biết sự tình cái này cũng thật là khiến người ta cảm thấy phi thường vô cùng kỳ quái ta đã nghĩ tới khả năng này nếu thật là làm như vậy chúng ta cũng liền có thể như thế tới à dù sao thật đúng là có nam nhân như vậy từng chút một kỳ quái quan điểm mặc kệ bộ dáng như hiện tại sự tình có bộ dáng gì chuyển biến khả năng chỉ nếu có thể nói ra như vậy vấn đề này chính là thật tốt nhất ta mặc kệ bộ dáng như hiện tại vấn đề có bộ dáng gì xuất hiện vậy thật đúng là khiến cho mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy phi thường giỏi vô cùng chỉ nếu có thể bắt đầu vào lúc này có tốt hơn vấn đề vậy là được rồi ta thật đúng là có điểm không nghĩ tới chúng ta thực sự đều muốn đi vào chúng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút nói không chừng chuyển đường thánh tông bên trong cửa sẽ có nhiều vô cùng kỳ quái lý niệm để cho chúng ta có một tí kẹo như thế đều không biện pháp lý giải có thể thực sự là xuất hiện vấn đề như vậy chúng ta vẫn là không có biện pháp đi khống chế điều này chỉ cần là ở chúng ta khả năng khống chế trong phạm vi hẳn là liền không thành vấn đề n h vậy, vậy, vậy, vậy chúng ta h bây giờ cái này nên làm như thế nào đây dường như lại là để cho chúng ta nghĩ tới vô luận như thế nào khả năng này là được có lẽ là có như vậy cải biến nhất định có phương thức như vậy mới có thể đủ một lần nữa một lần nữa bày ra cầm là được rồi như là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề đó chính là nhất đúng nghe được tiểu tô ly như vậy lo lắng nữa tô cựu cũng liền cười cười quả thực một trăm chín mươi bảy là cái dạng này cũng không phải nói như bây giờ phương thức có cỡ nào đơn giản là có thể ăn bài có thể cũng không phải là nói như bây giờ sự t ì n h có thể trở nên như vậy một loại dáng vẻ muốn đến nơi này m ặ t khả năng sẽ xuất hiện tất cả tình huống tô cựu cũng liền không thể làm gì khác hơn đi những nắm tóc khả năng này thật sự chính là khiến người ta cảm thấy thập phần bất đắc dĩ coi như là hiện tại xuất hiện bộ dáng như vậy phi thường phi thường khó khăn vấn đề một ngày là lại bắt đầu đã thay đổi khả năng này trước hết mặc kệ bộ dáng như hiện tại vấn đề vậy chúng ta bây giờ dáng vẻ như vậy vấn đề cái kiên nên làm như thế nào vô luận như thế nào cái này nên nói như thế nào đâu thật đúng là hẳn là liền một lần nữa xuất hiện vậy hẳn là là được mặc kệ bây giờ vấn đề có biến hóa gì vậy thật đúng là cần mấy người bọn hắn cùng nhau phối hợp với nhau đó mới đi bất kể nói thế nào một đơn là cái dạng này vấn đề khả năng này mới hẳn là lại lần nữa nói ra là được rồi chỉ cần có thể hướng về bên trong cùng đi đi vào mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm tám mươi hai có khác nhiều khả năng này thật sự là quá tốt mặc kệ bộ dáng gì sự tình một lần nữa xuất hiện hoặc là vừa có cái gì không sửa đổi được vấn đề khả năng này cuối cùng là để cho người cảm thấy khó khăn ngơi nhưng là vừa bắt đầu nghĩ tới mặc kệ bây giờ mấy vấn đề này lại có cái gì xuất hiện hoặc là lại có bộ dáng gì vấn đề có lẽ là ở trong lòng hiện tại lại hẳn là làm sao đi giải quyết khả năng này thật hẳn là bắt đầu suy nghĩ một chút có thể là cái dạng này tình huống đều hẳn là nghĩ ở trong lòng đến đó mới đúng ta cũng đã bắt đầu quyết định được rồi cái này để cho chúng ta bắt đầu một lần nữa nghĩ tới một chút như vậy chúng ta trực tiếp liền đi vào đem mấy người các ngươi nhất định phải chú ý phi thường nhiều vô cùng sự tình hơn nữa ta hiện tại cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu một cái cũng không phải nói gì gì đó sự tình đều là đơn giản như vậy cũng không phải là nói chuyện gì đều có thể như thế tùy ý một lần nữa cho biểu diễn ra một ngày là có càng nhiều hơn vấn đề ta vẫn là hy vọng chúng ta cũng có thể tốt vô cùng từ bên trong đi ra thế nhưng ta hy vọng chuyện đường thánh tông môn không phải xảy ra chuyện gì tốt nhất là nghe được hắn nói như vậy thời điểm cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy nên như thế vậy hẳn là là được rồi mặc kệ hiện tại những thứ này rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì hoặc là lại có bộ dáng gì biến hóa khả năng này hiện tại nên như thế tới mới đúng nếu bạn cùng phòng đã bắt đầu nói vậy hay là phối hợp với nhau hẳn là liền hoàn toàn không có vấn đề l ạ m nếu tô k i ự u cũng đã bắt đầu hướng về bên trong đi vào khả năng này mọi người cùng nhau đi vào cũng không có nhiều như vậy vấn đề nếu hiện tại nói như vậy sau đó khả năng này là được rồi mặc kệ hiện tại mấy vấn đề này lại có cái gì xuất hiện như là đã nghĩ như vậy đến đó khả năng cứ như vậy đến đây đi có lẽ là ở trong lòng lại đã bắt đầu nói ra được đó mới được rồi coi như là ở trong lòng bọn hắn cũng đã bắt đầu nghĩ tới ô、oh, ô, q u á chuyện như vậy là cái gì khả năng này đoán hẳn là mạch mạch bày ra là được rồi à nếu ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cái này chuyện kế tiếp hẳn là làm sao biến ra rồi thật đúng là phải có nơi đây ăn thừa dịp hiện tại mới bình luận như thế nào muốn chuyện này liền cải biến thành bộ dáng gì nữa bọn họ liền thực sự là hẳn là bắt đầu một lần nữa nghĩ đến trong hương chấn đi qua vậy thì đúng rồi mặc kệ hiện tại như thế nào chỉ cần có thể một lần nữa hiện ra đó chính là nhất có thể ta đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi dáng vẻ như vậy tình huống để cho ta cảm thấy tốt vô cùng đâu khả năng hiện tại cái này cũng cho chúng ta học được cực kỳ có thể vậy bây giờ vô luận như thế nào nên làm như thế nào đây chính là để cho bọn họ hiện tại cảm thấy tốt vô cùng lạp dường như là nghĩ đến bộ dáng như vậy sau đó vậy bọn họ thật đúng là hẳn là bắt đầu cảm thấy rất đúng mặc kệ loại vấn đề này hẳn là biến thành cái gì đó mới được rồi bộ dáng như vậy làm khả năng này là được rồi loại vấn đề này ở mỗi người trong lòng cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới đây rốt cuộc là cái gì đó mới đi mặc kệ hiện tại me dạng vấn đề hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này kém nên bắt đầu một lần nữa hiện ra mới được vậy coi như là đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy tình huống mặc kệ hiện tại tất cả vấn đề hẳn là biến thành làm sao đâu mới có thể nói ra như vậy à có lẽ là lại bắt đầu đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày phải làm gì khả năng này hiện tại một lần nữa nói ra được vậy hẳn là mới được trao đổi là một lần nữa nghĩ tới khả năng này cứ như vậy hoặc là còn nói là đã bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ như vậy một ngày vậy hẳn là biến thành như vậy mới được bọn họ liền đã thấy những thứ này tất cả vấn đề mà bắt đầu bên trong dương nhanh chóng đi vào chính là lại đang lúc này đã nghĩ tới khả năng đây mới là nhất đúng mặc kệ hiện tại bộ dáng gì sự tình nên bắt đầu một lần nữa như thế biến vậy thì đúng rồi lại là bởi vì bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày có thể lại là bởi vì ở bọn hắn bây giờ có thể suy nghĩ đến sự thực ở giữa mặc kệ dáng vẻ như vậy tình huống có cái nào chuyển biến có lẽ là một lần nữa nói ra vậy là được rồi nếu còn không có phải có vấn đề gì khả năng hiện tại bắt đầu nghĩ tới đây chính là cần nhất bọn họ cùng đi lẫn nhau t r ợ không làm sao được bộ dáng gì nữa bắt đầu một lần nữa nói ra là được rồi tất cả một chút vấn đề tất cả một chút sự t ì n h liền cần phải một lần nữa thể hiện rồi mới được nếu tất cả vấn đề cũng còn không có một lần nữa nói ra vậy phải có biến chuyển như vậy, vậy thì đúng rồi vương lý triệu loại tình huống này khả năng để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n chúng ta đi đi vào về sau trước phân tán một cái đây là nhất không thể nhất định phải kết thành một tiểu đội cùng nhau đi vào trong nếu như một ngày là có cái gì không thể thay đổi đồ đ ã đi thật là không phải có thể lại có ý kiến gì đi dù sao khả năng này sẽ xuất hiện sự thực vẫn có rất nhiều rất nhiều thu được những thứ này về sau bọn họ liền ở trong lòng đã y ê lặng nghĩ đây mới là nhất đúng à, hoặc giả nói là lại bắt đầu có biến hóa gì vậy hẳn là liền nghĩ ở trong lòng đến, đến rồi loại này giúp đỡ cho nhau cùng có thể cùng nhau đạt tới cái này điểm mới là nhất có thể bây giờ muốn đến rồi loại chuyện như vậy khả năng Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp xuống, c ba trăm tám mươi ba một ít chuyển biến thải được không q u ả n có biến hóa gì hoặc là lại có cái gì chuyển biến còn như vậy từ từng điểm từng điểm có thể biến hóa trong phạm vi khả năng xe liền mới nhất nghĩ tới những thứ này về sau bọn họ thì nhìn xem lẫn nhau gật đầu bộ dạng ở bên trong nhanh chóng đi vào chậm rãi đẩy cửa ra tô cự liền thấy chuyển đường thánh tông môn từ bên trong hiện ra dáng vẻ như vậy vấn đề hữu nghị đã bắt đầu ở trong lòng đã nghĩ thật đúng là cần bọn họ lẫn nhau ở giữa một ít nhìn bên trong biểu diễn ra một ngày như vậy mà bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự được rồi thấy được vấn đề như vậy cũng liền g ậ t đầu khả năng này hẳn là là được rồi a hiện ở loại tình huống này hẳn là liền có thể xác định được rồi vô luận như thế nào nên nói như thế nào là được rồi khả năng này là được một ngày là có như vậy cải biến hoặc là lại có biến chuyển như vậy bộ dáng gì tình hình đều vẫn có thể một lần nữa nói ra được dáng vẻ như vậy tình huống đó mới đối với có thể là ở bây giờ muốn đến rồi lại dáng vẻ như vậy một trăm sáu mươi bảy tình huống vô luận như thế nào hiện tại khả năng này đều hẳn là thay đổi một loại khả năng tính loại chuyện như vậy ở tại bọn hắn một cái kia người có thể nghĩ tới một ngày như vậy vô luận như thế nào cái này nên làm như thế nào đó chính là đang đối với đây này có lẽ là làm sao trở thành dáng vẻ như vậy cái vấn đề phía sau khả năng thế là song à mặc kệ bọn hắn có thể nghĩ như thế nào có lẽ là bắt đầu đã biết rồi đây chính là bọn họ hiện tại đã hiểu đây chính là dường như một ít kỳ, kỳ quái quái xáo lộ ở mới vừa đẩy cửa ra đi tới thời điểm ta dường như chứng kiến có một người có người chạy tới nhà hiện tại nếu bộ dáng như vậy nói về sau khả năng này sẽ đối với bọn họ ngươi thì có rất nhiều ảnh hưởng bất kể thế nào làm về sau còn sẽ có lấy bộ dáng gì ảnh hưởng có lẽ là một lần nữa nói ra dáng vẻ như vậy cái vấn đề phía sau vậy hẳn là mới là thích hợp nhất ta như thế nào à ca biến hóa vô luận như thế nào trở thành tình huống gì vậy mới được bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ như vậy đến rồi về sau liền muốn bắt đầu hướng về bên trong nhanh chóng đi và chỉ có một riêng là làm như thế thời điểm đó mới là phi thường có thể liền hoặc là có lúc xuất hiện bộ dáng gì vấn đề vậy hẳn là có thể bắt đầu lại lần nữa tới một lần như thế tưởng tượng một chút đi có lẽ là vào lúc này hắn không có ý kiến có thể ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào hiện tại nên bắt đầu biến thành dặm gì khả năng làm như vậy là được rồi có thể nói như vậy bắt đầu một lần nữa đã nghĩ tới loại khả năng này biết vấn đề xuất hiện thật vẫn cảm thấy có như vậy từng chút một cái kia nhưng vào lúc này vẫn không có người nào có thể bắt đầu trợ giúp bọn họ một lần nữa đi nghĩ lại hoặc giả nói là hiện tại đã bắt đầu biến thành một chút như vậy biến hóa mặc kệ hiện tại tất cả vấn đề trở thành gì đây chỉ cần có thể lại một lần nữa nói vậy mới có thể nhưng là nếu hiện tại lại hẳn là bắt đầu nói như vậy thời điểm cũng là người ta cảm thấy sĩ phân khó khăn nếu là lại bắt đầu nghĩ tới đây rốt cuộc là làm cái gì vậy thật đúng là hẳn là như thế kéo đó mới đối với không quan hệ bây giờ vấn đề phải có vấn đề nan g i ả i gì chúng ta tím b à o thấy chuyển đường thánh tông bên trong cửa xuất hiện như vậy chắc trời mặc kệ nói là hiện tại có thể xuất hiện bộ dáng gì tình huống chỉ cần có một ngày như vậy biến hóa vậy hẳn là có thể lần nữa kể từ bây giờ như thế thực sự là đi ra rồi hả một ngày là lại bắt đầu nghĩ tới nói như vậy vậy hẳn là khả năng liền hoàn toàn không thành vấn đề a một nhưng là vừa bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là cần bọn họ tới nơi này phối hợp với nhau a mấy người bọn hắn đang ở chứng kiến những thứ này về sau lại suy nghĩ một chút vẫn là hẳn là phải lấy nhanh nhất thời điểm hướng về bên trong đi vào vậy hẳn là mới được mặc kệ nói là bây giờ vấn đề có bộ dáng gì biến hóa hoặc là cũng không để ý nói là bây giờ vấn đề lại có bộ dáng gì chuyển biến đi vào thực sự rất có thể sẽ kỳ đối với càng nhiều khó khăn nhiều hơn chỉ cần một ngày là có thế bắt đầu biểu diễn ra đó mới là hợp lý nhất cũng không để ý bây giờ vấn đề có cái gì đó mới được rồi ta đây hiện tại lại đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm cũng còn là không có vấn đề vô luận như thế nào bây giờ sự t ỉ n h khả năng này phải nên làm như thế nào hẳn là mới là không thành vấn đề chỉ cần là lại bắt đầu tuyên đạo khả năng này là được nghe được hắn có nói như vậy thời điểm ở trong lòng lại cảm thấy thật là như vậy từng chút một kỳ quái tiểu tô ly đang nhìn bên trong như thế biến hóa đồng thời cũng đã bắt đầu cảm thấy dường như thật là có như vậy từng chút một hỗn loạn vẫn là không nói rõ ràng mấy vấn đề này đến cùng hẳn là muốn biến thành gì đây mới được khả năng hiện tại nói như vậy khả năng này hẳn là liền lại lần nữa biến thành như vậy khả năng này hẳn là liền không thành vấn đề tiểu tô ly bên trong này luôn là có thể cảm nhận được rất nhiều rất nhiều không đúng nguyên nhân giống như là tô cự Mỗi lần cũng ba trăm h ể n tám mươi bốn cải biến là có cái gì bọn họ không có cách nào cùng nhau không chế tiệm cũng chính là ở loại vấn đề này dáng vẻ như vậy nan nề thật là có điểm như vậy làm người ta khó mà giải thích tiểu tô ly mỗi lần cảm nhận được không thích hợp cũng là thập phần đúng lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người chứng kiến tiểu tô ly cái này biểu hiện đồng thời cũng hiểu được thập phần khủng hoảng vậy bây giờ đây rốt cuộc xem như là cái gì tình huống ta có một tí kẹo như thế cũng không quá quan tâm hiểu vì sao tiểu tô ly ngươi quả thực cảm thấy nguy hiểm như vậy ta ở trong lòng thật đúng là không có cảm giác đến có phải thật vậy hay không ta và người khác so sánh với chính là kém một tí kẹo như thế cũng không có lý giải đến nói như vậy tốt về sau mới chính là đã bắt đầu cảm thấy nam nhân nên phải thay đổi thành như vậy mới được vô luận như thế nào một ngày như vậy phải nên làm như thế nào khả năng này chính là có thể ngũ quan muốn lại biến thành như vậy cầm mới được hai người khi nhìn đến dáng vẻ như vậy chuyện đồng thời lại đã bắt đầu cảm thấy dường như thật sự có như vậy từng chút một do người tiểu tô ly như thế bén mẹ người thực sự đã bắt đầu cảm thấy cái này liền là lớn vô cùng không được bình thường không thể lại biến thành loại dáng vẻ này đó mới phải nên làm như thế nào đây này mới được có lẽ là lại lần nữa ở trong lòng đã nói ra cái này kế tiếp biến hóa có thể thật là khiến người cảm thấy thập phần không thích hợp bất kể là hiện tại có bộ dáng gì nan đề hoặc là cũng không để ý là hiện tại có bộ dáng gì sự tình một lần nữa lại bắt đầu nói như vậy hẳn là là rồi như là đã như vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu thật tốt nghĩ một hồi nếu như phía trước thật là xuất hiện cái gì chúng ta còn giống như thực sự là muốn một lần nữa lại tiếp tục nghĩ như vậy ta vẫn là lại ở trong lòng đã bắt đầu quyết định mặc kệ nên làm như thế nào vậy hẳn là mới được hai người lại nghĩ tới những thứ này về sau liền ở trong lòng bắt đầu cảm thấy dường như thật là cố gắng không đúng nếu như muốn thật là cái dạng này làm về sau không biết nên làm như thế nào mới được lại ở trong lòng đã nghĩ tới khả năng hẳn là liền muốn đổi thành cái này vậy thì đúng rồi mặc kệ bây giờ vấn đề thành cái gì hoặc là cũng không để ý hiện tại đến cuối cùng là ra khỏi bộ dáng gì sự tình có lẽ là chỉ có dựa theo tình huống như vậy nên một lần nữa nói rõ ràng hẳn là hắn chính là có thể mặc kệ bây giờ vấn đề lại có những phương diện nào cải biến cũng không để ý bộ dáng như hiện tại sự tình lại có bộ dáng gì chuyển biến chỉ có làm như vậy cầm mới được cái kia nếu hiện tại lại bắt đầu biến thành như vậy đó mới hẳn là có thể bắt đầu quyết định được rồi dáng vẻ như vậy một năm mới hẳn là làm như vậy mới được không nên lại tiếp tục cải biến nếu như một ngày là thật xuất hiện vấn đề gì con liền thật là khiến người ta cảm thấy có một tí kẹo như thế cũng không dám tin tưởng vô luận như thế nào bây giờ sự tình lại có cái gì chuyển biến đó mới thực sự là hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới bắt mới được dường như là nghĩ đến những thứ này tô cựu quay đầu đi nhìn một chút tiểu tô ly lại bắt đầu thấy được hẳn cái dạng này liền ở trong lòng cảm thấy dường như thật có như vậy từng chút một không thích hợp nhắm mắt lại cũng bắt đầu cảm thụ một cái thực sự là cảm nhận được nơi đây dường như có chuyên môn như vậy từng k i a hiện tượng kỳ quái quả thật là như thế nghĩ tới những thứ này lại bắt đầu đã nghĩ tới phương diện này quả thật có làm người ta không cách nào tưởng tượng sự tình cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng quyết định được rồi khả năng này đây chính là bọn họ trong tương t ư ợ n g không cách nào thay đổi sự thật vô luận như thế nào bây giờ vấn đề có phương thức gì chuyển biến cũng không biết bây giờ vấn đề có tình huống gì biến hóa vậy cũng chỉ có thể bắt đầu một lần nữa nói như vậy mới có thể mang đến nhất định giải thích a sáu ta cũng không hiểu rõ như bây giờ vấn đề rốt cuộc là cái gì nhưng là ở ta muốn đến một điểm vậy chính là ta hay là muốn bắt đầu yên lặng nhận định dáng vẻ như vậy sự t ì n h đến cùng là đang làm gì cũng liền trong lòng ta hiện tại đã nghĩ tới phương thức như vậy liền muốn bắt đầu ta tới cải biến vậy thì đúng rồi liền lại bắt đầu nghĩ tới làm như vậy một điểm tô cựu quay đầu đi nhìn tiểu tô ly cả người đều đồng tử phóng đại hướng về sau quay ngược lại dáng vẻ liền lại bắt đầu nghĩ tới chuyển đường thành tô n g môn cái chỗ này nhất định có nhiều vô cùng kinh khủng đồ đạc có lúc đang suy nghĩ đến những thứ này tô cựu dùng đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng lấy còn thực sự là quá không đúng không liên quan vấn đề như vậy hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa cũng không quan vấn đề như vậy rốt cuộc là có những cái này kỳ kỳ quái quái bày ra g i ư ờ n g như thật sự chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể tới lẫn nhau lẫn nhau suy nghĩ a bốn liền lại bắt đầu nghĩ tới làm như vậy một ngày tô cựu quay đầu đi nhìn tiểu tô ly cả người đều đồng tử phóng đại hướng về sau quay ngược lại dáng vẻ liền lại bắt đầu nghĩ tới chuyển đường thành tô n g môn cái chỗ này nhất định có nhiều vô cùng tinh k h ủ n g đồ đạc có lúc đang suy nghĩ đến, đến rồi những thứ này tô cựu lại đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng lấy còn thực sự là quá không đúng mặc kệ vấn đề như vậy hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa cũng không để ý vấn đề như vậy rốt cuộc là có cái nào kỳ kỳ quái quái bày ra dường như trinh cũng chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể tới lẫn nhau lẫn nhau suy nghĩ à. các ngươi cẩn thận một chút bây giờ tiểu tô ly đã cảm nhận được đại mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Chương 385, cảnh tượng kỳ quái dường như bên trong này thật là có điểm đặc biệt gì nhiều cảnh tượng kỳ quái hơn nữa cho ta xem đến về sau thì có ở trong lòng vẫn là nghĩ khả năng này thật là có điểm như vậy một kia làm người ta cảm thấy phi thường nghi ngờ đồ đạc mặc kệ nếu như xuất hiện cái gì vậy thật đúng là hẳn là muốn như thế tới mới được có thể thầy châm cứu biến thành như vậy vậy thật đúng là hẳn là bắt đầu lại ăn uống điều độ vậy mới có thể mặc kệ tất cả vấn đề biến thành cái gì làm sao làm vậy thì đúng rồi tô c ử u nói xong những lời này về sau cứ nhìn từ bên trong nhấc lên một hồi lớn vô cùng sóng gió hướng phía phương hướng của bọn hắn một cái lại một giới quyển lấy tới một chút như vậy khiến cho hai bốn linh tô cựu chứng kiến về sau đã cảm thấy thập phần kinh khủng thật là có một tí kẹo như thế cũng không có cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc đều tính là cái gì vấn đề l i ê n thấy từ bên trong chuyển tới thanh âm lại nghĩ tới từ bên trong chuyển tới sự tình dù sao khả năng dáng vẻ như vậy một ngày liền lại bắt đầu từ bên trong chuyển tới dáng vẻ như vậy đồ đặc cũng thật là làm cho người rất cảm thấy đáng sợ mặc kệ hiện tại vô luận như thế nào nên có bộ dáng gì ấn tượng dáng vẻ như vậy đồ đặc là được rồi vậy thật đúng là để cho bọn họ cảm thấy phi thường vô cùng không dám tin loại vấn đề này thật đúng là có điểm không thể nào hiểu được dáng vẻ như vậy tình huống thật đúng là quá mức khủng hoảng hiện tại chỉ nếu có thể nghĩ tới liền cũng có thể không thành vấn đề ta đây bây giờ đang ở chứng kiến những thứ này về sau đã cảm thấy thật là là quá mức khủng hoảng các ngươi cẩn thận một chút bên ngoài nhất định là có càng ngày càng nhiều nguy hiểm ở cái địa phương này cùng đợi chúng ta nếu quả thật là cái bộ dáng này ta hiện tại tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không thái quá với đơn giản là có thể kết thúc chuyển đường thánh tông bên trong cửa loại nguy hiểm này hoàn cảnh cũng đã bắt đầu khiến cho tâm tình của hắn cảm thấy không phải rất thích hợp từ đã bắt đầu nghĩ bên trong này tuyệt đối sẽ có càng thêm vật kỳ quái bộ dáng như vậy nói ra về sau tiểu tô l y cũng ngầm thừa nhận gật đầu khả năng liền cái dạng này sau đó khiến cho lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người cảm thấy chuyển đường thánh tông môn cái chỗ này trở nên càng thêm thần kỳ hơn nữa chuyển đường thánh tông môn cái địa phương này tính nguy hiểm hệ số cũng liền thật là càng lúc càng lớn nghĩ tới những thứ này ở trong lòng cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy dường như thật là có như vậy từng chút một đáng sợ nha lan ngược cùng đa văn thiên hai người cũng liền cảm thấy càng thêm khủng hoảng mặc kệ như bây giờ vấn đề là cái gì cái này dường như thật sự là cảm thấy có như vậy từng chút một đáng sợ à, hình như là thế là s o n g à liền suy nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm hắn không có đã bắt đầu cảm thấy dường như thật là có như vậy rất nhiều rất nhiều ảnh hưởng ở phía sau xuất hiện nếu quả thật là có dáng vẻ như vậy nan đề thật đúng là cảm thấy loại vấn đề này có như vậy từng tia khó hiểu mặc kệ bây giờ sự tình khả năng này thật sự hẳn là bắt đầu nghĩ tới khả năng này phải có như vậy từng chút một không thể làm gì à, hoặc là thật là cái dạng này tình huống vậy thật đúng là mới có thể nghĩ tới cái này còn đi cái này hẳn là bắt đầu nghĩ tới khả năng này nên bắt đầu muốn phía sau họ đi qua thời điểm lập tức liền ngăn cản bọn họ hoặc là còn nói đến nơi này dáng vẻ một điểm khả năng này bọn họ còn nên nghĩ tới vô luận như thế nào khả năng này thật chính là bọn họ hiện tại hẳn là bắt đầu nói đến, đến rồi lúc này mới đâu mặc kệ bây giờ sự t ì n h đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa chỉ cần có thể bắt đầu có nhất định giải thích khả năng này là được hoặc giả nói là lại bắt đầu một lần nữa xuất hiện khả năng này nên làm như thế nào đây mặc kệ hiện tại có hẳn là bắt đầu nói như thế nào khả năng này là được không ngươi bây giờ còn chưa có giải thích cho ta rõ ràng phương diện này đến cùng có bộ dáng gì chắc chở ta nghĩ không rõ lắm nếu quả thật là có dáng vẻ như vậy nan đề ta thật sự chính là có điểm không rõ ràng rốt cuộc phát hiện ở phải nên làm như thế nào dù sao như vậy tất cả trong mắt của ta thật đúng là có như vậy từ n g kia một con kia thấy h o ặ c giả nói là tình huống hiện tại trong mắt của ta hẳn là thật đúng là muốn một lần nữa cải biến một cái vậy mới có thể à dù sao vô luận như thế nào chuyện gì đều hẳn là bắt đầu một lần nữa truyền hiện lại đã bắt đầu nghĩ ở trong lòng đến rồi dáng vẻ như vậy một ngày vậy bọn họ lại đã bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng đến, đến rồi vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy sự tình phải nên làm như thế nào đó mới là nhất đúng có lẽ là đã lại ở trong lòng bắt đầu rõ ràng phương diện này ẩn giấu nan để thật sự chính là rất nhiều nhìn tiểu tô ly như thế hốt hoảng dáng vẻ tô c ử u ở trong lòng đã cảm thấy bên trong này tuyệt đối không phải là đặc biệt đặc biệt sự tình đơn giản bốn năm nhất định sẽ phi thường vô cùng chắc trở các ngươi hiện tại mọi người nhất định phải đứng ở ta bên cạnh nhất định không thể ly khai chúng ta lẫn nhau lẫn nhau có thể thấy ánh mắt nếu như một ngày là ly khai đã nói lên bên trong này thật là có quá nhiều nguy hiểm là thuộc về không thể khống chế trạng thái ta có một tí kẹo như thế cũng không dám lớn nghĩ tới vấn đề như vậy sau đó chương thức như ba trăm tám mươi sáu phớt lờ tô cựu bây giờ nghe thấy đa văn thiên lời nói này về sau đã ở tâm lý suy nghĩ xem ra muốn tại truyền thiên thánh tông môn tìm được ách thiên vương cũng không quá dễ dàng a hơn nữa cái này xa xăm dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều bụi gai còn rất nhiều đau khổ bọn họ rốt cục đi tới chuyển đường thánh tông môn dưới chân nhưng là bây giờ tô cựu biết cũng không khả năng bông tha nếu muốn đối phó ác h thiên vương lại làm sao có thể dễ dàng làm được đâu bọn họ hiện tại không thể bông tha bất luận c á i gì cơ hội dù sao đã đi đến nước này cho nên bây giờ có một tia hy vọng cũng không thể bỏ vợ nửa t r ư ờ n g hắn ở trong lòng vẫn suy nghĩ vấn đề như vậy viết đa văn thiên mấy người bọn hắn đi theo bên cạnh mình đã nhiều năm như vậy bọn họ hiện tại mỗi người có đơn giản một chút hệ nhưng là đối với tô cựu mà nói trên người hắn đã có cường đại hệ thống hơn nữa loại này hệ thống khiến cho không hai hắn không gì làm không được khiến cho hắn từ mới bắt đầu hai bàn tay trắng đến bây giờ biến thành một cái cường đại siêu nhân cho nên tô k i ự u thực sự cảm thấy là thoải mái nguy cảm giác mình cũng là thực sự mở ô tô cho nên bây giờ tô k i ự u cảm thấy muốn tìm được ách thiên vương cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy tất cả đều là có khả năng tô k i ự u trước đây cũng nghe nói trong truyền thuyết có cái chỗ này tràn đầy vật nguyễn tràn đầy thần kỳ nhưng là tô k i ự u cũng chưa từng có đã đến vì tìm kiếm ách thiên vương nếu đoạn đường này chạy tới chuyển đường thanh tông cho nên bây giờ bọn họ biết đã tới cũng không dám tùy tiện tiến nhập cái chỗ này tồn tại nguy hiểm cho nên trong lòng của hắn minh bạch giờ khắc này trong ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy cảm chứng kiến h hơn nữa vừa rồi từ bên trong phát ra trận gió kia lãng cũng để cho mấy người bọn hắn sợ r u lên cho nên bây giờ tô c ử u biết tất cả càng thêm hành sự cẩn thận nếu không một ngày có từng chút một lơ là sơ xuất sợ rằng bên người mấy người này nếu như gặp phải nguy hiểm hắn cảm thấy trong lòng của mình băn khoăn mọi việc nhất định phải tiểu tâm hiện tại các ngươi nhìn thấy à, cái này chuyển đường thánh tông môn khẳng định có rất nhiều cơ quan ẩ m nếu không người này cũng không khả năng chạy đến cái chỗ này chúng ta đoạn đường này truy tung đến chuyển đường thánh tông cửa rốt cuộc tìm được địa phương này nhưng là bây giờ nơi đây cơ quan nặng n ề chúng ta cũng không có thể dễ dàng tiếp nhập tôi cựu hiện tại nói xong câu đó về sau vẫn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này chuyển đường thánh tôn g môn cảm thấy một ngày tiến nhập cái này chuyển đường thánh tôn g môn nhất định phải phá lệ t i ể u tâm hơn nữa hắn hiện tại cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc là hay không mang theo mọi người tiến vào cái này chuyển đường thánh tôn g môn siêu tầm ách thiên vương hạ lạc tôi cựu hiện tại do dự khoảng khắc trong ánh mắt tràn đầy mê man cảm thấy nơi này tất cả nhìn qua cũng không quá bình thường hơn nữa tùy thời nguy hiểm đều là tồn tại tôi cựu hiện tại nghĩ tới đây nhìn phía sau mấy người này lại một lần nữa đối với bọ nói rằng hiện tại các ngươi tùy thời nghe mệnh lệnh của ta không để muốn hành động thiếu suy nghĩ một ngày chạm đến cơ quan chỉ sợ các ngươi mấy cái lực lượng cũng rất khó ngăn cản tô k i ự u nói xong lời này về sau cảm thấy tất cả vẫn cẩn thận cẩn thận tương đối khá nơi này nguy hiểm thật là khó có thể tưởng tượng nếu không hắn biết giờ khắc này hắn đã sớm xông vào cũng không khả năng chờ tới bây giờ hơn nữa cái này chuyển đường thánh tông môn dị thường khổng lồ hơn nữa bên trong chắc là nặng nề cơ quan bố trí điểm này tô k i ự u tâm lý làm sao có thể không rõ ràng đâu hắn trước đây xông qua rất nhiều t ô n g môn lúc này nếu đi tới chuyển đường thánh t ô n g môn cho nên hắn cũng không có thể xem thường đa văn thiên ngày hôm nay nghe tô cựu nói về sau đã ở tâm lý không ngừng suy tính xem ra cái này chuyển đường thánh t ô n g môn thực sự không quá tầm thường cái này ách thiên vương rào hoạt như thế dĩ nhiên một đường hướng phía cái phương hướng này chạy tới chuyển đường thánh tông trong cửa thực sự cảm thấy rất kỳ quái cho nên bây giờ đa văn thiên đã ở thì thầm trong lòng lẽ nào cái chỗ này thật tồn tại tình huống dị thường sao nhưng là cái này ách thiên vương là thế nào tiến vào cái này chuyển đường thánh tông cửa đâu lẽ nào cái này chuyển đường thánh tông môn thì có thể làm cho ách thiên vương tiến nhập mấy người bọn hắn tiến nhập lại không được sao cho nên đa văn thiên đã ở cân nhắc vấn đề như vậy dù sao bọn hắn bây giờ biết tất cả muốn nghe thành t ô k i ự u cũng không một trăm l i n h ba dám đơn giản vọng động a nếu như không có đến cuối cùng cái kia trước mắt ai cũng không dám mạo m ộ i hành sự vạn nhất phát sinh nguy hiểm vậy làm sao bây giờ đâu dù sao đa văn thiên biết mọi người năng lực cùng tô k i ự u so với căn bản là kem sa chỉ có tô cựu một người có năng lực như thế cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào tố cựu hơn nữa đại gia đều là tô cựu thủ hạng cũng miễn ý nghe tô cựu điều khiển hiện tại đa văn thiên giờ khắc này nghĩ tới đây nhìn trước mắt tô cựu nói với hắn người đã nói như vậy cũng là có đạo lý nếu không cái chỗ này vì sao như thế chặt chẽ đâu hơn nữa cái này chuyển đường thánh tông môn gian ở như thế một chỗ vắng vẻ căn bản cũng không có người cái chỗ này quả thật làm cho người nhìn một ít khủng bố cho nên chúng ta thật hẳn là cẩn thận một chút ta không thể tùy tiện đi vào vừa rồi trong lúc bất trận từ chuyển đường thánh tông trong cửa n ô ra một cố c u ộ sóng khiến cho chúng ta một ít không kịp đề phòng hoàn hảo ngươi nội lực đem những này cuộn sóng kiếm về đi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm tám mươi bảy tùy tiện hành sự nếu không chúng ta trong đó người tiếp theo chịu đến nguy hiểm đa văn thiên bây giờ nói xong lời này về sau vẫn nhìn cái này chuyển đường thánh tông môn quả thật có chút kỳ quái hơn nữa cái chỗ này tại sao không có người đâu nếu quả thật là chuyển đường thánh tông cửa nói như vậy vì sao không có ai đâu cho nên vấn đề như vậy đại ra một mực suy tính có trong lòng cũng là rất khó xử dù sao đây hết thệ là chuyện gì xảy ra người nào cũng không biết đa văn thiên biết đoạn đường này là tô cựu theo dõi ách thiên vương đi tới cái địa phương này đoạn đường này tìm lấy ách thiên vương hình bóng ở nơi này cái chuyển đường thánh tông cửa phụ cận tiêu thất nhất định là ở cái địa phương này trốn đi cho nên bây giờ mớn tìm được ách thiên vương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy tuy là đa văn thiên biết từ phương năng lực đặc biệt cường đại thế nhưng cùng tô cựu so với căn bản là không tính là cái gì nếu không người này làm sao có thể chạy chối chết đâu lại làm sao có thể đoạn đường này không ngừng đ u ổ i kịp muốn chạy chối chết đâu cho nên đạo lý này đà văn thiên là hiệu đà văn thiên nói xong câu đó về sau trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt k i ê n định đối l ạ i tô cựu hy vọng hắn sức mạnh to lớn thật tốt n g ắ m lại đối sách à nếu như có thể vọt vào cũng là tốt vô cùng dù sao cái này chuyển đường thánh tông môn với hắn mà nói thật tò mò đại gia cũng muốn nhìn trong truyền thuyết này chuyển đường thánh tông môn đến cùng là như thế nào t r ả thái phương diện này đến cùng có vật gì thật chẳng lẽ có rất nhiều cơ quan có rất nhiều sương mù dày đ ặ sao hoặc là có rất nhiều bầy dập cũng là có khả năng đa văn thiên tâm lý một mực cân nhắc vấn đề như vậy hắn cũng hiểu được bất khả tư nghị dù sao đây hết thể hắn biết đều là tưởng tượng của mình nhưng là cái này chuyển đường thánh tông môn nếu quả như thật tồn tại h ảo giác bọn họ một ngày tiến nhập hoàn cảnh chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân mặc dù bây giờ đa văn thiên biết tô cựu năng lực đặc biệt mạnh mẽ hơn nữa trên người hắn mang theo tu vi cường đại muốn đối phó cái này ách thiên vương không có vấn đề nhưng là bây giờ ách thiên vương hình bóng đã không thấy chỉ là có một ít khí tức tồn tại mà thôi tô cựu bây giờ nghe thấy đa văn thiên lần này phân tích về sau cũng hiểu được hắn nói cũng phải vô cùng đúng. xem ra đại gia đều là phá lệ cẩn thận rồi ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cái này chuyển đường thánh tông môn nhìn qua đặc biệt t h ầ n bí vừa rồi trong lúc bất chợt lao tới những cái này c u ộ n sóng chính là một loại vũ khí tô cựu biết mình năng lực cho những sương mù này bước về đi nếu không sợ rằng thật sự có người bị thương cho nên tô cựu không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện cũng không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trước mặt mình bị thương tổn dù sao tô cựu không cho phép chuyện như vậy lần nữa xảy ra nếu quả như thật có người bị thương tổn tô cựu cảm thấy trong lòng của mình băn khoăn như vậy chức trách của mình không có làm xong cho nên giờ khắp này hắn nghĩ tới đây chứng kiến sau lưng mấy người này đối với bọn họ nói rằng n g ư ơ i nghĩ như vậy là được rồi nha cái chỗ này quả thực không quá bình thường à, cái này chu vi vài trăm dặm cùng mới sẽ không có người ở nhà chơi dâm ở nếu như cái này chuyển đường thánh tông môn thực sự giống như trong truyền thuyết thần bí như vậy hơn nữa nơi đây khả năng tồn tại rất nhiều kỳ chân dị b ả o nhưng là vì sao cái chỗ này không có ai tới đâu hiện tại chúng ta cũng không biết là chuyện gì cho nên nếu theo ách tiên vương cái này đường truy tung đến cái chỗ này vẫn là tâm lý cẩn thận một chút tương đối khá mọi việc cũng phải làm xong sớm chuẩn bị nếu không một ngày người nào xuất hiện tình huống gì tâm lý của ta cảm thấy không thực tế các ngươi những người này đều là ta bằng hữu tốt nhất sau lưng của ta ta sẽ bảo hộ ngươi tô cựu bây giờ nói xong lời này về sau ánh mắt của hắn vẫn không có ly khai cái này chuyển đường thánh tô n g môn dù sao hắn ở cẩn thận quan sát mới vừa chuyển đường thánh tô n g môn đã lộ ra một điểm bầu không khí chạy ra khỏi một cố cuộn sóng cho nên tô cựu biết này đạo cuộn sóng một ngày đã kích thân thể của con người bên trên chỉ sợ cũng biết chịu thương rất nặng đạo lý này tô cựu trong lòng là rõ ràng nếu không hắn cũng sẽ không dùng chính mình pháp lực đem những này cuộn sóng toàn bộ đánh lại giờ khác này tuy là nhìn qua gió em sóng l ặ n nhưng là nguy hiểm tùy thời tồn tại bọn họ hiện tại cũng không dám tùy tiện xông vào cái này chuyển đường thành t ô n g môn cho nên tô k i ự u hiện tại đã ở tâm lý suy nghĩ chẳng lẽ mình muốn trước thời hạn thám hiểm một chút không dù sao người nơi này nói hắn vương l ý tốt năng lực cường đại nhưng là hắn cũng lo lắng nếu như mình tiến vào cái này chuyển đường thành t ô n g môn như vậy còn lại những người này ở đây bên ngoài nếu như bọn họ gặp phải nguy hiểm như vậy phải làm gì đây ai t ô i cứu bọn họ đâu cho nên tô k i ự u hiện tại cũng là suy nghĩ vấn đề như vậy hắn một ít t h ú c thủ vô sách dù sao hắn cảm thấy chuyện gì đều muốn làm được lưỡng toàn kỳ mỹ đều muốn suy nghĩ chu đáo tương đối khá nếu như bởi vì vì sự l ô mãng của mình hình thức đâu như thế nào lại khiến cho sau lưng những người này gặp phải nguy hiểm như vậy tô k i ự u cảm thấy cái được không bù đắp đủ cái mất ta trong lòng của mình lại làm sao có thể quá ý lấy được đâu cho nên người xuất hiện khi nghe thấy tô k i ự u nói về sau trong lòng từng bước từng bước kích động uy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm tám mươi tám thể tâm hợp lực bởi vì bọn họ biết mình đi theo tô k i ự u phía sau đã rất lâu rồi có bao nhiêu học được một ít bản lĩnh nhưng là bọn họ cảm thấy lực lượng của chính mình là có giới hạn kỹ năng cũng là vô cùng thấp nếu như bọn họ có thể cùng tô cựu giống nhau có cường đại như vậy bản lĩnh tu vi cao như vậy bọn họ cũng biết chính mình sợ rằng sẽ theo tô cựu cùng nhau tiến vào cái này chuyển đường thánh tông cửa đến lúc đó đại gia có thể tề tâm hợp lực đưa cái này ách thiên vương cứu ra coi như cái này chuyển đường thánh tông trong cửa tồn tại nhân vật nguy hiểm huyết cảnh bọn họ cảm thấy không sao nhưng là bây giờ bọn họ biết mình năng lực căn bản cũng không khả năng cùng những thứ kia đối kháng cho nên bây giờ mấy người bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất kích tất cả phải chờ tô cựu lên tiếng bởi vì bọn họ biết bình thường theo tô cựu thời điểm cũng đều nghe hắn điều khiển hắn nói cái gì tất cả mọi người biết quay quay dù sao ở nơi này thời khắc mi nan vì cái này ách thiên vương chạy đến như thế địa phương xa cũng là không dễ dàng hơn nữa cái này ách thiên vương người này là cố gắng ghê tởm lại có thể từ tô cựu dưới mắt lưu chạy hơn nữa đoạn đường này cuối cùng tới nơi này sao chỗ thật xa mặc dù không tám mươi nhưng bọn họ trước đây nghe nói qua cái này chuyển đường thánh tông cựa tên nhưng là tô cựu mấy người bọn hắn xác định chưa có tới nhà cho nên giờ khắp này bọn họ đều thật tò mò nhất là tô cựu sau lưng những người này nghe lời nói này về sau bọn họ ở trong lòng không ngừng là hai người cũng hiểu được đây hết thể quả thật có chút kỳ quái nếu không cái chỗ này vì sao an tĩnh như vậy ngay cả một người cũng không có chứ cũng cảm giác nơi đây địa hình đặc biệt sung xuê hơn nữa cỏ dại rậm rạp rừng cây phá lệ rậm r ạ p nhưng là liền một con chim cũng không có cho nên vấn đề như vậy tất cả mọi người ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm cũng hiểu được quả thực có chút khó tin một ít không quá bình thường nếu như cái chỗ này thường thường không có người ra vào cũng không khả năng giống bây giờ ngay cả một sinh linh cũng không có cho nên bây giờ tô cựu tâm lý minh bạch đạo lý này tiểu tô ly bây giờ nghe thấy tô cựu lời này về sau từ từ đi về phía trước hai bước cách tô cựu gần đây dù sao bình thường tiểu tô ly biết mình cùng tô cựu quan hệ đặc biệt gần cũng không hy vọng hắn tự ý xông vào cái này chuyển đường thánh tông môn a mặc dù bây giờ tiểu tô ly biết năng lực của hắn đặc biệt cường đại cũng biết trên người hắn mang theo rất nhiều hành vi nhưng là bây giờ cũng không muốn khiến cho hắn gặp phải nguy hiểm gì vẫn là t ỉ n h táo một chút tương đối khá đồng thời hiện tại nếu như cái này ách thiên vương thực sự tiến vào cái này chuyển đường thánh tông môn cũng không có gì có thể lo lắng hắn nói làm sao có thể chạy mất đâu cho nên bây giờ tiểu tô ly nghĩ tới đây nhìn trước mắt tô cựu nói với hắn coi như ngươi không nói lời như vậy mọi người chúng ta cũng biết ngươi làm sao có thể nguyện ý thấy chúng ta bị thương tồn đâu cho nên bây giờ đạo lý giống nhau chúng ta cũng không hy vọng ngươi bị thương t ổ n nha cho nên cái này chuyển đường thánh tông môn tạm thời vẫn là không muốn xông vào tuy là giờ khắp này chuyển đường thánh tông môn lọt một vệ ánh sáng nhưng là chúng ta cũng không có thể dễ dàng tiến n h ậ p a mới mới ra ngoài vệ này sóng sung kích đã để chúng ta một ít ứng phó không kịp tiểu tô ly bây giờ nói hết những lời này về sau vẫn nhìn tô k i ự u cảm thấy hắn giờ khắp này biểu tình một ít nghiêm trọng hơn nữa nhìn đi tới một ít lo nghĩ à cải lẽ nào hắn thật muốn một mình xông vào cái này chuyển đường thánh tông môn sao cho nên bây giờ tiểu tô ly tâm lý có chút bất tâm dù sao tiểu tô ly không muốn xem lấy hắn đi mạo hiểm. cũng không muốn khiến cho hắn như vậy vo đoán hành sự tình huống nơi này ai cũng không có t h a m dò rõ cho nên cái này chuyển đường thánh tông môn đến cùng có cái gì người nào cũng không biết ta tại sao phải gấp gáp như vậy tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông môn đâu cho nên bây giờ tiểu tô ly tâm lý lo lắng như vậy cũng là bình thường giờ khác này tiểu tô ly nói lời này vẫn cảm thấy tô cựu biểu tình trên mặt không hề giống như vừa rồi dễ dàng như vậy dù sao đi tới nơi này cái chuyển đường thánh tông môn về sau đây hết thệ cũng thay đổi cái này chuyển đường thánh tông môn xem ra có rất nhiều chỗ thân bí hơn nữa nơi này tất cả nhìn qua có chút kỳ quái cũng có chút không quá bình thường cho nên bây giờ tiểu tô ly không muốn hắn đi mạo hiểm cũng không muốn khiến cho hắn tiến nhập đều tiến nhập cái này chuyển đường t h á n h tông cửa tất cả vẫn là từ từ sông lên tương đối khá cho nên bây giờ tiểu tô ly thấy hắn không nói gì lại một lần nữa chứng kiến tô c ử u nói với hắn cho nên bây giờ vẫn là tạm thời tiểu tâm tương đối khá à cũng không nên g ấ p đáp cái này ách thiên vương chẳng lẽ còn khả năng tránh được lòng bàn tay của ngươi sao ngươi sở dĩ đoạn đường này truy tung đến cái chỗ này tới chính là cái này ách thiên vương cũng là giàu hạn ế u không lại làm sao có thể đơn giản muốn chạy trốn k h i đâu t ô cựu bây giờ nghe thấy tiểu tô ly l ờ i này về sau trong lòng cũng minh bạch xem ra tiểu tô ly lo lắng nguy hiểm của mình hắn đã ở tâm lý suy nghĩ cái này chuyển đường thánh tông bên trong cửa rốt cuộc là thế nào chết bố cục đâu thật chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết như vậy tràn đầy cơ quan tràn đầy u y ễ n cảnh sao cho nên tô cựu trong lòng cũng cảm thấy rất không rút dù sao hiện vào giờ khắp này đều là đại gia chỉ suy đoán mà thôi nếu như không vào vào đến cái này chuyển đường thánh tông môn lại làm sao có thể biết ảo diệu bên trong đâu lẽ nào một mực bên ngoại ngây ngô sao điều này sao có thể chứ vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần diện phát tác xoay、chuyển. một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt 389, tư kín áo. cho nên tô cựu trong lòng cũng nghĩ đến vấn đề như vậy giờ khác này hắn cũng không muốn cam tâm một mực bên ngoài ngây ngô bởi vì hắn biết tiểu tô ly nói cũng phải đúng giờ khác này đại gia cũng không muốn để cho mình gặp phải nguy hiểm nhất là tiểu tô ly hắn cảm thấy tiểu tô ly đối với mình quan tâm uy hơn nữa bình thường đối với mình cũng đặc biệt dụ tâm điểm này hắn lại không phải người ngu hắn làm sao có thể không biết đâu hắn cũng biết bình thường tiểu tô ly tâm tư cẩn thận hơn nữa cả người nhiệt tình phăng khoáng cho nên hắn cảm thấy mỗi một lần cùng tiểu tô ly ở chung với nhau thời điểm đều cảm thấy tâm tình phá lệ rộng rãi nhưng là đây hết thẻ tô cựu biết cũng không có thể hoàn toàn nghe tiểu tô ly bởi vì hắn trong lòng bây giờ không có một quyết định này nhưng là hắn cũng sẽ không để chính mình dễ dàng gặp phải nguy hiểm cho nên bây giờ tô cựu cảm thấy từ từ đang suy nghĩ vấn đề ngược lại hiện tại không thể b ạ o nhân hình thức cũng không có thể dễ dàng tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông trong cửa đạo lý này tô cựu là hiểu được hắn không phải người ngu hắn làm sao có thể không rõ trắng chuyện này đâu bọn họ đoạn đường này truy tung ách thiên vương đi tới nơi này cái chuyển đường thánh tông môn hơn nữa cái này giải đất đặc biệt phức tạp. phụ cận nhìn qua như vậy xung xuê dĩ nhiên không có một gia đình ở chỗ này ở lại là đây hết thể giải thích thế nào đây tô cựu trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái dù sao bọn hắn bây giờ có cái gì đáp án lẽ nào cái này chuyển đường thánh tông trong cửa thật không có người tồn tại sao nhưng là tô cựu cảm thấy không quá có thể à cái này chuyển đường thánh tông môn nhưng là đặc biệt có danh khí a lại làm sao có thể không có ai tồn tại đâu nơi này trưởng lão đều đi đâu chứ lẽ nào đều bị yêu ma quỷ quái ăn chưa cho nên tô cựu cảm thấy chuyện như vậy không quá có thể phát sinh tiểu tô ly ngày hôm nay nói xong câu đó về sau vẫn nhìn tô cựu cảm thấy hắn biểu tình trên mặt vẫn là như vậy ngưng trọng vẫn là nhiều như vậy lo cái này nên làm cái gì bây giờ cho nên tiểu tô l y một ít mệt hoặc tiểu tô l y không muốn nhìn thấy hắn vẻ mặt cũ kết dáng vẻ vì cái này ách thiên vương sát phí khổ tâm đoạn đường này truy tung đến cái chỗ này cho nên bây giờ tiểu tô l y cũng biết trong lòng hắn lo nghĩ hiểu hơn hắn nghĩ cái gì dù sao tiểu tô l y đối với hắn hiểu khá rõ bình thường cũng biết trong lòng hắn tâm sự n g ư ơ i đã có cái gì phiền não rồi đều sẽ thể hiện trên mặt bởi vì tiểu tô l y biết bình thường tô cựu nhiệt tình phong khoáng tâm tình đặc biệt rộng rãi xưa nay sẽ không cuốn quýt vấn đề gì nhưng là giờ khắc này vì ách thiên vương người này sự t ì n h cũng là vô cùng phiền não rồi dù sao người này nếu như không để cho hắn c h ụ p được sợ rằng sẽ nguy hại bách tính thương xanh cho nên đạo lý này tiểu tô ly là hiệu đà văn thiên mấy người bọn hắn nghe tiểu tô ly lời này về sau cũng biết tiểu tô ly nói đúng vô cùng nếu không nên làm cái gì bây giờ đây hết thể quả thực không thể tùy tiện hành sự cái này giải đất đặc biệt phức tạp hơn nữa cái này chuyển đường thánh tô n g môn trong truyền thuyết đặc biệt có danh khí một ngày người tiến nhập cái này chuyển đường thánh tô môn sợ rằng chuyện của nơi này ai cũng không dám nói nha gần nhất đại gia biết cái này chuyển đường thánh tông môn có danh tiếng nhưng là ai cũng không có đ ạ tiến vào cũng không biết bên trong đến cùng là như thế nào trạng thái cũng không biết bên trong là như thế nào bố cục nhìn hắn bên ngoài quả thực cố gắng đại khí cho nên bây giờ đa văn thiên cảm thấy đây hết thệ cũng rất kỳ quái cái này chuyển đường thánh tông môn nhìn qua như thế đại khí hơn nữa như thế đồ sộ nơi này bố trí cùng kiến trúc cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng đa văn thiên cảm thấy thật không tệ bốn ít nhất giờ khác này bọn họ tuy là tâm lý mang theo một ít sợ hãi tâm thế nhưng bọn họ bây giờ nhìn cái này chuyển đường thánh tông cửa đại môn còn có cái này kiến trúc tâm tình đặc biệt rộng rãi không năm hiện tại trên thế giới này như loại này kiến trúc quả thực không thấy nhiều xem ra cái này chuyển đường thánh tông môn có danh tiếng cũng là bình thường liền nó kiến trúc và chất liệu đều là vô cùng đặc biệt cũng đều là cùng người khác bất đồng cho nên bây giờ đa văn thiên cảm thấy tiểu tô ly nói cũng phải đúng xem ra đây hết thệ phải từ từ chờ đợi cũng không muốn khiến cho tô c ử u tùy tiện hành sự dù sao hiện tại đa văn thiên không muốn xem lấy hắng gặp phải nguy hiểm nếu như hắn thực sự gặp phải nguy hiểm như vậy kế tiếp mọi người bọn họ chẳng phải là muốn đánh lên cá chết rồi sao cho nên chuyện như vậy người nào hy vọng phát sinh à, đại gia là theo chân tô cựu thời điểm đi tới cái chỗ này đâu cũng sợ v ạ n nhất xuất hiện tình huống gì nên làm cái gì bây giờ tô cựu bây giờ nghe thấy tiểu tô ly nói về sau cũng biết trong lòng nàng lo lắng nhưng là tô cựu cảm thấy nếu như mình không vào vào cái này chuyển đường thánh tô n g môn lại làm sao có thể biết cả v ạ t tình trạng đâu lại làm sao có thể hiểu rõ cái này ách thiên vương đến cùng có hay không tiến vào cái này chuyển đường thánh tô n g môn đâu cho nên bây giờ tô cựu nghĩ tới đây nhìn trước mắt tiểu tô ly bọn họ đối với bọn họ nói rằng tiểu tô ly ngươi cũng không cần lo lắng như vậy ta biết các ngươi đều là ta suy nghĩ đều là lo lắng an toàn của ta nhưng lại yên tâm đi nếu như ta thực sự quyết định tiến nhập cái này chuyển đường thành tôn g cửa ta tuyệt đối sẽ không để cho mình có chuyện gì phát sinh dù sao ta còn muốn bảo hộ các ngươi thì sao cho nên bây giờ ta ở trong lòng suy tính muốn không nên tiến vào cái này chuyển đường thành tôn g môn bởi vì hiện tại sự an toàn của các ngươi cũng là ta chuyện trọng yếu n h ấ t vào vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba trăm chín mươi không thể tưởng tượng nổi tô cựu bây giờ nói hết những lời này về sau trong ánh mắt tràn đầy bất lực bởi vì hiện tại hắn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện nguy hiểm gì cái này ách thiên vương nếu đem bọn họ đưa vào cái này chuyển đường thánh tông cửa cho nên cũng hiểu được rất kỳ quái dù sao nơi này tất cả thực sự khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị cho nên bây giờ tôi cựu nghĩ tới đây lại một lần nữa nhìn tiểu tô ly bọn họ nói rằng nếu như ta tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông môn đồng thời một phần vạn ách thiên vương không co xông vào hắn ở bên ngoài công kích các ngươi nên làm cái gì bây giờ năng lực của các ngươi ta là biết đến các ngươi không có khả năng ngăn cản á c thiên vương công kích ta cho nên lòng chín mươi linh bên trong vẫn có lo lắng tôi cựu biết mình chính là lo lắng như vậy dù sao cái này ách thiên vương rào hoạt như thế chính mình cái này một đường truy t u n g cũng không có phát hiện bóng dáng của nó nhưng là tôi cựu biết trên người mình dính ách thiên vương khí thức nhưng là đoạn đường này cuối cùng ách thiên vương khí thức dĩ nhiên không có phát hiện tung ảnh của hắn thật là cảm thấy rất kỳ quái xem ra người này vẫn còn có chút bản lãnh nếu không tại sao phải không có bất kỳ thu h o ạ c h đâu cho nên ngày hôm nay tôi cựu cảm thấy rất mê mang nhưng là hắn cũng tự nói với mình không nên quá gấp gáp chậm rãi cùng đợi a luôn sẽ có tốt đột phá luôn sẽ có phát triển ngược lại giờ khắc này chính mình kiên trì cùng đợi cũng sẽ có một cái tốt tiến triển chỉ là hắn hiện tại lo lắng nếu như mình tiến vào cái này chuyển đường thánh tông môn như vậy còn lại những người này phải phải ở bên ngoài canh chừng như vậy bọn họ một ngày bị tập kích nên làm cái gì bây giờ cho nên tô cựu trong lòng bây giờ cũng là lo lắng vấn đề như vậy dù sao cái này chuyển đường thánh tông môn p h ụ cận địa hình phức tạp hơn nữa vạn có cái gì mánh thu thường lui tới lấy năng lực của bọn họ căn bản là không cách nào chống lại a cho nên tô cựu tâm lý lại làm sao có thể không lo lắng điều này sao có thể không nóng này đâu hắn hiện tại thực sự cảm thấy hai bên đều rất khó xử tôi cựu không biết mình là hay không tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông môn vẫn là tiếp tục chờ đợi dù sao hiện ở trong lòng của hắn không có một tốt đối sách cũng không biết cái này chuyển đường thánh tông môn rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan đến cùng có không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy như vậy dọa người đâu thế nhưng cái này phía ngoài tất cả khiến cho tôi cựu cũng cảm thấy vậy bất khả tư nghị cái này chuyển đường thánh tông môn phụ cận bố cục cũng là vô cùng kỳ quái tôi cựu cảm thấy cái này phụ cận nước từ trên núi chạy xuống nhìn qua cố gắng dập dạp nhưng là khiến người ta cảm thấy có loại nói không được cảm giác t ô cựu hiện tại cũng không biết nơi nào cảm thấy không thích hợp chẳng qua là cảm thấy cùng bình thường tự xem đến những vùng rừng rậm kia còn có những cái này núi lớn không quá giống nhau thế nhưng đây hết thảy là chuyện gì xảy ra tô k i ự u trong lòng cũng không có một chân chính quyết định dù sao hiện tại hắn biết đều là chuyện xui xẻo này mà thôi kết quả sau cùng vẫn còn không biết rõ thế nào chết tô k i ự u biết mình không thể đơn giản dưới phán đoán giờ k h ắ c này hắn nói xong câu đó về sau vẫn nhìn tiểu tô ly bọn họ hy vọng bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy dù sao hiện tại chính mình còn không có dễ dàng muốn xông vào cái này chuyển đường thánh tông muôn đâu hết thảy đều chậm rãi cùng đợi、à. tuy là cái này chuyển đường thánh tông môn hiện tại đã mở ra một đường may nhưng là thảo cựu biết mình lại làm sao có thể đơn giản tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông môn đâu cái này chuyển đường thánh tông môn ở chỗ này không có gõ cửa dưới tình huống lộ ra một đường may chính là vì dụ dỗ chính hắn một đạo lý hắn không phải là không hiểu hắn cũng không phải người ngu lẽ nào liền điểm ấy phán đoán cũng không có sao cho nên t ô cựu biết mình năng lực cường đại có thể trước giờ biết trước rất nhiều chuyện không nhưng là liên quan tới cái này chuyển đường thánh tông cửa tình huống t ô cựu cảm giác mình không nhìn rõ bất cứ thứ gì cái gì cũng không nghĩ đến a cho nên trong lòng của hắn mới sẽ như thế bất lực như vậy con q u y ế t nếu không lấy năng lực của hắn cường đại như vậy xông vào cái này c h u y ể n đường thánh tông môn căn bản liền không thành vấn đề nhưng là đồng thời hắn biết mọi người vây ở bên ngoài đâu trong lòng của hắn lo lắng uy hắn không hy vọng bất luận kẻ nào xuất hiện nguy hiểm gì tình huống cũng không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì mình sơ sẩy chết ở chỗ này như vậy tô k i ệ u cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình mãi mãi cũng cảm thấy làm khó dễ cái này mấu chốt điểm quyết định dù sao sau lưng những người bạn này đều là tô cựu tốt nhất bản thân tốt nhất đồng bọn, bọn họ tin tưởng chính mình thích đi cùng với chính mình cho nên tô cựu bình thường dạy bọn họ một ít kỹ năng để cho bọn họ trở nên lớn mạnh một chút có thể bảo hộ chính mình nhưng là tô cựu biết mỗi người tạo nghệ cũng là có hạn có người học nhanh có người tiếp thu sự tình tương đối c h ậ m cho nên tô cựu cảm thấy đa văn thiên cùng tiểu tô ly hai người có thể h a i sáu lực vẫn đủ mạnh hơn nữa hai người bọn họ ngộ tính đặc biệt tốt chỉ cần mình dạy bọn họ học vì bọn họ trong nháy mắt sẽ học xong nhưng là tô cựu biết trong khoảng thời gian này chính mình không có thời gian nếu không bọn họ biết càng trở nên càng mạnh mẽ hơn đa văn thiên ngày hôm nay nghe tô cựu lời nói này về sau cũng biết hắn suy tính quả thực vô cùng chú đáo chuyện như vậy tùy thời có thể xuất hiện giờ k h ắ c này đa văn thiên nghĩ tới đây nhìn trước mắt tô k i ự u nói với hắn ngươi nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý dù sao hiện ở cái địa phương này đặc biệt khủng bố vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm chín mươi mốt không thể nghi ngờ chúng ta không có thăm dò địa hình đây hết thể nên làm cái gì bây giờ tâm lý của ta cũng hiểu được cố gắng không rút ngược lại hiện tại tất cả tất cả nghe theo ngươi điều khiển tất cả mọi người biết nghe an bài của ngươi ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó à thế nhưng ngươi vừa rồi suy tính vấn đề cũng là vô cùng rõ ràng suy tính phi thường k í n áo một ngày ngươi tiến nhập cái này chuyển đường thánh tô n g môn chúng ta đây ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ ta biết ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta bất luận kẻ nào xuất hiện nguy hiểm không muốn để cho chúng ta bất luận kẻ nào bị thương tổn có thể là vấn đề như vậy cũng không phải có thể quyết định ngươi không có khả năng c ố giới nhiều chuyện như vậy a d a văn thiên bây giờ nói xong lời này về sau trong ánh mắt tràn đầy bất lực bởi vì hắn biết mình năng lực là có giới hạn mặc dù không hay nhưng mình bình thường chỉ số q thật cao h o c độ đạt cũng tiếp xúc thật mau nhưng là bây giờ hắn biết mình đã không còn kịp rồi hiện vào giờ khắc này không có khả năng trở nên mạnh mẽ cũng không khả năng cùng tô cựu tiến vào cái này chuyển đường thánh tông môn với hắn cùng nhau k h á n g định cho nên bây giờ hắn cảm giác mình thật là vô dụng cũng đặc biệt bất lực nói xong những lời này về sau hắn túi đầu trong ánh mắt bị thương cảm giác hắn cảm giác mình trước đây nếu như sớm một chút nhận thức tô cựu cùng ở phía sau hắn học một ít bản lĩnh cũng không khả năng giống như bây giờ vô dụng chỉ biết một ít bình thường bản lĩnh còn có một chút tiểu nhân pháp thuật cho nên bây giờ đà văn thiên biết cái này khi nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu đã không còn kịp rồi xem ra đến khi làm xong trong khoảng thời gian này đưa cái này ách thiên vương tìm được về sau như vậy mọi người an tâm đến lúc đó muốn hắn cảm giác mình muốn cùng tô cựu nghiêm túc học tập đến khi về sau học được giống như tô cựu cường đại như vậy bản lĩnh theo phía sau hắn cũng có thể trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện cũng không cần lòng nhìn hắn cái này trường học dáng vẻ thúc thủ vô sách biểu tình cho nên bây giờ đa văn thiên biết trong lòng của hắn vẫn đang lo lắng dù sao chuyện như vậy ai cũng không có kinh nghiệm cũng không biết cái này chuyển đường thánh tông môn đến cùng có cái gì cơ quan hoặc là có cái gì bậy dập đều là có khả năng lẽ nào cái này chuyển đường thánh tông môn không có người sao đa văn thiên ở trong lòng suy nghĩ cái này chuyển đường thánh tông môn nổi danh như vậy hơn nữa ở đỉnh núi này ở giữa xuất hiện một cái như vậy chuyển đường thánh tông môn lại làm sao có thể không có người ở đâu cái chỗ này nhìn qua có người quét d ọ n qua hơn nữa chung quanh đây chu vi cũng có một cái đường hẹp quanh co lại làm sao có thể không có ai xuất nhập đâu cho nên bây giờ đến lớn đi qua thứ phán đoán này cũng biết cái chỗ này khẳng định có người ở lại nhưng là vì sao bọn họ tiến vào cái này giải đất về sau đi tới nơi này cái chuyển đường thánh tông cửa trước mặt vì sao không có ai đi ra đâu hơn nữa môn dĩ nhiên mở ra một đường bay toát ra một cổ cường đại khí lưu muốn công kích các nàng lẽ nào đây chính là chủ nhân đạo đ ạ i khách sao cho nên ngày hôm nay đa văn thiên trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng trong lòng của hắn cũng không dám nghĩ nhiều lắm dù sao hắn chưa từng có đi tới cái chỗ này cũng không biết trong truyền thuyết cái này chuyển đường thánh tông môn đến cùng có như thế nào sự tính phát sinh cho nên bây giờ đại gia phải phải cẩn thận tất cả từ từ đến đây đi nhưng là đa văn thiên biết cái này hết thầy đều phải xem tô k i ự u nếu như tô k i ự u không nói gì đại gia ai cũng không dám chủ động xuất kích bọn họ biết mình năng lực là có giới hạn tô k i ự u bây giờ nghe thấy đa văn thiên lời này về sau đã ở tâm lý suy nghĩ xem ra đây hết thể quả thực không thể tùy tiện làm việc cũng không có thể dễ dàng dưới phán đoán tất cả chậm rãi bàn bạc kỹ hơn à ngược lại cũng không sốt ruột bọn họ sẽ chờ đi tới nơi này cái chuyển đường thánh tông muôn phụ cận dung o ạ n một vòng ngược lại bọn hắn bây giờ không có chuyện gì làm vì đổi kịp cái này ách thiên vương một đường mới chạy tới cái địa phương này nếu không tô cựu biết mình cùng đa văn thiên bọn họ sợ rằng đã tại trong nhà nghỉ ngơi hơn nữa lúc không có chuyện gì làm dạy bọn họ một ít tu vi để cho bọn họ không ngừng đề cao năng lực của mình tương lai có một ngày ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng là bây giờ nguyên do bởi vì cái này ách thiên vương bọn họ dĩ nhiên trải qua ng đi tới cái chỗ này chạy tới cái này chuyển đường thánh tông cửa dưới chân cho nên bây giờ tô cựu biết đây hết thạy đã không còn kịp rồi không có khả năng đường cũ trở về một trăm bốn mươi a hiện tại ách thiên vương đã tiến vào cái này giải đất lại làm sao có thể dễ dàng đem hắn thả chạy đâu cho nên bây giờ tô cựu ở trong lòng cũng đang suy nghĩ đã ở tâm lý không ngừng bồi hồi đây hết thảy rốt cuộc là nên làm như thế nào trong lòng của hắn vẫn là không có một cái cụ thể khái niệm giờ khác này hắn nghĩ tới đây nhìn bên người tiểu tô ly bọn họ đối với bọn họ nói rằng đây chính là ta lo lắng nhất địa phương a ách thiên vương người này tìm không tìm được không sao cả nhưng là ta không thể bởi vì chuyện của hắn mà cho các ngươi chịu đến nguy hiểm đâu cho nên bây giờ ta phải phải cân nhắc điều này e rằng cái này ách thiên vương cố ý là bởi vì ta tiến nhập cái này chuyển đường thành tôn g môn đến lúc đó hắn e rằng ở bên ngoài tập kích các ngươi thì sao đến lúc đó để cho ta hối hận không kịp hã cho nên người này là giảo h o ạ n ta không thể không phòng chiêu thức ấy cho nên bây giờ ta cũng không có thể dễ dàng dưới phán đoán các ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào gặp phải nguy hiểm vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm chín mươi hai bất khả tư nghị tô cựu bây giờ nói xong lời này về sau trong ánh mắt mang theo sầu não bởi vì hắn cảm thấy đây hết thể đều là nguyên nhân của mình mang theo mọi người tiến vào cái này chuyển đường thánh tông cửa sợ rằng thật sự có nhân vật nguy hiểm mặc dù bây giờ tất cả đều là an tĩnh nhưng là cái này chuyển đường thánh tông môn dĩ nhiên lộ ra một đường may khẳng định có một ít chuyện kinh khủng phát sinh nhưng tô cựu tâm lý hiện tại cũng không biết đây hết thể nên làm cái gì bây giờ giờ khác này hắn nghĩ tới đây lại một lần nữa đối với tiểu tô ly bọn họ nói rằng hiện tại chúng ta đại gia chỉ cần cùng một chỗ không xa rời nhau các ngươi liền sẽ không gặp phải nguy hiểm ta thể bất lúc luận cũng có thể sẽ bảo hộ các các chịu nào ngươi. Nếu như ngươi nào gặp phải nguy bảo gặp hộ phải hiểm sẽ kẻ đa ế n từng chút một thương tổn, nội chút một tâm c ủ ta thể tâm ta thể sao qua của sao làm lý làm có có định đâu, đâu. ý đi Đa kiên văn thiên mấy người bọn hắn nghe tô cựu nói về sau đã ở tâm lý suy nghĩ xem ra giờ khác này đại gia quả thực không thể ra đi đây mới là an toàn nhất đây mới là lựa chọn chính xác nhất nếu không nếu như tô cựu chân chân tiến vào cái này chuyển đường thành tô n g môn như vậy mọi người ở bên ngoài coi chừng bên ngoài nếu như xuất hiện dị thường gì tình huống như vậy tô cựu coi như kịp thời lao tới cũng không kịp nha những người này hắn không có khả năng bảo vệ qua đây cho nên đạo lý này đa văn thiên là hiểu đa văn thiên bây giờ biết tô cựu quyết định là chính xác cũng biết tô cựu cho tới bây giờ cũng sẽ không có hành động mạo hiểm cũng sẽ không như thế xung động mọi việc đều là vô cùng trầm trọng lãnh tĩnh gặp phải thời điểm nguy hiểm cũng là không hoảng loạn không t h ầ n trường từ từ suy nghĩ không phải có thể để cho mình tâm tư quá quá nhiều lo lắng nếu không một ngày nhân đầu góc hỗn loạn mạch suy nghĩ đều sẽ một mảnh lẫn lộn đến lúc đó căn bản cũng không có một cái tốt quyết định hiện tại đa văn thiên cũng biết đạo lý này đa văn thiên minh bạch hắn tâm tư k í đáo suy nghị chuyện cũng là gì thường chú đáo cho nên giờ k h ắ c này đa văn thiên không lo lắng tô cựu vấn đề chỉ hy vọng hắn không nên tùy tiện hành sự tiến nhập cái này chuyển đường thành tông cửa cái này mới là biện pháp tốt nhất nếu không nếu quả như thật xuất hiện tình huống gì như vậy tô cựu nếu quả như thật gặp phải bất chắc như vậy mọi người trong lòng cũng sẽ không để tâm tô cựu năng lực cường đại như vậy tuy là đa văn thiên không lo lắng an toàn của hắn nhưng là vạn nhất xuất hiện tình trạng nên làm cái gì bây giờ chuyện gì đều có tốt thời điểm a mọi việc đều muốn nghĩ đến hư một ít không nên đem sự tỉnh nghị như vậy hoà mỹ giờ khác này đa văn thiên nghĩ tới đây cũng hiểu được tô cựu năng lực mạnh như vậy chỉ số q cao như vậy bình thường thời điểm c ù n g ở phía sau hắn đa văn thiên cảm giác mình học được rất nhiều bản lãnh nhưng là bây giờ giờ khắc này đa văn thiên biết mình năng lực là có giới hạn không có khả năng với hắn k ề vai chiến đấu càng không thể nào cùng hắn xông vào cái này chuyển đường thánh tôn g cửa nếu như mình đi theo hắn tiến vào cái này chuyển đường thánh tôn g môn không chỉ có không thể trợ giúp hắn ngược lại kéo cái chân của hắn cho hắn thêm phiền đạo lý này đa văn thiên là hiểu lại làm sao có thể không minh bạch đâu đa văn thiên giờ khắc này nghĩ tới đây trong ánh mắt tràn đầy cặp mắt kính nghệ vẫn nhìn tô cự nói với hắn tô cựu ngươi có thể nói như vậy trong lòng của chúng ta là vui vẻ dù sao mọi người chúng ta đều là theo ngươi ở đây cùng nhau kiếm cơm nếu như không có ngươi mọi người chúng ta căn bản cũng không có phần này thành tựu chúng ta cũng không khả năng có một chỗ an thân ép thú cho nên trong lòng của chúng ta vui vẻ nguy chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu nhưng là chúng ta biết rõ một sáng chúng ta đều đi theo ngươi tiến vào cái này vị trí sẽ cho ngươi t h ê m p h i ề n thoái đến lúc đó ngươi còn phải bảo hộ chúng ta tô cựu bây giờ nghe đà văn thiên lời này về sau cũng hiểu được hắn nói phi thường đạo để ý quả thực mấy người bọn hắn cùng sau lưng mình học được rất nhiều bản lĩnh không nói là kiếm cơm cũng là không kém bao nhiêu đâu nhưng là tô cựu cảm thấy bọn họ cho tới bây giờ đều là thông minh cũng là chỉ số ai q u y cao cũng không có cảm thấy bọn họ là trói buộc bởi vì tô cựu cảm thấy có bọn họ về sau chính mình sống được không còn cô đơn nữa cũng cảm giác mình trong lúc bất chợt nhiều rồi rất nhiều đồng bọn không phải giống như trước nữa cái dáng vẻ kia cuộc sống mình ở trong công trường đặc biệt không thú vị mỗi ngày cô linh l i ngay h n cả một người nói chuyện không có cho nên bây giờ tô cựu cảm thấy loại trạng thái này thực sự là tốt vô cùng đi tới chỗ nào đều có mấy người bọn hắn ngồi cùng với chính mình không phải giống như trước nữa một người tựa như cô hồn g ã quỷ giống nhau khắp nơi đều bồng b ề n cho nên tô cựu cảm thấy sau lưng những người này bọn họ trung gian túi ni lon chỉ số q u cao nhất hơn nữa tri thức người hiếu học nhất đồ đạc tốt triệu lĩnh ngộ đặc biệt nhanh dù sao đa văn thiên túc trí đam y ê u đặc biệt thông minh luôn là ở thời điểm mấu chốt cho mình nhắc nhở một chút cho nên tô cựu tâm lý cảm thấy thật vui vẻ bên người có đa văn thiên về sau hắn cảm giác mình còn là vô cùng may mắn cho nên đa văn thiên năng lực không phải tối cưỡng nhưng là cùng người phía sau những thứ này so với đa văn thiên vẫn có năng lực tô cựu trong lòng cũng hiểu được thật vui vẻ giờ khác này nghe đa văn thiên lời nói này về sau hắn vẻ mặt ánh mắt tán thưởng vẫn nhìn đa văn thiên tuy là hắn không nói gì nhưng là hắn nhớ lẳng lặng nghe đa văn thiên nói trần đa văn thiên nói xong những lời này về sau nhãn thần vẫn không có rời đi tô cựu mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm chín mươi ba bất chấp gian g uy bởi vì hắn biết nơi này chủ kiến cũng là tô cựu nếu như không có hắn đại gia khả năng chưa chắc có ngày hôm nay sợ rằng đại gia đã sớm cũng bị người hại chết cho nên đạo lý này đà văn thiên là hiểu cho nên bây giờ bọn họ theo tô cựu bất chấp gian uy không chối tử coi như gặp phải chuyện nguy hiểm cỡ nào tình tất cả mọi người không muốn xa nhau đ ề u muốn cộng đồng đi đối mặt giờ khác này đa văn thiên nghĩ tới đây nhìn trước mắt tô cựu bọn họ lại một lần nữa đối với bọn họ nói rằng nhưng là bây giờ ngươi cũng không khả năng đem mấy người chúng ta nhét vào bên ngoài chính n g ư ơ i tiến nhập cái công ty này đồng dạng chúng ta cũng sẽ lo lắng an toàn của ngươi ngược lại hiện tại cũng không x u ấ t ruột chậm rãi từ trưởng thương nghị a cũng không cần đem sự tình m u ố n quá phức tạp cũng không có thể đem sự tình nghị quá tệ ngược lại đại gia nếu cùng nhau tới cái này chuyển đường thành tô môn truy tầm á c h thiên vương ai cũng không nên gặp phải nguy hiểm gì ai cũng không nên xuất hiện trạng hứng gì đại gia ba trăm chín mươi bình ăn là tốt rồi đám người bây giờ nghe thấy đa văn thiên nói về sau cũng biết hắn nói quả thực cũng là đúng giờ khác này chỉ có thể từ từ thảo luận kỹ cũng không có thể nóng vội bọn hắn bây giờ đã theo ách thiên vương một đường hay dùng đến cái này chuyển đường thành tông cửa lại có gì có thể nóng này đâu lẽ nào còn kém cái này một hồi sau cho nên bây giờ đại gia cảm thấy đa văn thiên ở nơi này thời điểm mấu chốt cũng là trầm tĩnh có thể cho đại gia động viên một chút nỗ lực lên cũng là tốt vô cùng ít nhất bọn họ cảm thấy đa văn thiên nói quả thật có đạo lý hơn nữa tô c u bình thường cùng đa văn thiên quan hệ thật gần đa văn thiên nói cái gì tô cự cũng có thể nghe lọn nói như vậy tô k i ự u cũng không có thể mạo hiểm cũng không khả năng một người đơn độc tiến nhập cái này chuyển đường thành t ô n g cửa hơn nữa đại gia nếu như giờ khắc này ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ tô k i ự u a sét cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy cho nên hai đầu đều không chú ý được tới chỉ có thể bây giờ cùng đại gia ở cùng một chỗ bởi vì ách thiên vương coi như lại hung t à n tô k i ự u biết không đại gia an toàn tánh mạng trọng yêu a không thể là bắt ách thiên vương đem mọi người mệnh dựng trong cho nên tô k i ự u không hy vọng chứng kiến xảy ra chuyện như vậy đa văn thiên hiện tại nói xong câu đó về sau trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt k i ê n định vẫn nhìn tô k i ự u bởi vì đa văn thiên cảm thấy hắn bình thường đối với mình nói vẫn có thể nghe l o ạ n nếu không nếu như hắn thực sự tùy tiện hành sự như vậy đa văn thiên biết mình mọi người đều ngăn không được hắn nha tô k i ự u nếu quả như thật muốn đi vào cái này chuyển đường thành tô n g môn tính cách của hắn quật cường như vậy vậy mọi người nên làm cái gì bây giờ cho nên đa văn thiên giờ k h ắ c này chứng kiến tô k i ự u cảm thấy tô k i ự u ánh mắt không hề giống như vừa rồi như vậy cấp bách cũng sẽ không giống như vừa rồi như vậy phẫn nộ nói như vậy đa văn thiên trong lòng hắn ổn định bởi vì đa văn thiên đối với hắn hiểu khá rõ nếu như ánh mắt của hắn vẫn là vừa mới cái kia trạng thái, như vậy hắn thật muốn tiến nhập cái này chuyển đường thánh tông cửa cho nên bây giờ đa văn thiên trong lòng ít nhiều yên tâm đang nói đa văn thiên cảm thấy cái này chuyển đường thánh tông môn vẫn mở một đường m a y chỉ sợ sẽ là dẫn tô k i ự u đi vào như vậy tô k i ự u tại sao phải rút lui đâu tất cả chậm rãi đợi cái gì đa văn thiên biết tô k i ự u năng lực đặc biệt mạnh mẽ cũng biết hắn có thể đối phó rất nhiều t à ác yêu ma cũng sẽ phá tan rất nhiều huyện cảnh đinh tất cả vấn đề đều không khống chế được hắn thế nhưng đa văn thiên tâm lý rõ ràng hiện tại tất cả vấn đề đặt cái này đâu tất cả mọi người không thể phất lờ đâu trong lòng hắn vĩnh bị, bị cũng biết huấn luyện tô cựu cũng không dám tùy tiện hình thức, cũng không muốn lên ách thiên vương làm. dù sao đại gia an toàn đều ở trên tay hắn đâu cho nên đa văn thiên biết chuyện này nghiêm trọng tính giờ khác này đa văn thiên nói xong những lời này về sau trong ánh mắt tràn đầy bất lực hắn hy vọng tô cựu có thể lánh tính suy nghĩ vấn đề như vậy muốn quá kích động cũng không cần quá phẫn nộ bởi vì không có cần thiết này ách thiên vương vốn chính là tên ghê tầm này không cần thiết với hắn một dạng tính toán nếu như có thể đem làm được tốt hơn không làm được tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn cũng không còn cần phải vì ách thiên vương sự tình khiến cho tất cả mọi người vây ở nguy hiểm ngay giữa cho nên bây giờ đa văn thiên biết nhìn thấy sự tình nghiêm trọng tính cũng biết mình một mực thoải mái tô cựu khiến cho hắn có thể đủ tính táo một chút không muốn như thế xúc động dù sao đa văn thiên biết bình thường tô cựu nếu như đi lên cái tính khí kia cũng là phi thường c ủ t cường hắn chuyện muốn làm cũng liền không nên đi làm người bình thường cũng rất khó cải biến quyết định của hắn tô cựu bây giờ nghe thấy đa văn thiên lời này về sau đã ở tâm lý không ngừng suy nghĩ xem ra chính mình phải tính táo một chút không muốn khiến cho tính tình của mình k h ô n g chế tâm tình của mình nếu như mình lão dùng tính khí phán đoán sự t ì n h như vậy chính mình chẳng phải là mắc bẫy rồi sao cho nên giờ khắp này tô cựu cũng biết e rằng đây hết thể đều là một cái thủ thuật che mắt đều là ách thiên vương làm ra đâu thế nhưng chương á i này c u y ể n đ ờ n Thánh Tông Môn tồn Nhưng g sát sát thật thật tồn tại. t、e、là ư ba trăm Cửu t o n g l chín mươi bốn động tác hiện tại đa văn thiên cũng không có lộ mang đem chính mình manh mối để lộ ra ngoài dù sao tô cựu thực lực hay là mở ở chỗ này tuy là nó nhằm vào nhân chỉ có ách thiên vương thế nhưng chuyển đường thánh tông môn cũng không có đơn giản như vậy là có thể đi qua thống c h ỉ nếu như đây là một cái bể dập vậy mình đi vào muốn đi ra nhưng liền không có đơn giản như vậy cái này chuyển đường thánh tông môn để ngang cửa vị trí chính mình một giây kế tiếp đã nhận ra đây hết thảy sau đó bắt đầu hướng đung đưa trái phải muốn ở phụ cận đây tìm được đường khác nhưng là cái này chuyển đường thánh tông môn hoàn toàn là một cái đơn hướng tính coi như mình bây giờ có thể nghĩ đến cái kia những chuyện khác cũng không có đơn giản như vậy bất quá mục tiêu trạng thái cũng để cho tự có chút vội vàng không kịu chuẩn bị có thể ách thiên vương liền giấu ở trong này nhưng là mình hiện tại tuyệt đối không thể lỗ mãng liền tiến lên còn là muốn thăm dò một cái nó phụ cận có hay không k a i p h ụ ở chung quanh sau khi vòng vo một vòng phát hiện cũng không có gì xem ra là chính mình đang nghi bất quá vào lúc này bên cạnh đa văn thiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm lập tức xoay người lại nhìn về phía nơi đây không nghĩ tới là ách thiên vương phía trước một cái thủ hạ ở chỗ này hít qua đây chứng kiến tô cựu không có phát hiện nàng đa văn thiên ngay lập tức sẽ bắt nàng lại sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh tô cựu trực tiếp gọi hắn tới rồi đây không phải là lúc trước hắn chính là cái tia người tùy tùng sao đúng vậy làm sao sẽ đến tới nơi này ngươi hỏi ta ta làm sao biết hay là trước đem hắn mang về hào hào hỏi một phen a nói không chừng nhân ra lúc này đây tới là chuyên môn cho chúng ta chuyển cái này đa văn thiên cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên một lời thành rút ở chỗ này cứ nhìn người trước mặt từ trên người lấy ra một phong thư sau đó bày ở trong tay của bọn nọ thế nhưng phong thư này tháo rỡ không ra vì vậy t ô cựu nghi ngờ n g ầ g đầu nhìn hắn nam nhân kia cúi đầu cũng không có chủ động nói chuyện với chính mình hình như là tại tìm kiếm một ít phương pháp đây là ách thiên vương lưu lại một tầng bảo đảm sợ các ngươi ở chỗ này đem ta giữ lại cho nên có chờ ta ly khai phong thư này năm trăm mét có hơn nó sẽ tự động mở ra nghe thế lại nói tô k i ự u cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đem người thả đi nếu hắn đều nói như vậy chính mình đem lưu lại nữa chẳng phải là cũng không lớn tốt đương nhiên đi qua phương diện này mình cũng thấy rõ bên cạnh nhân một ít động tác không bảy năm chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn ly khai sau đó phong thư này quả nhiên mở ra nội dung bên trong liền là có liên quan tới cái này chuyển đường thành tôn g cửa thì ra ách thiên vương t ử vừa mới bắt đầu liền dự liệu được bất ọ họ n b i quá một màn này cũng đúng là lo nghĩ của mình phạm vi ở ngoài thế nhưng đối với ách thiên vương mà nói hắn kỳ thực tại chuyển thiên thánh tông môn ở giữa nằm vùng rất nhiều bể dập bao quát mới vừa vào tới cái kia vị trí đều là không cùng tầng xuất hiện thiết thức chỉ bất quá lúc này tô cựu quá nóng lòng không nghĩ tới muốn chậm rãi đi tới tương phản đa văn thiên vào lúc này không quên kêu lên vài người khác đến giúp đỡ dù sao biết hướng hắn l ô mãng như vậy nếu như lọt vào người khác b ầ y dập ở giữa chính mình nhưng là bằng vào một người không có cách nào đem hắn cứu trở về chi vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba trăm chín mươi lăm vị trí không thể không nói vài người khác chuẩn bị cũng thực sự là đủ nguyên vẹn phản phất là sợ không cản được tới hắn còn đặc biệt đem mình nhận dấu đồ vật toàn bộ đều móc ra lúc này cái dạng này thật ra khiến trước mắt đa văn thiên có vài phần vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá đối phương vào lúc này nghĩ tới chút những thứ khác nếu như cái này chuyển đường thánh tông muôn ở giữa thật sự có hắn nhớ muôn bí mật vậy lần này liền hoàn toàn không là vấn đề chỉ sợ đến thất thất b ả y đầu tới c h ú t la múc m nước công giá tràng hơn nữa tương ứng tô cựu cũng nhìn thấy bên cạnh đa văn thiên lo lắng cho nên ở trước khi đi cố ý ở chỗ này cho mỗi một người bọn hắn một phần chuyển đường thánh tông cửa bản đồ thứ này khẳng định so với chúng ta phía trước nghị phức tạp hơn không ít các ngươi trước hết dựa theo bản đồ đi nghe thế lại nói mấy người bên cạnh cũng đều là dồn dập sừng s ố t một chút dù sao nơi đó lý đ ệ u phương diện khẳng định vẫn là phải chiếu cố dĩ nhiên đối với với tô cựu mà nói cũng là giống nhau hắn ở chỗ này muốn đi vào đơn giản chính là đi qua cái này mấy phương diện thế nhưng cái này chuyển đường thánh tông môn quả nhiên là một cái chỗ mấu chốt tại chính mình bước vào về sau liền đem chính mình chuyển đến mấy cái bất đồng vị trí hiện tại chính mình nhất định là phải thấy rõ miễn cho tao nộ rồi một chút phiền thoái bất quá bây giờ chính mình nghĩ tới chỗ này cũng đã muộn dù sao rơi vào người khác bày dập ở giữa tại trước đây mình còn có biện pháp đem đây hết thể lịch chuyển trở về nhưng là bây giờ giờ khắp này tô cựu lại phát hiện một vấn đề nếu như nói phía trước là có người trợ giúp lời của mình vậy bây giờ chuyển đường thánh tông môn bên này đã xuất hiện phiền phức chính mình phía trước có thể muốn phải đến nhưng cũng không đại biểu hiện tại cũng có thể tương phản chính mình còn chứng kiến g ó c một cái phương hướng đây cũng là hắn nằm vùng một đám mây đồ ăn trên người có thuộc v ề á c h thiên vương tiêu ký tô cựu lập tức phất phất tay đem đa văn thiên giao qua đây hai người ở chỗ này phán đoán một cái đi hướng sau đó mà bắt đầu tại chuyển thiên co môn ở giữa đi lại không thể không nói hai bên trái phải cảnh tượng thật đúng là để cho mình một ít ngoài ý、muốn. phía trước chưa từng có nhìn đến đây sẽ biến thành bộ dáng này chẳng lẽ nói là mình phía trước đã nghĩ sai sao tỉ mỉ suy nghĩ một cái cũng hiểu được có vài phần không có khả năng đơn giản tô cự u liền trực tiếp thăm dò ly khai cũng không có ở quá nhiều quan tâm chuyện nơi đây bất qua dưới mắt một màn này cũng diễn biến ra khỏi chút những đầu mối khác chính mình phía trước hiểu được cùng lúc nhưng cũng không đại biểu mỗi một việc cũng có thể suy tính chu toàn không hơn nữa tương ứng chính mình cũng nhìn thấy bên cạnh vài cái vị trí nếu như mình thật sự có có thể đem đây hết thầy đều bình phục lại ý tưởng vậy chuyện này dường như cũng không phải khó khăn như vậy nhưng là sợ là sợ có một sự tình cùng chính mình dự đoán không lớn tương đồng hơn nữa không chỉ có như vậy cái này ách thiên vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống ở chỗ này trộm được chính mình lúc này giờ khác này tô cựu khẳng định vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng vì vậy ở phụ cận đây chung quanh tìm kiếm thế nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới lúc này giờ khác này chính mình hiểu biết đến phương diện cũng hơi có chút sai lệch vì vậy ở phụ cận đây chung quanh tìm kiếm không n nhưng bạn bạn không nghĩ tới, lúc này giờ khác này chính mình hiểu biết đến phương diện cũng g giờ Thế tới, biết chút bất khác hiểu hơi lúc có đ mình là dự định ở chỗ này trực tiếp đem á c h thiên vương giải quyết hết nhưng không nghĩ đến cái này có chuyện xảy ra cũng để cho chính mình cảm thấy một ít ngoài ý muốn khả năng đây chính là quá trình a bất quá vậy cũng là là một chuyện tốt tại trước đây liền kích phát một ít tiêu chuẩn mặc dù nói mình bây giờ không có phỏng đoán như vậy chu toàn vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm chín mươi sáu toàn thân trở ra thế nhưng nếu như mình muốn toàn thân trở ra cũng không phải là có chút ít có khả năng cho nên càng nghĩ tôi cửu hài từ trước đem ánh mắt tập trung đến rồi bên cạnh vị trí dù sao so với phía trước mà nói chính mình càng cảm thấy hiện tại thừa dịp như ý người thế nhưng cái này chuyển đường thánh tông môn ở giữa hay là đối với tất cả mọi người bọn họ thực lực đều có một cái ước thúc dù sao đại gia ở chỗ này sai lệch vẫn là nhất định có thế nhưng quả thực không nghĩ tới hắn lại như vậy suy nghĩ bên cạnh đa văn thiên trực tiếp nắm cánh tay của mình ý bảo chính mình vào lúc này hướng bên cạnh nhìn sang lúc này giờ khắp này cũng quả thật làm cho tự có vài phần vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là mình rõ ràng người khác không sai biệt lắm cũng liền hiểu được không hay chỉ là trong quá trình một ít tuyển hạng không nhất định có mình nghĩ thuận lợi vậy thế nhưng tương ứng mình cũng áp dụng đến rồi một ít những thứ khác biệt pháp còn có thể ở trong quá trình này chính mình dự liệu đến đều là người khác cũng nghĩ đến chuyện lần này ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a nghe thế lại nói thật ra khiến đa văn thiên một ít vội vàng không kịp chuẩn bị khả năng đây là chính mình phía trước một cái sai lệch thế nhưng mục tiêu d ư ớ i trạng thái cũng để cho chính mình liên tưởng đến một ít còn lại phiền phức đại khái xuất đi lên nói mình muốn thật là có bản lĩnh ở chỗ này suy nghĩ những thứ này vậy không đến mức phức tạp như vậy cái này chuyển đường thánh tông môn ở giữa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức tô c ử u s ắ c mặt một bên lập tức hướng về sau rút lui quả nhiên tránh thoát hắn tiến công cái này thật đúng là là xuất từ chính mình ngoài ý mớn tất hoàn toàn không nghĩ tới hắn biết l ô mãng như vậy một giây kế tiếp cái này xuất hiện một cái ngoài ý mớn ách t i ê n vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống ở chỗ này trực tiếp đối với mình tiến hành đánh lén chính mình cũng không phải là một ngu chắc chắn biết về phương diện này muốn xử lý như thế nào thế nhưng mục tiêu giới trạng thái khẳng định còn muốn đoán được một ít còn lại phiền phức bất quá bên cạnh đa văn thiên vẫn là rất phối hợp ở chỗ này làm ra một ít cử động coi như là khiến cho tô cựu thành công hướng về sau lùi lại không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên nhô ra một con sói ở chỗ này trực tiếp nào h vào trên người của mình đem chính mình áp đảo tô cựu chứng kiến cái bộ dáng này cũng là trong lòng có vài phần kiên kỵ bất quá cũng không có nói chút những thứ khác đối với mình mà nói còn lại tình trạng đều sẽ trở nên không giống với đa văn thiên lập tức đã chạy tới giút mình từ thủ hạ của hắn chạy trốn thế nhưng cái này mãi chảo một cũng sớm đã khóa được chính mình. coi như là muốn né tránh cũng không có đơn giản như vậy giờ này khắc này thật ra khiến tự có chút ngoài ý muốn dù sao nên suy nghĩ đến phương mình cũng là sự để ý đến rồi chỉ là không có dự trù nơi đây sẽ có kỳ quái như thế dù sao tương ứng phương diện mình cũng liệu đến rất có thể cái này chính là một cái điểm xuất phát hai người từ dưới đất đứng lên về sau tô k i ự u cố ý quay đầu nhìn thoáng qua bốn trăm sáu mươi ba không nghĩ tới sau lưng địa khu đã che phủ một tầng giống như rêu xanh một dạng đồ đạc vào lúc này chính mình nhất định là muốn trực tiếp tránh khỏi nhưng là cũng không còn nghĩ đến một con kia lang vẫn tập trung vào bọn họ vị trí mình coi như là như thế nào đi nữa ngốc cũng có thể biết nơi này tình trạng xem ra đây chính là ách thiên vương cho bọn hắn lưu lại kinh hỷ cùng lễ vật thế nhưng lúc này giờ khắc này cũng để cho chính mình đoán được một ít những thứ khác nếu như nói tô cựu lúc này đây thật là có bản lĩnh lời nói đó phải là ở chỗ này bắt toàn bộ chuyển đường thịnh tô n g môn kỳ thực cũng không phải khó khăn như vậy chỉ bất quá bên cạnh mấy người vẫn còn cần chiều cố m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trường Tương、phản. không có nghĩ tới cái này quái vật biết lô mãng như vậy trực tiếp liền dán vào trước mặt của mình thế nhưng ở lúc này giờ khắp này cũng để cho chính mình cảm thấy một ít vội vàng không kịp chuẩn bị khả năng đây chính là chính mình phía trước hiểu được một ít mặt nhưng là bây giờ nếu như chính mình cố ý ở chỗ này làm ra một ít hành vi cái kia rất có thể mình sẽ ở nơi đây đạt được một ít chuyển biến hơn nữa tương ứng cuối cùng chính mình vẫn là thấy được một ít manh mối h ú n g chi cái này chuyển đường thắng tông môn khẳng định không có đơn giản như vậy từ phía trước khi đó bắt đầu chính mình cũng đã lãnh hội được những phương diện này cho nên muốn phải cố gắng tách ra khẳng định vẫn là có biện pháp hơn nữa bây giờ lúc này bọn họ không lấy chính mình không có biện pháp gì sao hơn nữa tương ứng chính mình còn chứng kiến một ít những thứ khác nếu như phía trước manh mối có thể ở chỗ này nô ra tốt lắm giống như cũng cũng không tệ lắm bất quá cũng không biết ách thiên vương người đi nơi nào sau đó tô cựu ở phụ cận trùng quanh xoay quanh quay vòng chính là vì tìm được cái này người tại nơi bất quá không nghĩ tới một g i â y kế tiếp nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình xem ra chắc là đối với chuyện lúc trước có hiểu một chút nếu như vậy vậy mình cũng sẽ không khắc khí thế nhưng tương ứng tại chuyển thiên thánh tông môn ở giữa chính mình cũng nhìn thấy một ít những thứ khác hoàn cảnh vì sao nơi đây vẫn đang không ngừng biến động cái kia cũng chỉ có một có thể giải thích làm bách thiên vương chân chính xuất hiện thời điểm đây hết thể liền hạ mà đương nhiên tại c h u y ể n thiên thánh tông môn ở giữa mình cũng đoán được một ít hình ảnh nếu như nói phía trước đa văn tiên h thật sự có bản lĩnh bắt cái này lục đổ vậy mình cũng liền có một cái thay đổi cơ hội bất quá nói thật ra sợ là sợ việc này lại một lần nữa trở về quá khứ na na chút chẳng phải là thành một cái cục diện lúng túng mình cũng không muốn hoàn toàn bất đắc dĩ nghĩ vậy sao nhiều nhưng là cũng không còn biện pháp cái này thủy trung liền là của mình một con đường có thể đi nhất định là hy vọng ở chỗ này tiếp tục đi tới đích dù sao người nào không muốn nhìn thấy kết quả sau cùng đâu đương nhiên tương ứng mình cũng nghĩ đến một ít phương diện có thể có thể chuyện đã qua vĩnh viễn so với chính mình dự đoán muốn thuận lợi không ít đương nhiên mục tiêu dưới trạng thái chính mình cũng nghĩ đến một ít những phương diện khác tóm lại khiến cho mình xem có thể càng thêm thư thái một chút chính là muốn bắt đầu từ nơi này khả năng lời của mình ở chỗ này sẽ không bị người khác tiếp thu thế nhưng cũng không đại biểu đây hết thể đều sẽ t h u ậ n lý thành chương tiến hành dù sao tư phản nơi đây còn rất nhiều con đường đúng là chính mình cần nhất chậm rãi đi dò xét hơn nữa nhất là giờ khác này tô cựu dễ cận chu vi cũng đồng dạng đang quan sát sinh nhóm tiến trình dù sao ai cũng không có thể nghĩ đến bước tiếp theo đến tột c ù n g sẽ ở nơi nào xuất hiện giống như mình vào lúc này cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy thế nhưng có một ít tình trạng luôn là không kịp chờ đợi xuất hiện ở trước mắt mình thế nhưng càng như vậy chính mình lại càng phải bảo đảm đây hết thệ có thể thuận lợi thành chương tiến hành tiếp dù sao lúc này mới là của mình đường phải đi qua nếu như nói bọn họ thực sự tại chuyện sao dạng thiên thắng suốt năm ở giữa cảnh tra xét một ít những thứ khác vậy mình kỳ thực không ngại có thể cho rằng từ bên cạnh hai góc độ mà nói biết càng thêm thuận lợi một ít chỉ là hiện nay cái này tình trạng mình cũng không dám đảm bảo đều sẽ dựa theo trong lòng mình phương hướng phát triển rất có thể đây chính là trên đường một cái đường nhỏ đương nhiên mục tiêu giới trạng thái tô cựu một ít chuyển biến khẳng định cũng là có chỗ dùng bao quát nó ở chỗ này đối với ách thiên vương một ít biến cố cũng đều là tương đối ứng với vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm chín mươi tám hoàn cảnh xấu sở dĩ một mực nơi đây nhìn chằm chằm không ông còn không toàn bộ người đều là bởi vì lúc trước những chuyện kia thế nhưng đa văn thiên vào lúc này cũng hiểu được một ít mặt hắn cũng không có mình phía trước nghĩ cố chấp như vậy cho là bởi vì một ít nguyên nhân khác nếu như đổi một góc độ tới m u ố n kỳ thực trước mặt giờ khắc này cũng không thể nhượng chính mình tưởng tượng đến một ít đặc biệt dù sao việc vào lúc này cũng đã có một ít phương pháp chỉ là ở nào đó một số mặt bên trên khẳng định không có mình nghĩ đơn giản như vậy ách thiên vương cũng là có thể hiểu đến rồi một ít phương diện cùng với từ bảy trăm đã tới thời điểm ở chỗ này không ngừng do dự, vì sao không thể chủ động suy nghĩ đâu có thể cái này từ vừa mới bắt đầu liền là của mình một cái nguyên công nguyên dạng phương diện bất quá tiểu tô ly lại xuất hiện ở trước mắt của mình nguyên lai、like、là phía sau bên kia khu vực xảy ra sự t ì n h hắn qua đây vệ i t binh tô k i ự u muốn trở về nhưng là vừa không thể ở chỗ này bỏ xuống chuyển đường thánh tô n g môn dù sao đối với nàng mà nói đây mới thực sự là có thể chứng minh thực lực mình tồn tại chẳng qua trước mắt cái trạng thái này cũng thuộc về thật để cho mình một ít vội vàng không kịp chuẩn bị phía trước có thể nghĩ tới sự t ì n h vào lúc này cũng đều chậm rãi diễn biến đi ra thế nhưng bất luận nói như thế nào mình nói qua một ít lời đem lại ở chỗ này trở thành sự thực cho nên đối với tô k i ự u mà nói cũng không có chủ động một lần nữa tới g ầ n ách thiên vương ngược lại thì đem tất cả đều giao cho đa văn thiên không cần ngươi giúp ta tìm đến sự hiện hữu của hắn ngươi chỉ cần giúp ta ở chỗ này nhìn chằm chằm nếu như hắn ly khai ngươi tới nói với ta một tiếng là được nghe thế lại nói người trước mặt gật đầu sau đó đưa mắt nhìn hai người bọn họ ở chỗ này ly khai không thể không nói cái này tô k i ự u bản lĩnh cũng quả thật làm cho chính mình cảm thấy có chút kỳ quái dù sao đối phương xa xa không có mình nghĩ như vậy hoàn cảnh xấu hơn nữa tương đối hắn ở chỗ này có thể cũng coi là nửa cứng giả chẳng qua là ở mấy hơi thở ở giữa thì thành công đem chuyển đường thánh tông môn chính giữa tình huống mỏ nhất thanh n h ị sở đem ải đồ đều nhét vào trong tay mình cái này khiến mình coi như là một n g u cũng biết những phương diện này bất quá duy chỉ có có một chút ở lo nghĩ của mình phạm vi ở ngoài đó chính là phía trước chính mình chủ động đối quá khứ phương diện kia chuyển đường thánh tông cửa vài cái gian phòng nhưng thật ra là bất đ ộ n g nếu như mình có thể đi qua nó phụ thuộc khu vực tiến vào ngay chính giữa phân đoạn vậy kế tiếp nơi đây sẽ đối với mình hữu hảo không í t nhưng là tô cựu mang chính mình đường đi tới cũng đã quyết định phía sau một chút p h i thoái cho nên dưới mắt giờ khắc này mình cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đại khái xuất đi lên nói mình manh mối khẳng định không có đơn giản như vậy bất quá dựa theo ý nghĩ của hắn đa văn thiên ở chỗ này tha vài vòng coi như là thăm dò rõ những sự thật này bất quá tương ứng hắn còn chứng kiến chuyển đường thánh tông môn chính giữa một bí mật chuẩn bị đến khi tô cựu lúc trở lại nói với hắn mà lúc này đây tô cựu đang cùng tiểu tô ly kịch liệt chạy về căn cứ bên kia đến khi đến lúc đó mới phát hiện c h u n g quanh đây đã hoàn toàn không giống chính mình dự nghĩ như vậy hai bên toàn bộ đều là rừng cây đắp lại chàng cảnh hình như là bị cái gì đằng mạn bao trùm giống nhau tô cựu tiểu tô ly lại vào lúc này túi xuống đầu không nói gì thêm xem ra chắc là ra khỏi chút phiền phức nếu liền hắn đều không muốn nói vậy lần này khẳng định còn thật phiền thoái chỉ là chính mình làm vì thủ lĩnh của bọn họ khẳng định không có khả năng lướt qua chuyện này giải quyết mới là chính mình phải làm nhất vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước cách. khoảng vì vậy vào lúc này không chút do dự đứng đi ra ngoài nhưng là ai cũng không có thể đoán nghĩ đến đang ở chính mình chủ động đánh ra một dây kế tiếp bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một ít đằng m ạ n ở chỗ này phong tỏa ngăn cản đường lui của mình sau đó ở chỗ này ngăn cản chính mình vị trí đương nhiên mục tiêu dưới trạng thái cũng để cho tự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phía trước mình có thể liên tưởng đến sự tỉnh vào lúc này coi như là đều đúng thời cơ mà ra cũng không biết kế tiếp có thể hay không tránh khỏi đương nhiên sau l ư n g tiểu tô ly lại chủ động cùng chính mình kéo ra khoảng cách nhất định thế nhưng tô c ử u cũng không có để trong lòng bên trên dù sao hắn tới khả năng lại ở chỗ này mang đến cho mình lớn hơn áp lực dù sao phải bảo vệ nàng còn muốn bắt người trước mặt nhất định là một cái chuyện khó khăn bất quá dưới mắt giờ khắc này mình có thể nghĩ tới cũng rất cụ thể còn như cái này chuyển đường thượng trung môn khẳng định không có mình nghĩ phiền phức như vậy dù sao một ngày thực sự xảy ra như vậy sự tình bọn họ khẳng định có năng lực ở chỗ này tách ra sự tiến công của bọn họ bất quá đối với tô cựu mà nói lại nghĩ tới một ít khác tiểu tô ly sở dĩ ở chỗ này làm ra một ít cử động hoàn toàn đều là bởi vì lúc trước một ít tình trạng cái kia ách thiên vương cùng đa văn thiên hiện tại có thể đem nơi đ â y cân bằng rớt dù sao nhiều như vậy ý tưởng mình cũng có thể đoán được cũng không k é m trước mắt cái này một cái hơn nữa tương ứng hắn cũng đoán được một sự tình một ngày ở chỗ này buộc phát ra một cái cứ điểm cái kia còn thừa lại tất cả cũng đã rất nghiêm túc mà tô cựu cũng là thấy được chuyện đường thánh tông cửa c h ẳ n g cảnh tại chuyện thiên thịnh tông môn nơi cửa có một đám đông người đều tại nơi đó vây tụ lấy giống như là đang chờ người nhưng đối với mình mà nói cái này nhưng là một cái tương đối nguy hiểm sự tình lẽ nào hướng ách thiên vương ở chỗ này viện binh rồi sao quả nhiên không ngoài sở liệu chính mình cái này mới tùy ý nói vài câu không nghĩ tới sau một khắc đã có người xuất hiện ở trước mắt của mình lúc này mình cũng không đốc khẳng định có thể nhận rõ đến một ít c h ẳ n g cảnh vì vậy ở chỗ này lập tức lôi kéo bên cạnh đa văn tiên chỗ nơi hẻo lánh nhỏ mặt đi người này cũng không đốc vẫn thân thiết theo sau lưng mình thế nhưng tương ứng chính mình nhưng ở phỏng đoán một ít những thứ khác dù sao ở lúc này giờ khắc này mình cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ bất quá ở tràn ngập mục đích tính giờ khắc này không b ậ y mình cũng xem như là thấy rõ cách làm của bọn họ nếu như nói phía trước hắn chính là vì ở chỗ này tìm đến mục tiêu vậy cũng, cũng không sao nhưng là hết lần này tới lần khác là bộ dáng này mình coi như là như thế nào đi nữa không rõ ràng cũng nên ở chỗ này tỉ mỉ suy tư một phen nhất là lúc này giờ khắc này tuy là phía trước chính mình không nghĩ tới nhiều như vậy thế nhưng ở phương diện này chuyện đã xảy ra có thể một cái cũng không t h i ể u bốn hơn nữa tương ứng sau lưng đa văn thiên vào lúc này cũng đắn đo đến nơi này một ít đặc thù một chút nhanh chóng cùng mình nói phụ cận tình trạng mấy người liền quyết định chia ra mấy đường thế nhưng là thật ở dự tính của mình phạm vi ở ngoài dù sao phía trước lúc này mình có thể nghĩ tới khẳng định không chỉ có cái này một cái cho nên kế tiếp chính mình hẳn là thâm tư t h u lự lại làm ra một ít phán đoán thế nhưng sau lưng đa văn thiên rất nhanh thì cho mình một ít trợ giúp cái này thật đúng là là để cho mình một ít ngoài ý m u ố n theo hắn ném tới được các thứ tiến tới trước mắt của mình lúc này coi như là có đ ố c cũng trên cơ bản có thể minh bạch trong này tình trạng trực tiếp ở chỗ này nhận lấy trở tay đánh vào trên mặt của bọn họ ức mạnh c ũ c tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương b 0 n t h ự c lực giảm bớt không biết là không phản ứng kịp vẫn là thế nào ngược lại bọn họ cũng không có làm ra một ít dư thừa cử động cũng chính bởi vì cách làm như thế mình mới vừa đúng trộp được một người cơ hội bất qua quá trình nhất định sẽ cùng mình nghĩ Có t r ê n l ệ n h chút ít kém tô cựu vào lúc này cũng nhìn thấy tiểu tô ly trên người một cái tiêu chí đầu tiên con ngươi chuyển động ở chỗ này coi trọng nữ nhân trước mặt hất cảm lên sáu ba bảy ý bảo hắn hướng bên cạnh dựa vào dựa vào một chút mà lúc này đây chính mình thì là cùng đa văn tiên trực tiếp tiến tới ách trước mặt thiên vương cái này chuyển đường thịnh tông môn nhất định là hắn không chế vậy mình từ hắn nơi đây vào tay cũng không phải cảm thấy kỳ quái các ngươi đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ là liều cái lưỡng bại câu thương nhìn trước mặt người cười được hết sức cao hứng sắc mặt thật ra khiến người trước mặt có vài phần vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó ở chỗ này trực tiếp nhặt lên trong tay một thanh、kiếm. liền đi tới trước mắt hắn sau đó trực tiếp ở chỗ này giơ tay chém xuống giải quyết hết hắn chứng kiến cách làm của hắn người bên cạnh cũng là ngốc lăng ngay tại chỗ bất quá một giây kế tiếp liền phát hiện người trước mắt tiêu thất ở nơi này lúc này tô cựu mới vừa thành kiếm thu hồi trong tay chính mình sau đó ở chỗ này rất bình tĩnh nhìn về phía trước mắt dường như đây hết thảy đối với hắn mà nói cũng không phải là như vậy khiến người n g o ạ i ý cũng biết đây là một cái phân thân người trước nắm chắc bên này ta đi nhìn một chút vẫn sẽ hay không có chuyện gì phát sinh sau đó liền trực tiếp đuổi theo vừa rồi biến mất cái k i a m ộ t luồng một phách rời khỏi nơi này chứng kiến cái bộ dáng này rõ ràng để cho mình một ít vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao phía trước ở chỗ này hiểu được một ít phương diện ở lúc này giờ khắc này cũng bày ra một ít phân biệt bất quá cái k i a m ộ t đạo phân thân trực tiếp xuyên tới trước mắt của mình không nghĩ tới hắn ở chỗ này b à y b à y dập còn rất nhiều nếu như vậy chính mình sẽ không để ý cùng hắn chơi một chút sau đó ở chỗ này trực tiếp vòng qua trước mặt của hắn dưới chân đạp hắn một cái bóng sau đó ở chỗ này giống như một cái ác bá giống nhau đi thẳng tới trước mắt hắn Cái người à y ách thiên n v ư ơ cũng còn không n đều ế n Tô c đã phân công minh sắc không nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại ra khỏi như vậy một cái đường rẽ ngược lại là cũng để cho chính mình có chút kỳ quái theo cùng với chính mình ở chỗ này cử động trở nên càng ngày càng kỳ quái tô cựu cũng không để ý tới hắn ngược lại lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn cũng lấy chính mình không có biện pháp gì bất quá chuyển đường thánh tông môn ở giữa tất cả tu vi đều sẽ bị áp chế chính mình chính là biết điều này không đúng vậy không dám ở nơi này tùy tiện đơn độc một người tiến đến khiêu khích hắn cùng chính mình giống nhau đều là ở chỗ này bị áp chế cho nên chính mình rất rõ ràng hắn cho dù có bản l ĩ n h năm ba hiện tại cũng biểu diễn không được cho nên chính mình vào lúc này vội vã tránh thoát khỏi hắn tiến công sau đó ở chỗ này thấy được trước mặt nhân một ít cử động nếu như nói lúc này giờ khắc này hết thệ tất cả đều là chân thực hiện ra ở trước mắt mình cái k i a khó tránh khỏi có chút quá đột nhiên hơn nữa ách thiên vương hiện tại định liệu trước chắc chắn nàng chắc chắn sẽ không biết bí mật của nơi này cũng chính là lúc này lỵ trong lúc đó sẽ phải chịu lẫn nhau ngăn được mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g bốn trăm linh một cân bằng con tưởng rằng là chỉ cần hắn không ra tay ở chỗ này cũng sẽ không bị phá vỡ tất cả cân bằng nhưng là không nghĩ tới một cũng sớm đã không giống nhau thế nhưng mình bây giờ cũng không định nói thêm cái gì nếu hắn do dự như vậy bất quyết vậy mình khẳng định cũng muốn thận trọng suy nghĩ không có khả năng mỗi một việc đều làm được như vậy quả quyết tô k i ự u vào lúc này nhìn về phía bên cạnh vị trí tựa hồ là đang cùng đợi hai người đồng bạn qua đây hô ứng thế nhưng trước mặt ách thiên vương lại cho là hắn nắm trong tay trước mặt người tất cả hành động vì vậy căn bản liền nửa phần do dự cũng không có liền trực tiếp xông qua đây tô k i ự u còn có chút buồn b ự c cho tới nay đều là treo đánh hắn làm sao đột nhiên đối với tự mình độc thủ dù sao hắn không phải vẫn sống ở chính mình tiểu thế giới ở giữa cho rằng người bên ngoài không hai cũng không rõ ràng hắn đang làm gì không cái này thường xuyên qua lại trong lúc đó chuyển biến thành cái bộ dáng này n g chuyển chuyển bạn bạn toàn bộ chuyển ậ đường thánh tông môn ở giữa sợ rằng chỉ có mình có thể cùng thực lực của hắn so sánh với thấp cho nên vào lúc này chính mình cũng không có do dự trực tiếp hai ba lần liền vào tới mục đích đúng là đưa nó trực tiếp bắt thế nhưng đối phương vào lúc này đã ở cùng chính mình đã chuyển chuyển vẫn không ngừng ở đem hai người ở giữa khoảng cách kéo ra thế nhưng tô c ử u cũng không sốt ruột ngược lại là đang cùng đ à văn thiên còn có tiểu tô ly thương lượng chuyện này mấy người vẫn có thể đi qua những phương diện khác tới lẫn nhau trong lúc đó liên lạc nhưng lúc này trước mặt ách thiên vương lại tưởng hắn rút lui là biểu tình trên mặt kém chút đều muốn dương lên bầu trời dù sao đối với nàng mà nói chỉ cần có thể ở chỗ này bắt hắn lại hết thể tất cả đều trở nên rất dễ dàng dĩ nhiên đối với, với ách thiên vương mà nói cái này chuyển đường thánh tông môn cũng không có trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy hắn đối với thực lực áp chế quả thực cực kỳ tuyệt đối với thậm chí liền tiểu tô ly như vậy chẳng qua là giá trị pháp lực cũng có thể bị giáng chức giá trị phân nửa nếu như là như vậy tiếp tục nữa nói vậy mình sẽ không có giá trị cho nên bây giờ chính mình nhất định phải tìm được một cái điểm thăng bằng có thể làm cho tất cả mọi người đều ở chỗ này đạt được ưu thế thế nhưng bên cạnh đa văn thiên cũng không giống nhau đôi khi chính mình hiểu biết đến phương diện người khác khẳng định cũng là rõ ràng hơn nữa bên cạnh á c thiên vương vào lúc này nhìn tới ánh mắt cũng dẫn theo một tia trào phúng cùng trâm trọng mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ gì thế nhưng tô cựu vào lúc này tuyệt đối sẽ không vô cùng đơn giản liền kết thúc sau đó tiểu tô ly ở chỗ này cho mình ra chỉ một cái ẩ thân mặc dù đang cái này chuyển đường thánh tông môn giới áp chế của nhưng 297 chín h mình cho rằng đó cũng không phải một nan đề dù sao vào lúc này ách thiên vương cử động đã ở tầm kiểm soát của mình ở giữa hắn cho là hắn việc làm có thể m a n thiên quá hải nhưng thật không nghĩ tới chính mình tại tiểu tô ly d ư ớ i sự trợ giúp đã sớm đã thấy hắn lúc này tô cựu còn cố ý cho đa văn thiên bên này truyền một tin tức hai người từ hai bên trực tiếp đánh bọc đi tới đem người trước mặt trực tiếp bắt không thể không nói chuyện lần này còn thật là khiến người ta cảm thấy có vài phần may mắn thế nhưng ách thiên vương bị bắt trong nháy mắt đó sau lưng nó thiên binh thiên tướng cũng xuất hiện không ai từng nghĩ tới tại truyện thiên thánh tông môn như vậy một cái địa phương nhỏ Vũ trụ va trụ c h ạ đại m kiếp b u ô n g x u ố n g chư t h tịch diệt, phát chuyển. ầ n diệt, tác xoay m ộ t v i ê n đá rơi xuống, là k h ở i đầu c hai o thời h đại mới y hủy nên đón d ệ t chỉ huy vậy mà lại có nhiều như vậy thiên binh thiên tướng nhìn qua chắc là phía trước người kia tri thức cho nên ở hiện vào giờ khắc này mọi người đều ở đây k i ể m chế trong quá trình dù sao hiện tại cái trạng thái này dưới tiểu tô ly cũng hiểu được một việc nếu như nói tô cựu phía trước làm những thứ này toàn bộ đều là dự liệu bên trong lúc đó vào giờ khắc này có thể cũng không cần phải do dự hơn nữa tương ứng đa văn thiên cũng nhìn thấy cái này ách thiên vương xuất đao tốc độ hắn vốn là muốn ở chỗ này đem sợi dây phá giải nhưng không nghĩ đến tiểu tô ly bên trong cũng sớm đã đối nàng bắt đầu chèn ép thậm chí không khí chung quanh hắn đều đã ngưng kết liễu rồi nếu như nói thực sự muốn ở chỗ này ly khai vậy cũng muốn nhìn có hay không bản lánh như vậy thế nhưng ách thiên vương vào lúc này cũng không sốt ruột ưa đao trong tay liền trực tiếp nhắm ngay đa văn thiên cái hướng kia cái này mặt trước thiên binh thiên tướng vậy mà thoáng cái xuất hiện ở trước mắt của nàng đa văn thiên nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách ở chỗ này mở ra một cái phòng hộ căn bản không nghĩ tới gặp phải loại chuyện như vậy ách thiên vương vào lúc này k h ỏ miệm hướng về phía trước d thế nhưng ai biết tô cựu cũng nhìn thấy nơi này một cái kính tượng nguyên lý thì ra hắn con dao kia chính là ở chỗ này lên án hết thệ thiên binh thiên tướng đồ đạc nếu hắn đối với mình tràn đầy tự tin chính mình có gì không thể tới nay chèn ép hắn một cái vì vậy tô cựu ở chỗ này trực tiếp xông lên đi đem ách thiên vương đao trong tay tử đ o ạ t lại sau đó đa văn thiên ở chỗ này liền phát hiện người bên cạnh đều biến mất hình bóng tiểu tô ly nhanh chóng đã chạy tới ở chỗ này giúp hắn củng cố một cái phòng ngự sau đó hai người lo lắng nhìn một chút trước mặt tô cựu nhưng đối phương cũng là một bước năm chắc phần thắng dáng vẻ thưởng thức trong tay cái kia một cây tiểu đao sau đó nhẹ nhàng mà nhắm ngay ách thiên vương đệ nhị ở chỗ này chạy trốn từ phía dáng vẻ vô cùng chật vật bốn song song ách thiên vương trong lòng vẫn l à nhưng là rất rõ ràng cây đao này chính là lên án lấy những thứ này duy nhất công cụ tại c h u y ể n thiên thánh tông môn ở giữa chỉ có những thứ này thiên binh thiên tướng không có bị áp chế cho nên nên chính mình giành mạch từng câu bất quá vào lúc này cái đao kia chết phương hướng đang đối với chuẩn hắn đồng thời cũng cho thấy một cái còn lại biến hóa cùng với ở chỗ này quan sát phương hướng của bọn hắn không nếu như để cho tô cựu chủ động xuất kích sau đó đối phương ở chỗ này trực tiếp m i ể u ách thiên vương vị trí đối với hắn tiến hành rồi một cái cầm cố chứng kiến tiểu tô ly động tác như vậy tô cựu lập tức xông tới trực tiếp dùng khổn tiên t á c đem hắn trói lại không thể không nói cái này dây thừng quả thực dùng tốt đồng thời cũng không phải bình thường vũ khí có thể cắt vỡ sau đó cầm cái này một cây tiểu đao hắn trong tay của mình huyễn hóa ra hắn g á n g dấp ban đầu nguyên lai、like、đây chính là một cái chìa khóa thế nhưng cái này nếu như trước kia g á n g dấp dán dấp ngược lại là rất giống giữa thiên địa lưu thông cái kia một viên thánh thủ chìa khóa nếu quả như thật là như thế này vậy mình cần phải do dự một chút phương diện này sự t ì n h triệu tốt t ì n h nếu không lúc nào cũng có thể biết dẫn phát một ít còn lại phiền phức hơn nữa cái này chuyển đường thánh tông môn ở giữa đến cùng có bí mật gì có thể làm cho ách thiên vương ở chỗ này c h ấ n thủ lâu như vậy nhưng xưa nay không chịu ly khai đâu suy nghĩ một chút đều cảm thấy có vài phần mê người cho nên chính mình liền ở chỗ này chờ đợi một thời cơ xem có thể hay không ở chỗ này đem đây hết thể đều giải quyết đương nhiên trong quá trình đưa tới một chút phiền thoái mình cũng là rõ ràng dù sao từng cái tuyển hạng rất bất đồng m ạ n cúc tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn trăm linh ba chìa khóa bất quá ở lúc này giờ khác này lại làm cho tô cựu n g ư ờ i được một tia khí tức nguy hiểm nếu như nói chính mình phía trước có thể vớt thuận đến những phương pháp này tốt lắm giống như cũng đều cũng không phải là phức tạp như thế nhưng là sợ là sợ ở trong quá trình này xuất hiện tình trạng so với chính mình dự đoán phức tạp hơn không ít hơn nữa không chỉ có như vậy thậm chí còn xuất hiện rất nhiều còn lại liên t ỏ a tính tình trạng cái kia sợ rằng mới là hối tiếc không kịp cho nên bây giờ chính mình tại đợi một thời cơ đem đây hết thầy đều điểm thăng bằng đương nhiên cái này chuyển đường thánh tông môn cũng là một cái tốt vào tay điểm thế nhưng biết t cực kỳ đáng tiếc tại chuyển thiên thánh tông môn ở giữa không có, có bất kỳ trợ giúp nào hơn nữa tương đối đa văn thiên cũng phát hiện một việc vào lúc này chính mình luôn là có thể từ từng cái góc độ phát hiện một ít c h ậ t tướng thế nhưng lúc này chưa chắc là thực sự hơn nữa tương ứng tô cựu cũng đã nhận ra một chút phiền thoái phía trước đa văn thiên ở chỗ này làm ra một ít tuyển trạch chỉ có thể cũng coi là cho trợ giúp của mình nhưng là bây giờ chính mình cần tìm được là cái này thuốc là chân tránh bí mật cũng là ếch à ca thiên vương ở chỗ này vẫn bảo vệ một cái kia chân chính bảo tàng thứ này nhất định là ở vô hình ở giữa nhưng là bây giờ tô cựu cũng không dám bảo đảm tiểu tô ly làm chuyện xảy ra cũng là chính xác thế nhưng ở chỗ này người liền dặn hắn đây trở về tìm một ít giúp đỡ qua đây trợ giúp đa văn thiên tất cả thiên binh thiên tướng bị chính mình về lại một cái góc ở giữa cũng không có thể ở chỗ này tới gần trước mặt những người này cũng bắt bọn họ không có biện pháp gì chính là muốn như vậy nếu không mình đi sau đó đại gia đều ở chỗ này lâm vào vây khốn ở giữa vậy mình chẳng phải là lớn nhất nơi này tội nhân thế nhưng tương ứng mình cũng đã nhận ra một ít phiền t h á nhỏ nếu như vào lúc này tự xem đến nơi này chìa khóa q u a mang vậy khẳng định sẽ nhanh chóng chạy trở về chuyển đường thánh tông môn ở giữa lúc này ách thiên vương không biết từ nơi nào móc ra một cái giống nhau như lúc đồ đạc sau đó trực tiếp liền đâm hướng về phía bên cạnh đa văn thiên tiểu tô ly lập tức cho đa văn thiên ra chỉ một cái h ộ thuẫn vừa vặn thay hắn đỡ được cái này một cái tiến công không thể không nói người này thoạt nhìn thật là có chút ngoài ý mới quả thực giống như một người điên giống nhau thế nhưng tô cựu nhưng không nói thêm gì rất có thể ở trong quá trình này trong tay hắn cái vật kia mới là thật vì để tránh cho mấy vấn đề này chính mình chỉ phải ở chỗ này trước tiên đem đa văn thiên cùng mình phong ấn tại cái này nho nhỏ bình t h ư ớ n g ở giữa không có nghĩ tới cái này thời điểm ách thiên vương một mực phụ cận của mình qua lại quay trở ra xem ra chắc là muốn từ chính mình cái này đạt được đến một ít gì đó bất quá muốn trước kia cũng muốn suy nghĩ mình một chút có hay không bản l ã n h như vậy sau đó tiểu tô ly vào lúc này trực tiếp h ư ớ n g hắn phát khởi tín hiệu cầu cứu nhưng là đối phương bên kia vẫn luôn không có bất kỳ đáp lại nếu như không phải của hắn màu đỏ giấu ngắt câu vẫn đang di động nói cái tiêu tiểu tô ly đều muốn hoài nghi hắn gặp phải nguy hiểm bên cạnh đa văn thiên cũng là thở dài một hơi phải biết rằng thứ này cũng là hắn cho tới nay chấp nghiệm chiếm được manh mối trước tiên đi kiểm tra kỳ thực rất bình thường mình cũng có thể lý giải m à n h cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trước h nhưng n ấ t núi nghe đồn. n h là bây giờ phía sau cũng là xảy ra phiền thoái nếu không mình cũng không trở thành như vậy khẩn cầu hắn thế nhưng tương ứng trước mặt tô c ử u cũng không trở về đến nơi đây cái này chuyển đường thánh tông m ô n ở giữa lần nữa khôi phục tích mịch thì ra ách thiên vương chứng kiến hai người bọn họ là khối xương khó gặm đầu tiên cũng không có ở nơi này lãng phí thời gian chân chính cái kia mở ra đại môn cần hai thanh chìa khóa c h ồ n g chất hợp lại cùng nhau húng chi hiện tại mọi người đều biết ở trên thiên một núi bên kia vẫn có như vậy một cái thần cấp truyền thừa cho nên bây giờ bất luận như thế nào hôm nay một núi liền thành bọn họ muốn công đánh xuống mục tiêu hơn nữa thiên nhất sơn nội ngoại đều bị tầng tầng hiện đầy băng xương đây thật ra là cuộc thử thách đầu tiên ở trên thiên một sơn nội bộ có rất nhiều vật bất đồng trùng hợp đây chính là còn lại một ít manh mối kỳ thực ngay từ đầu mọi người cũng không biết tới nơi này đường thế nhưng có một ngày một cái thần bí nhân ở trên đại lục xuất hiện sau đó mọi người đều biết ở chỗ này có như vậy một cái bảo tàng thậm chí đã biết phương vị của nó mọi người cũng bắt đầu hướng cái chỗ này tới gần nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại trở nên không quá giống nhau hơn nữa tô cựu tại c h u y ể n thiên thánh tông môn ở giữa còn tìm được khác một cái bảo vật vậy chính là có liên quan tới cái này một cái chìa khóa thì ra mặt trên của nó có một liên tiếp khẩu ở chỗ này chắc là cần hai thanh giống nhau như lúc tô cựu khi nhìn đến thứ này mới phát giác mình nguyên lai、like、phía trước đoàn sai vậy xem ra đa văn thiên cùng tiểu tô ly lại gặp nguy hiểm sau đó ở chỗ này trực tiếp liền xông về chuyển đường thánh tông môn ở giữa đem đa văn thiên cùng tô cựu tìm được rồi mang theo bọn họ liền trực tiếp xông đi ra hơn nữa không có xem chuyển đường thánh tông môn cảnh tượng bên ngoài trực tiếp đạp dưới chân tiến liền bay đến thiên nhất trên núi làm sao ngươi biết hôm nay một sân lộ tuyến lẽ nào ngươi không có nghe trên đại lục xuất hiện một ít thần côn sao nghe thế lại nói thật ra khiến người trước mặt có vài phần n g h i hoặc dù sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua việc này khả năng cũng là bởi vì đa văn t i ê n lâu dài một mực nơi đó bế quan nguyên nhân không bảy bốn tô cựu lắc đầu thở dài cũng không nói gì thêm mà là ân cần nhìn về phía bên cạnh tiểu tô ly trên người đối phương không có, có bất kỳ vấn đề gì đây cũng tính là để cho mình yên tâm theo ly thiên một núi càng ngày càng gần núi này bên trên tản mát r a khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng bốn không giống như là một loại mê ly vũ khí phất đến trên mặt mình hơn nữa càng làm cho chính mình ngoài ý muốn sự tình vẫn còn ở phía sau thiên nhất trên núi có rất nhiều vật bất đ ộ n g lúc này nếu như chính mình thực sự có bản lanh nói vậy cần đem các loại cửa khẩu từng cái đi qua nhưng là mình lại nghĩ tới mặt khác nửa chìa khóa nhất định là ở ách thiên vương trên người cho nên chính mình phải trước phải tìm được ách thiên vương mới có thể mở ra thiên nhất núi bí mật đại môn phía trước chuyển đường thánh tông môn chính giữa cái kia c h u y ể n thừa chính mình không có lấy đến ngày đó một núi khẳng định thì là không thể bỏ qua không nghĩ tới chính mình không có đi tìm hắn hắn ngược lại trước đưa tới cửa nhìn trước mặt ách thiên vương khuôn mặt cũng không miễn để cho mình một ít vội vàng không kịp chuẩuẩn nếu nói như vậy vậy mình liền không lời có thể nói thổ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương 4 0 n t r n có tin ngươi đây là đang làm cái gì làm cái gì cùng ngươi có liên quan gì sao cái kia tự nhiên là có dù sao ngươi dựa dẫm vào ta cầm đi nửa thanh chìa khóa ta hiện tại cần ngươi đem đồ đạc trả lại cho ta nghe thế lại nói người trước mặt cũng không nói gì thêm mà là tại nơi đây tự tiếu phi tiếu nhìn nàng lúc này thật ra khiến tô cự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nếu như nói ách thiên vương ở chỗ này nói rõ cũng nhị nhị ba cũng không sao nhưng là hết lần này tới lần khác là cái bộ dáng này đối với mình dù cho mình bây giờ là có thiên lớn h ư ơ n g thú cũng không nguyện ý với hắn trao đổi vì vậy tô cựu vô vô trên bờ vai căn bản cũng không có xuất hiện qua bụi ở chỗ này trực tiếp xoay người ly khai trong tay cái này nửa chìa khóa hết sức trân quý hắn mở miệng chính mình liền cho hắn chẳng phải là có vẻ giá quá rẻ vì vậy vào lúc này tô cựu con n g ư ơ i chuyển động c ự t u y ệ t ách thiên vương thỉnh cầu ngược lại vẫn còn ở tự tay muốn trong tay hắn cái kia nửa chìa khóa đối phương vào lúc này kỳ quái nhìn chính mình lên mắt hình như là không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy thế nhưng đối với tô k i ự u mà nói lại cũng không có vẻ ngoài ý mớn hắn nêu d á m cùng chính mình ruột muốn cái này nếu như vậy mình trái lại với hắn muốn khởi bước cũng là tình lý trong sự tình cho nên chính mình cũng không có vào lúc này do dự tương ứng chính mình còn chứng kiến trên mặt hắn một ít cử động nếu là như vậy vậy mình có thể quả thực phải ở chỗ này hướng hắn khởi sướng khiêu khích thật tốt chọc tức một chút hắn dù sao chuyện lần này chính mình cũng lý giải đến rồi càng là bởi vì này dạng mình mới nhất định phải suy nghĩ đến một ít còn lại phiền phức hơn nữa tương ứng mình cũng hiểu được một sự tình phàm là bây giờ có thể có một ít dự liệu trong tình trạng vậy mình cũng không còn như khiến nó biến thành cái bộ dáng này cho nên tương ứng chính mình khả năng cũng cần một ít thời gian tới trì hoãn đương nhiên gian xảo ngọn dưới trạng thái mình cũng hiểu được một ít quá trình cái này chuyển đường thánh tông môn l y khai sau đó khẳng định hắn là không có cách nào thao túng những cái này thiên binh thiên tướng nếu hai người có một nửa chìa khóa vậy hắn có thể ở chỗ này thao túng nhưng là bây giờ nên làm cùng chớ nên làm mình cũng là đo đạc đến rồi một ít tiêu chuẩn lại không có bất cứ người nào là ở nơi đây vô căn cứ làm ra lựa chọn nhưng không nghĩ đến đối phương đột nhiên từ phía sau bắt tới một người t ô cựu tỉ mỉ nhìn lên dĩ nhiên là phía trước tiểu tô ly lúc này sắc mặt cũng không khỏi kém tới cực điểm đã nói làm cho hai người bọn họ ở chỗ này thành thành thật thật đợi cái này tiểu tô ly lại đi ta đã làm gì đột nhiên t ô cựu sẽ không quá nhớ cứu viện bọn họ nhưng là lại ngại vì phía trước tình nghĩa huynh đệ bất đắc gì ở chỗ này ra tay với nàng tiểu tô ly vào lúc này cũng có vài phần xấu hổ nếu như phía trước không phải là mình ở chỗ này ỉ vào đã giải quyết xong phần lớn phiền phức đối với trước mặt ách thiên vương chủ động khởi xướng tiến công cái này đa văn tiên cũng không trở thành bị thương còn như hiện tại đều đã đến thiên một núi cũng không biết trên núi này đến cùng có vật gì có thể hấp dẫn hai cái này nhân vật hung ác ở chỗ này đứng hàng không chín đội chuẩn bị tiến nhập nếu người khác đều đã ở chỗ này ta đây cũng liền không nói nhiều thừa thải làm giao dịch à nếu không ngươi khả năng đời này thì nhìn không đến hắn không đợi tiểu tô ly ở chỗ này k í n h dâng chính mình nói ra lời nói kia tô cự liền trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn vậy ngươi hay là trực tiếp đem giải quyết hết ta ta cũng không muốn tìm một ở chỗ này chỉ biết gây họa vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt trực tiếp tiến quân thiên một núi nghe thế lại nói thật ra khiến trước mặt tiểu tô ly có vài phần kinh ngạc cùng đội vàng không kịp chuẩn bị ở chỗ này quay đầu nhìn về phía người trước mặt đối với mình mà nói đây hết thệ quả thật có chút ngoài ý m ớ n hơn nữa tương ứng chính mình còn phát hiện một ít tình trạng lúc này sự t ì n h đối với mình mà nói quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị khả năng đây chính là chính mình cần một cái đạp bàn chân đương nhiên ở lúc này giờ k h ắ c này tiểu tô ly quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù nói chính mình tưởng tượng quá hắn biết vào lúc này cùng chính mình lẫn nhau lựa chọn trắng diện thế nhưng cũng không miễn có chút ngoài ý mới khả năng đây chính là trên đường một cái cứ điểm nhưng là bây giờ chính mình cũng không khỏi không hạnh phúc như vậy một cái quá trình thế nhưng kết quả sau cùng nhất định sẽ như chính mình mong muốn dù sao đây mới là chính mình cần nhất tuyển chạy mười một đương nhiên lúc này giờ khắc này thực cũng đã tự có chút ngoài ý m u ố n trước mắt mà nói đây chính là cuối cùng chính mình lưu lại một cái kết quả hơn nữa tương ứng chính mình cũng nhìn thấy một ít những thứ khác so với phía trước mà nói chính mình càng cho rằng bây giờ là một cái kết cục tốt đẹp mặc dù mình đoán được một ít phương diện nhưng là lại cũng không đại biểu cái này cũng là một cái trong số đó dù sao mình vẫn có thể nghĩ đến một ít p h ư ơ n diện nếu như nói lúc này thực sự bị chính mình nghi tới rồi khả năng này trên đường còn cần kinh nghiệm một ít những chuyện khác ngược lại mình bây giờ cũng không định suy nghĩ những thứ này không thiết thực sự tỉnh ngược lại thì đem chuyện này lưu tại trên người của hắn đến lúc đó khả năng càng thêm thuận lý thành trương một ít hơn nữa ở trước đây cái kia chuyển đường thánh tông môn ở giữa chính mình cũng đã biểu lộ quá ý nghĩ của chính mình còn như lúc này trước mặt cái này nhân loại đến tột cùng là người nào hắn lại sẽ làm ra lựa chọn gì cái kia đều ở đây lo nghĩ của mình phạm vi ở ngoài có thể cái này thủy chung cũng là chính mình không cách nào bước ra một bước kia thế nhưng trước mặt cái này tình trạng khẳng định cùng chính mình dự đoán có vài phần trách lệnh cho nên kết quả là cũng sẽ sản sinh một ít còn lại p h i ề n thức mình có thể thấy rõ ràng vậy người khác cũng tương tự có thể ách thiên vương vào lúc này quả thực không nghĩ tới hắn biết vào lúc này xuất thủ hơn nữa cũng không còn báo dự liệu đến hắn lại như vậy đi làm ngược lại tương ứng chính mình vào lúc này cũng là chiếm được một ít manh mối chuyện lần này cứ dựa theo chính ngươi để làm a ngược lại chúng ta khiết không có ý nghĩ khác nghe thế lại nói thật ra khiến trước mặt ách thiên vương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó cứ nhìn tô cựu rõ vậy biến mất ở trước mắt của mình chạm hướng này là thật là để cho mình có chút ngoài ý、muốn. sau đó hôm nay một trên núi liền truyền đến động tinh rất lớn xem ra hai người kia xuất hiện ở đây khẳng định cũng không phải vô duyên vô cớ lúc này cái này cơ hội mình ngược lại là chuẩn bị xong p h ạ m là mình bây giờ có những phương diện này vậy khẳng định cũng muốn làm ra một ít chuẩn bị chỉ là tương ứng quá trình ở chín trăm hai mươi nơi này phương diện chính mình khẳng định cũng phải cần nghĩ tới có thể hiện tại chính là chính mình ở chỗ này một cái cơ hội vì vậy ách thiên vương cũng không chút do dự hướng trên núi đi căn bản không có quan tâm bên cạnh tiểu tô ly lúc này tiểu tô ly cũng không nghĩ tới hai người bọn họ đối với mình dĩ nhiên đều là loại thái độ này nhưng trên thực tế cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có thể từ nơi này chạy trốn xuống tới hiện tại sống sót nguyên nhân toàn bộ người đều là bởi vì hắn không thèm để ý nếu như nó bày tỏ ra ngoài từng điểm một chú trọng vậy khẳng định hiện tại cũng không có biện pháp còn sống mặc dù không biết hắn là nghĩ như thế nào thế nhưng lúc này giờ khắc này chính mình có thể không phải dự định ở chỗ này chạy trốn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn trăm linh bảy cử động chủ yếu cũng là không có cái này cơ hội theo phía sau chiếc tô cự liền trực tiếp đặt đến trên đỉnh núi căn bản không tiếp tục trở về xem nghĩ đến chắc là đối với chuyện lần này có một cái đại khái dự toán bất quá ở trong quá trình này kỳ thực cũng cố gắng khiến người ta cảm thấy ngoài dự liệu dù sao tất cả mọi chuyện cũng không có dựa theo tô k i ể u phía trước dự đoán để làm ngược lại thì ở chỗ này linh linh toái toái chấp và bắt đi một ít thế nhưng ở tiểu tô ly lên tới trên đỉnh núi phía trước bị bên cạnh đa văn thiên chặn lại xem ra lúc này đây hắn tới vẫn đủ kịp thời chứng kiến hắn thời điểm người trước mặt cũng không khỏi với hắn bị hoa đứng lên hy vọng hắn có thể đủ vào lúc này đi trên núi rút một tay nhưng lúc này đa văn thiên lại lắc đầu cự tuyệt cái này bản thân liền là hai cái vương giả giữa chiến tranh. nếu như bọn họ cưỡng chế tế b ả o rất có thể biết lưỡng bại câu thương hơn nữa hiện tại cái này tình trạng tiểu tô ly thấy không rõ lắm nhưng mình không đốc mình cũng biết nơi này là bởi vì chút gì cái này ách thiên vương phòng chừng cũng là lấy được cái này một cái chìa khóa trong lòng ở chỗ này nhất định là có một ít trong lòng đã có dự tính dự định nếu không giống như thiên một núi chỗ như vậy hắn vọt thẳng đi vào sợ là chỉ có thể chịu chết bên cạnh đa văn thiên cũng vào lúc này làm xong vạn toàn chuẩn bị làm cho tiểu tô ly nhìn lên trên thuận tiện không quên ở chỗ này cho tô cựu ra chỉ một ít năng lực người trước mặt gật đầu nơi nào dám ở chỗ này do dự ngay lập tức sẽ bày ra tư thế đem tất cả chính pháp trung tâm nhắm ngay phía trên tô k i ự u vô luận là người thứ này sẽ chỉ ở phân biệt đến tô k i ự u hơi thở thời điểm làm ra một ít tự động cho nên chính mình cũng không cho rằng lúc này gặp phải phiền phức hơn nữa tương ứng cũng để cho tự có chút n g o à i ý m ớ n chuyện lần này hơn phân nửa chính là đi qua ách thiên vương cùng tô k i ự u giữa liên hệ thế nhưng đa văn thiên nghĩ tới phía trước chuyển đường thánh tô n g môn sau đó ở chỗ này không khỏi có vài phần do dự nói không chừng mình có thể ở chỗ này tìm được một ít gì đó cũng không biết có thể hay không đem chuyện nào giải quyết làm sao người biết phía trước bọn họ ở chỗ này để lại một ít manh mối ngươi khả năng không thấy được nhưng là lúc đó làm bọn chúng ta đây nhìn vẫn là rất rõ ràng nghe thế lại nói thật ra khiến người trước mặt có vài phần b ộ i vàng không kịp chuẩn bị cho nên nói ở chỗ này chỉ giấu giếm tự mình một người thật sao ngược lại lúc này cái này tình trạng bọn họ hẳn là cũng, cũng không định đề cập với chính mình bắt đầu chút gì chỉ là tương ứng chính mình cũng nghĩ đến một ít phương diện vì sao lúc trước không có được những trợ giúp này đâu chẳng lẽ là mình ở chỗ này việc làm cũng không có thể trở thành hỗ trợ của bọn hắn nghĩ như vậy cái này cũng không có nghĩa là có thể đem chuyện này giải quyết sau đó tiểu tô ly ở chỗ này vội vã xem đến nơi này một cái khu vực nếu như là đi qua những phương diện này để làm lời nói vậy mình rất nhanh thì có thể chứng kiến ách thiên vương thân ảnh thế nhưng cực kỳ đáng tiếc ở trước mặt mình cái gì đồ vật cũng không có hơn nữa vào giờ khắc này ra sao chính mình còn phát hiện một cái chuyện q u ỷ dị hơn vừa lúc đó ách thiên vương trực tiếp do được trước mặt của chính mình mặt ngay từ đầu tô cựu còn chưa phản ứng kịp theo đối phương ở chỗ này tấn công đồng thời mình cũng đã nhận ra một việc dường như lúc này giờ khắc này cũng không có mình dự nghĩ đơn giản như vậy hắn tiến công ở bên cạnh phía trên tảng đá đánh ra giống nhau thức trực tiếp đem cái kia phân nửa phách vừa vặn rơi vào tiểu tô ly bên cạnh Vũ va trụ chạm, đại kiếp bốn u u ô n g x g chư trăm h ầ n t linh tám kiêu ngạo đang chuyên tâm trưng bày pháp chính tiểu tô ly cũng không có nhận thấy được cái tảng đá này vẫn là đa văn thiên thay hắn chặn một kích này sau đó đa văn thiên đoán trách nhìn về phía mặt trên hai người kia gây động tĩnh khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó một phần vạn người của phía trên truy tra qua đây đây chẳng phải là liền không xong đến lúc đó ở chỗ này ai cũng chạy không thoát không biết bọn họ là nghĩ như thế nào ngược lại từ cái tảng đá này bị chặn lại đến từ phía sau hai người đánh càng ngày càng mãnh liệt k h thực hướng ách thiên vương sau lưng những người này cũng nghĩ như vậy đồng thời cảm thấy bọn họ quá mức kiêu ngạo hơn nữa từ trên bầu trời còn chứng kiến một ít mây đen mật bố tràng cảnh nếu như không có đ o á n sai những cái này thiên binh thiên tướng nhất định là đã về tới bên cạnh hắn đồng thời ở chỗ này vẫn không quên hướng hắn thông báo một sự tình lúc này 837 t r ạ n g m ư hướng này thật là làm cho tô c ử u có vài phần đau đầu phàm là mình có thể cân bằng rơi chuyện này cũng liền không đến nội ở chỗ này do dự bất quyết bất quá theo đúng phương hướng chính mình tiến cung tốc độ càng lúc càng nhanh lúc này coi như là tô cựu muốn không cùng hắn đánh cũng không có cơ hội thế nhưng tiểu tô ly ở phía dưới r a chỉ sở hữu đặc tính cuối cùng là vào lúc này đi tới trên người của mình tô k i ự u nhìn người trước mặt không có đang nói cái gì ngay trong ánh mắt còn tràn đầy một ít đặc thù màu sắc người trước mặt nhất định là cảm thấy có chút ngoài ý mớn dù sao hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vào lúc này lại có thể có bản l ã n h như vậy chuyện lần này cũng không muốn nói nhiều chính ngươi làm xong một ít chuẩn bị đi cái này trên bầu trời đột nhiên lõe lên một ánh hào quang sau đó mấy người liền rồn rập ở chỗ này tan mất người trước mặt nhất định là có một ít bất ngờ không kịp đề phòng thế nhưng tương ứng những thứ khác mấy người cũng khép lại một ít chuyển biến chuyển đường thánh tông môn chính là chỗ này rõ ràng nhất một cái đồng thời cùng thiên một phiến nối liền với nhau chứng kiến cái bộ dáng này nhất định là làm cho người bên cạnh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thế nhưng k e cựu vào lúc này cũng không có e ngại những thứ này hay là đồ đạc dù sao người kia xuất hiện hay không cùng chính mình không có bất kỳ liên quan mình cũng hoàn toàn không bị hắn quản chế ở chỗ này bắt ách thiên vương hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề bất quá trên bầu trời đột nhiên l ó e lên một tia chấp tạ cả hạ xì đánh liền ở tại trước mắt của mình đây cũng là làm cho tô c ử u có chút không biết làm sao sau đó ngẩng đầu hiếp mắt nhìn về cái này một đạo thiểm điện đám mây người phía sau làm như vậy không khỏi cũng có chút không phải là người a đến tột cùng là người nào ở nơi nào bang môn lập phủ vì sao không xuống đâu đây chính là hai người chúng ta đối quyết nghe thế lại nói người trước mặt đột nhiên cười ra tiếng hình như là đang c ư ờ i hắn vô c h i cùng tự đại đồng thời đối với ách thiên vương mà nói chỉ là đứng ở chỗ này là có thể cảm nhận được hắn loại khí tức đó đập vào mặt nếu như nói lại muốn hướng tô cựu kêu như vậy dầm dĩ lời nói vậy khẳng định liền không có hiện tại đơn giản như vậy thế nhưng rõ ràng có thể đoán đến chuyện lần này dường như không có đơn giản như vậy hơn nữa tương ứng chính mình còn dự liệu đến một ít tình trạng nếu như nói phía trước mình có thể đoán nghĩ tới những thứ này phước diện vậy cũng liền không đến nỗi biến thành hiện tại cái bộ dáng này thế nhưng quá nhiều tuyển trạch khẳng định cũng sẽ không như thế đơn giản sau đó mình ở chỗ này nhìn về phía bên cạnh hai cái vị trí phía trên thiểm điện vừa vặn đánh liền ở nơi này mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn trăm linh chín lô đan sen hắn muốn làm ra hành động này chính mình hơn phân nửa liền đã biết rồi xem ra hắn hẳn là cũng không muốn ở chỗ này cùng chính mình t h i ê u khích chỉ là muốn ở chỗ này tìm một chút p h i ề n thức nếu nói như vậy vậy mình khả năng liền không suy nghĩ nhiều hơn nữa tương ứng còn chứng kiến chung quanh một ít tình trạng phía trước chính mình nghi tới rồi sự t ì n h dường như ở hiện tại cũng xuất hiện chỉ là không rõ lắm có thể hay không cùng chính mình dự đoán có chút bất đồng cái này đám mây người phía sau không ngừng ở tập trung cùng với chính mình vị trí mắt thấy cái này thiên một trên núi lại bị đánh ra rất nhiều khanh khanh hoa hoa dáng vẻ không nghĩ tới hướng ách thiên vương dĩ nhiên là có người che chở hắn nếu có người sau lưng vậy mình vào lúc này khẳng định cũng không thể bông tha dành thời gian trực tiếp bắt hắn lại đối với mình đối với hắn người khác đều cũng có lợi ích cho nên người trước mặt căn bản liền một chút cũng không do dự trực tiếp vào lúc này xuống tới thế nhưng quá nhiều tuyển trạch cũng không thể ở chỗ này ngăn cản chính mình mặc dù nói lúc này có lôi điện đang bảo vệ hắn thế nhưng cái này đối với mình mà nói lại không có, có bất kỳ quan hệ gì chẳng lẽ cũng bởi vì cái này một đạo t h i ể m điện chính mình liền trực tiếp bông tha đối với hắn giáp công đâu cái này căn bản cũng không khả năng muốn một nghị cũng biết ở chỗ này chính mình mới thật sự là vương giả hết thể tất cả đều muốn dựa theo chính mình chuyện muốn làm tới nếu không hắn cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của hắn một lần nữa tìm kiếm một ít sát biên giới tính nhưng lúc này tô cựu trong lòng cũng rất rõ ràng cái này ách thiên vương cũng không có thực lực như vậy nếu không nó liền không đến nỗi biết ở cái địa phương này cùng chính mình đã bị nếu như vậy vậy tại sao không đồng nhất đối với vẫn kế đó đâu nhìn ngươi còn tìm một cái giúp đỡ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên e ngại ta đến phân thượng này không thể nói lung tung được ta cũng không có sợ ngươi đây là người của phía trên sợ ta trực tiếp ở chỗ này hy sinh cho nên mới cho ta phái tới người cái này không phải là rất bình thường sao nơi nào giống như ngươi liền một cái chỗ dựa vững chắc cũng không có nghe thế lại nói người trước mặt chỉ là cười cười thế nhưng lại cũng không nói gì thêm thật giống như đây hết thảy đều ở đây dự đoán trong phạm vi giống nhau lúc này hắn nụ cười như thế với hắn làm được một sự tình vừa nghĩ cũng để cho chính mình cảm thấy có vài phần ngoài ý mớn thậm chí còn có chút tê cả ra đầu bất quá ở lúc này giờ khác này chính mình dự đoán không chỉ có riêng là về phương diện này thậm chí còn có một ít dư thừa diện tích lớn mà nói chính mình vào lúc này chỉ có thể nhìn được mình muốn đây hết thảy không bởi ấ nhất t đột trên trong. Thế một tới thoái tại thiên thánh tông quá quay đầu khu muốn sau muốn chuyện đánh vào vào vừa vặn vào vực vậy về vậy. này màn là làm cho sao lúc lôi liền lại, chính cận ngược cũng điện nhiên đỉnh mình, bên như định mình hướng không phiền như Đương nhiên môn rơi ai đưa phụ dù g ữ a ra chính cá mình nhưng thật nhất nhân Không quên tuyển bốn. là bỏ quên nhất cá nhân muốn. Không bởi vì lúc này giờ k h ắ c này tất cả mọi chuyện liền sâu trôi đến cùng một chỗ thì ra đã từng chính mình xẹt qua cái kia một việc vừa đúng ở nơi đây lên tiếng không nghĩ tới vừa v ặ n liền đụng phải như vậy một cái tràng cảnh đúng là để cho mình có chút ngoài ý mới chuyện lần này hơn phân nửa là cùng mấy cái có quan hệ cho nên mau sớm đi vệ binh trở về đem trực tiếp xử lý xong chuyện còn lại cũng không cần các ngươi xếp vào ở chỗ này dặn dò hai người tô cựu liền trực tiếp rời đi ở dưới sườn núi mặt tiểu tô ly cùng đa văn thiên liếc nhau một cái quyết định làm cho đa văn thiên đơn độc một cái đi tìm vệ binh mà chính mình thì là ở cái địa phương này xem xem c ó thể hay không đủ tiếp tục ra trí khăn vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Chương 410, tìm tuy là hắn là để cho mình đi thế nhưng vào lúc này nói đi là đi mới là chính mình không nhất phải làm dù sao hắn đang thương thất mã ở chỗ này thay hai người kéo dài trốn chạy thời gian bản thân cũng đã đầy đủ vĩ đại nếu như mình vào lúc này đem bỏ lại đó mới là không nên nhất làm cái này đa văn thiên sau khi trở về cái nào đều không đi mà là đến chuyển đường thánh tông môn ở giữa phía trước chính mình tại nơi đây nghe thấy được một tia tám lẻ loi khí t ứ c khá tốt cái này một tia khí t ứ c cũng không có đi được qua xa sau đó mình ở chỗ này nhìn từ trên xuống dưới phụ cận trạng thái mới phát hiện một cái bí mật kinh thiên thế ì mình ra cái này, chuyển đường thánh tông môn ở giữa cái chuyển chẳng cảnh、so、với chính mình dự đoán còn muốn phức thánh đoán hiện với này đường tông môn muốn h xuất một ít tạp. t ở so dự nhưng vào văn này, màn này nhưng là làm cho lúc cái trước tiên nữ nhiên hiện mình, nhưng tiên ngây người.、Thế、nhưng mây một mắt một xem đột xuất Thế đạp đa ở ở sau đó một giây kế tiếp hắn lại nhớ lại phía trước hai người ở chỗ này dặn chuyện của hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ở chỗ này lập tức hướng bề mặt này trước tiên nữ đi tới đối phương vào lúc này cũng cười nhìn mình không biết tiên nữ có nguyện ý hay không giúp ta một chuyện lao đại chúng ta bị vây ở thiên một trên núi nghe được một ngọn núi này trước mặt tiên nữ sắc mặt cứng lên một cái làm sao gần nhất tìm đến mình nhân toàn bộ đều là từ phía trên một trên núi trở về núi kia đến cùng có bí mật gì có thể làm cho bọn họ xua như xua vì đâu đương nhiên tương ứng mình cũng liên tưởng đến một ít những phương diện khác theo lý mà nói chính mình vào lúc này có thể nghĩ tới sự t ì n h có thể xa xa không chỉ đ i ể m này cho nên hẳn là còn cần thêm nữa thêm một ít thời gian trên núi này c h i ế u cố ta sợ là không g i ú p được không bằng ngươi nói chút khác ca trước mặt đa văn tiên ở chỗ này nhìn trừng trừng lấy hắn giống như là phải ở chỗ này thân thông l ộ sống hắn trước mặt tiên nữ giống nhau lúc này những cái này nữ co vài phần tê cả ra đầu sau đó ở chỗ này ngẩng đầu nhìn về phía hắn tự mình biết ý đồ của hắn cũng biết hắn ở chỗ này là có ý gì thế nhưng không có cách nào dù sao mình suy tính từng cái phương diện khẳng định đều là không cùng một dạng vẹn vẹn bằng vào việc này liền muốn ở chỗ này đem hết thể tất cả đều l ư t qua cái k i a sợ rằng có chút phức tạp lúc này đa văn thiên ở trên người hắn còn mang theo một cái tiêu chí chắc là cái này thất tiên nữ một trong nhưng là mình bây giờ cần giúp đỡ vô luận hắn là ai vậy mình cũng nhất định phải tuyệt trạch thế nhưng tương ứng còn chứng kiến một ít dư thừa phương diện đại khái xuất đi lên nói hiện tại cái này tình trạng cùng chính mình dự đoán cũng không quá tương đồng có thể trong quá trình xuất hiện sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn chính là hai thái cực thế nhưng tương ứng cũng phát hiện một ít đặc biệt thần bí phương hướng xem ra chính mình có công phu ở chỗ này nghĩ đến nhiều như vậy cái kia ở những phương diện khác bên trên khẳng định cũng có một chút dư thừa trợ giúp chỉ là lúc này giờ khắc này không nhất định nghĩ thuận lợi vậy n g ư ơ i nên là thất tiên nữ chứ không nghĩ tới đối phương lập tức là có thể biết danh hiệu của hắn cũng là làm cho đối diện nữ nhân s ừ n g sốt một chút sau đó đa văn tiên h đứng ở chỗ này đứng dậy bị hoa bốn tám cái k i a nửa chìa khóa đồ hình thứ này hẳn là với các ngươi thiên đình vẫn tương đối tương quan liên hệ à ta ở chỗ này chờ đợi một thời cơ có thể hay không làm phiền n g à i cũng giúp ta xử lý một chút nghe thế lại nói hơn nữa hắn vừa rồi khoa tay múa chân cái k i a thủ thế thất tiên nữ lúc này coi như là không muốn đáp ứng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn trăm mười một tác dụng người đã đều nói như vậy ta đây coi như cự tuyệt thì có chỗ í c h lợi gì đâu người trước mặt đột nhiên n ở nụ cười đồng thời còn thật vui vẻ dù sao đối với đa văn thiên mà nói đã biết một lần chủ yếu sứ mệnh chính là ở chỗ này đem người mang về những thứ khác đều không thế nào trọng yếu nhưng là bây giờ thất tiên nữ đáp ứng chuyện này cũng không tính là hạ màn kết thúc nhưng hắn nghĩ đơn giản chuyện này lại cũng không có mình dự đoán thuận lợi như vậy dù sao từ hai bên vị trí đến xem chính mình có thể xa xa không có cái địa phương này r ắ t nộ hơn nữa tương ứng còn phát hiện khác một việc tô cựu phía trước lưu lại cho mình manh mối dường như cũng không có mình nghĩ phức tạp như thế mặc dù nói là như vậy thế nhưng tô cựu cũng hiểu được một ít mặt p h ò n g chừng mười một chuyện lần này cũng không có mình dự liệu ở giữa đơn giản như vậy hơn nữa hiện tại ách thiên vương ở chỗ này không thể nghi ngờ là cho mình một hạ mã uy đồng thời báo cho biết chính mình hắn còn rất nhiều viện trợ giả có thể tới hỗ trợ nếu là như vậy cái kia không khỏi để cho mình cũng có chút không kịp đề phòng ngược lại lúc này giờ khắc này chính mình nên nói nên làm cũng có trợ giúp cũng không biết hai người bọn họ có hay không thoát đi rơi thế nhưng vào lúc này chính mình đột nhiên phát hiện trên người còn nhiều hơn một tầng bình chướng mà lớp bình phong này vừa vặn chính là phía trước bọn họ hướng trên người mình thả ra giá trị lúc này thấy như vậy một màn không thể nghi ngờ là để cho mình có vài phần kinh ngạc vốn là để cho bọn họ chạy trốn mấy người tại sao lại vòng trở về vậy ngươi mà nói làm như vậy khẳng định biết mang đến cho mình một ít cái giây thế nhưng hiện nay giờ k h ắ c này mình có thể nghĩ tới lại xa không chỉ có những chuyện này có thể đây chính là bọn họ đối với mình một cái tín nhiệm thế nhưng tương ứng mình bây giờ cũng không dám mở miệng đi nói cái này sẽ thành vì phiền thoái của mình bất quá trước mặt ách thiên vương nhưng vẫn ở tập trung vào hắn vị trí tiến hành công kích chưa từng có nhìn về phía lấy dưới chân vị trí cũng không có nghĩ qua dưới sườn núi mặt lại vẫn ẩn giấu một cái pháp thuật r a chỉ nhân đương nhiên ở lúc này giờ khắc này cũng để cho tiểu tô ly có vài phần ngoài ý m u ố n coi như là mang bảng cũng không trở thành mang lâu như vậy à chẳng lẽ nói đa văn thiên lại trở về phía trước chuyển đường thánh tông m g ô n sao nơi đó cái gì đồ vật cũng không có hãn đến cùng đang suy nghĩ gì thế nhưng vào lúc này chính mình chỉ có thể hết sức chuyên chú hỗ trợ hy vọng tô c ử u có thể ở chỗ này chạy trốn rơi vừa vặn cũng có thể giúp chính mình bất quá vào lúc này đa văn thiên cuối cùng là cầu được thất tiên nữ ở chỗ này xuất thủ mặc dù không biết đối phương là hay không trong lòng nguyện ý thế nhưng cũng không còn biện pháp hiện tại dù sao tình huống khẩn cấp ngựa chết thành ngựa sống cũng là một cái cần thiết tình trạng thế nhưng quá độ tuyển trạch cũng không thể đủ ở chỗ này cho mình tạo thành một chút phiền thoái cùng với ở chỗ này vẫn dây dưa thời gian vì sao 983 sao mình không thể nhìn dư thừa phương diện đâu hơn nữa tương ứng cũng để cho tô cựu có vài phần khó hiểu nếu như nói phía trước cùng ách thiên vương ở chỗ này chiến đấu hoàn toàn đều là bởi vì việc này vậy bây giờ cái trạng thái này dường như sẽ không có vẻ như vậy ngoài ý muốn thế nhưng dù sao tuyển hạng ở giữa chuyện đã xảy ra khẳng định cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau cho nên chính mình vào lúc này cũng cần tìm thấy được một ít sắt biên giới tính phương pháp như vậy có thể có thể đem chuyện này một lần nữa bình phục lại ngược lại lúc này một màn này chính mình nhất định là muốn đem hết toàn lực đi xử lý chỉ là đến cùng có thể làm tới trình độ nào vậy thì không phải là mình có thể thấy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn trăm mười hai khích bác ly gián không nghĩ tới ngươi ở nơi này còn có một cái chỗ r ử a vững chắc ngươi có hay không năng lực ở chỗ này xuống tới theo ta công bình đấu một trận trước mặt ách thiên vương cười hết sức vui vẻ xem ra chắc là không có nghĩ qua phương diện này bất quá nhắc tới cũng là nếu như mình có chỗ r ử a vững chắc lời nói cũng sẽ không nốc đến ở chỗ này lao xuống chính là tô cựu con ngươi chuyển động bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy huynh đệ phỏng chừng vào lúc này chính mình cố gắng một chút cũng là có thể đủ phép khích tướng đem hắn lửa gạt xuống vì vậy không chút do dự ở nơi này ngồi thủ mặc dù phương pháp này khả năng có vài phần bi tương ác nhưng là bây giờ chính mình không cần tính toán nhiều như vậy dù sao ở một lần này trong quá trình chính mình đoán được phương diện đã chuyển biến thành một cái hiện thực đặt trước mắt của mình xem ra những người này khẳng định đến có chuẩn bị không sao ngược lại ngươi không xuống ta ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không đi tới cứ như vậy cách không xem c h ừ n g tôi h ngược lại ngươi cái này chỗ r ử a vững chắc lôi điện công kích cũng là không có chút nào chuẩn ở nơi này chính là một cái cũng không có bắn chúng ta nghe thế lại nói thật ra khiến ách thiên vương đột nhiên biến sắc dường như có vài phần muốn nổi giận t h ầ n sắc thế nhưng vào lúc này chính mình cũng không thèm để ý càng như vậy chính mình khích bác ly dán lại càng là thành công dù sao luôn luôn một sự tình là vượt quá bản thân điều khiển kế tiếp chính mình chỉ cần đem đây hết thệ đều hóa giải như vậy đủ rồi dù sao cái này thủy chung là chính mình khó có thể vượt tới một cái khe đương nhiên ở lúc này cái giai đoạn này ách thiên vương coi như là hiểu một sự tình người này sợ là bởi vì có trong tay cái k i a nửa chìa khóa ở chỗ này liền l i ề u mạng cùng chính mình kêu gạo cũng không nhìn một chút có hay không bản lánh như vậy nếu nói như vậy ta đây liền tới hảo hảo phối hợp ngươi một phen nhìn ngươi cái k i a nửa chìa khóa cầm đến cùng có đáng giá hay không nghe thế lại nói người trước mặt đột nhiên sắc mặt tối sầm tuy là mặt mũi giả bộ có vài phần không vui nhưng lúc này tô cựu nhưng là vui vẻ đến muốn bay chỉ cần hắn nguyện ý xuống tới chính mình thì có cơ hội bắt được hắn đồng thời trực tiếp làm cho hắn giải quyết hết xem ra hắn còn chưa ý thức được chuyện phương diện này thế nhưng tô cựu đã chủ động đánh ra, đối phương khi nhìn đến tô cựu công kích sĩ phân mánh liệt không khỏi n t miệng lên giống như là nhìn thấy gì sự tình tốt giống nhau thế nhưng lúc này lúc này mình cũng không để ý chút nào hắn nhớ sự tình cùng chính mình lại có liên quan gì đâu bất quá mặc dù là như vậy nhưng mình lại dự đoán được khác một ít phương pháp nhờ h ì n không nghĩ đến cái này thất tiền nữ vừa vặn ngay trong nháy mắt này đến nơi này thấy được đa văn thiên cho mình chỉ người cần giúp đỡ về sau hắn trực tiếp hay dùng trong tay sợi tơ khổng trụ liêu ách thiên vương xông lên phương hướng không nghĩ tới vừa vặn trận lại ách thiên vương tiến công mà tô c ử u trọng quyền xuất kích một quyền đánh vào ách thiên vương phần bụng lần này nhưng là thực sự xuyên ti một vương vương tốt dạng đau ách thiên vương ở chỗ này trực tiếp quỳ trên đất liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có sau đó trực tiếp liền ngã trên mặt đất cả người miệng s ù i b ằ n mép bên cạnh hắn những huynh đệ kia liên minh x ô n g tới liền mây đồ ăn người của phía trên đều đã lú đầu mà tô cựu chiến mọi người đều đang khẩn trương thời điểm trực tiếp lượn quanh phía sau sông về cái kia anh trong thức ăn mặt vừa vặn đem người lôi xuống không nghĩ tới nào dám đến giúp đỡ người và hàn đối m ặ t nhãn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới